Chuyện được phát miễn phí tại audio nôn tình.com Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ Tên sách, biểu cô nương Tác giả, Cần Diên Văn án Trần ra có cái cha ruột bất tường biểu cô nương Còn cùng kinh thành sắt thần hứa ra huyền kết thủ Mọi người đều xem biểu cô nương náo nhiệt thời điểm Trần ra lại ở vì này biểu cô nương thu xếp việc hôn nhân Hứa ra huyền tỏ vẻ, ai cưới ai xui xẻo Không bao lâu, cấp biểu cô nương tứ hôn thánh chỉ liền tạp đến hắn trên đầu Hứa ra huyền Thành thân trước hứa sát thần, si khả sát bất khả nhục. Thành thân sau hứa sát thần, cầu dục. Truy thê hỏa táng chàng hệ liệt. Bình tĩnh quái lực nữ chủ ít càng ngày càng không bình tĩnh nam chủ. Chuyện này giả tưởng, xin đừng khảo chứng. Tương nộ còn lại là duyên, không mừng chớ phun, bỏ văn chớ cáo, vô cùng cảm kích. Chương 1. Trần Thủ phụ ra cái kia gởi nuôi ở Huyền Linh Quan biểu cô nương hồi kinh. Vừa lúc là trần ra trong vườn trá mai lâm hoa khai thời tiết, Trần lão phu nhân nương ngắm hoa cớ mở tiệc muốn đem ngoại tôn nữ giới thiệu cho kinh thành phu nhân các tiểu thư nhận thức. Tới rồi tháng chạp 18 ngày này, ánh nắng tươi sáng, đem tuyết sau lạnh leo xua tan không ít, là cái yến khách hảo thời tiết. Làm hôm nay chịu chú mục vai chính, tử dư sớm đã bị bà ngoại khiển người tới giúp đỡ trang điểm. Một hồi dối ren nha hoàn bà tử xoay chuyển nàng qua mắt, thật vất vả trang điểm xong, mới bị vây quanh đến bà ngoại trong phòng dùng cơm sáng. Trần Lao phu nhân 10 tháng thời điểm vừa qua khỏi 55 ngày sinh, bảo dưỡng cực Hảo Sơ thành viên bùi tóc đầu tóc vẫn là đen nhánh tỏa sáng cười lên lại Hiển từ hiền lành bất quá lão nhân tinh tế đánh giá nàng hồi lâu rốt cuộc vừa lòng cười Vỗ nàng tay lời nói thấm thấmế nên như vậy trang điểm cô nương mọi nhà cả ngày xuyên cái xám xịt đả bảo giống cái gì từ dư nhấp miệng cười một đôi mắt đảo hoa hơi hơi cong cấp Minh Diễm khuôn mặt lại thêm vài phần thần thái nàng nhất nhấttần nhất tiếu cực kỳ giống mẹ đẻ Trần lao phu nhân nhìn không tránh khỏi nhớ tới nữ nhi trong lòng hỉ yêu nửa chỗ lẫn Tia Nguyên là trong nhà duy nhất nữ hài nhi, từ nhỏ đều như châu tựa bảo sủng, lại không nghĩ vận mệnh nhiều trong gai, chỉ để lại như vậy cái cốt đục liền buông tay nhân gian. Trần Lao phu nhân mỗi khi nhớ tới số khổ nữ nhi liền khổ sở, nhưng ở ngoài cháu gai trước mặt vẫn là muốn đánh lên tinh thần, dắt nàng cùng ngồi vào vị trí, đem tính toán của chính mình nói cho nàng. Hôm nay tới những cái đó các phu nhân, trong nhà đều có xuất sắc chưa hôn phối công tử, ngươi nhìn cái hợp tính tình bà mẫu, còn lại giao cho bà ngoại. Tử dư biết bà ngoại chính là muốn cho chính mình tìm cái như ý lang quân, nhưng không nghĩ tới là như vậy cái tìm pháp, này ngữ khí, này tư thế, như thế nào có điểm hiếu thắng mua cường bán ảo giác. Nàng nhất thời không biết muốn như thế nào nói tiếp, đành phải thẹn thùng mà cười cười. Lão nhân đương nàng là thẹn thùng, mặt mày hớn hở mà phân phó một tiếng nhưng đến nhớ cho kỹ, cùng nàng nói lên kinh thành gần đây sự. Tới còn có các gia thiên kim, đều là tiểu cô nương, thấu một khối trừ bỏ đàm luận lưu hành một thời quần áo trăng dung. Nhiều còn sẽ nói chút kinh thành chính náo nhiệt sự. Gần đây chuyển đến nhất náo nhiệt lại số cẩm ý gì vệ có nữ thám tử sự, hậu trạch phu nhân các tiểu thư đều nói chuyện say xưa. Tử dư nghe vậy ngầm đầu, nhìn thấy bà ngoại thực nghiêm túc mà nói, Người hồi kinh trước, hộ bộ vương thị lang rơi đài, là trước từ hắn phu nhân nơi đó sự phát. Hắn cấp vương phu nhân sổ sách tàng đến hảo hảo, nhưng là bị vương phu nhân bên người nữ thám tử cấp đào ra, trình cho bệ hạ vừa thấy, tham ô 10 vạn lượng à, hiện giờ quốc khố đều không đâu. Này không phải kêu bệ hạ tức giận cấp sao ra? Cho nên mọi người đều truyền liền nữ thám tử biến giả dạng làm nha hoàn, dấu ở chỗ tối thám thính tin tức, mới bắt được nhược điểm. Nàng nghe được xét nhà hai chữ có một trận hoảng hốt, nhớ tới chính mình quyết ý hồi kinh lời dẫn. Huyền linh quan huyền chân tử cho nàng bạc một quẻ, nói nàng nhà ngoại có một tiếp, vẫn là tự kiếp, lại báo cho nàng về sau gặp được Thái Dương có nói xẻo nam tử ngàn vạn phải cẩn thận. Huyền chân tử người ở bên ngoài trong mắt là cao thâm khó đoán đắc đạo chân nhân, nhưng nàng biết Đó chính là thiên hạ đệ nhất miệng qua đen, trước nay đều là cái tốt không linh, cái xấu linh. Bạc tính nghe tử hoang đường, nhưng hôm nay các hoàng tử làm theo ý mình, tranh đấu gây gắt là sự thật, nàng ngoại tổ lại là thủ phụ. Vừa vận bà ngoại bởi vì nàng đều mau 17, còn chưa từng làm ai, một tháng vài lần phái người tới muốn nhà nàng đi, nàng trong lòng rốt cuộc bất an, lúc này mới quyết tâm hồi kinh. Tử dư chậm rãi hoàn hồn, nhìn chăm chú bà ngoại bị 5 tháng lưu lại dấu vết khuôn mặt, nhẹ giọng nói, cháu gái tuy ở kinh giao Nhưng cũng nghe nói qua Trấn phủ tư làm sáng tỏ, cũng không có cái gì nữ Thám tử. Trần Lão phu nhân liền ai ra một tiếng, ngươi là con nít con nôi, không biết nơi này đầu lợi hại, không huyệt không tới phòng, này đều truyền mấy năm. Nam bác chấn phủ tư đám sát thần kia là làm sáng tỏ không giả, nhưng cũng có thể là bọn họ che giấu trần tướng, không nghĩ nháo đắc nhân tâm hoảng sợ. Cuối cùng, còn đệ thấp thanh âm ghé vào nàng bên hai, làm không hảo nhà của chúng ta cũng có đâu. Nàng hô hấp đi theo trẻ trệ, trật hơi hơi mỉm cười. Chắc chắn mà Trấn An nói, chúng ta coi như đây là lời đồn. Nhà chúng ta chung quân buồn phận, ông ngoại cùng các cứu cứu đều hai bàn tay trắng, mặc dù thật sự có nữ thám tử, cũng không sợ. lão phu nhân lại hình như có tâm sự mà vô vô nàng tay, thất thần suy nghĩ cái gì, nàng yên lặng xem ở trong mắt. Này tế bọn nhà hoàn dọn xong cơm sáng, tử dư ân cần mà cấp lao nhân thịnh cháo chia thức ăn. Ngoại tôn nữ chi kỷ, lão phu nhân lại hỉ hớn hở cười, cũng cho nàng trong tay tắt chiếc đũa thúc dục nàng mau ăn Nhưng ở chính mình dơ lên chiếc đua muốn đi kẹp rau ngâm khi y thìa thành vừa rồi nói đến nơi nào tới, chúng ta tiếp theo nói. Nói trong mắt còn hiện lên mờ mịt. Trong phòng bà tử nhà hoàn đều nhấp miệng cười. Lao phu nhân này hái hồ đồ bệnh lại hoạn, có khi chỉ chấp mắt liền quên lúc trước nói qua nói, nhưng qua đi không lâu lại có thể lại nhớ đến tới. Tử dư ra tới mấy ngày, cũng phát hiện bà ngoại hái quân sự, loại này chứng bệnh nàng từng nghe huyền chân tử nói qua, người đến nhất định tuổi đều khả năng sẽ phạm. Nghiêm trọng sẽ quên rất nhiều sự tình cùng không nhận biết người, rất nhỏ chính là cùng nàng bà ngoại giống nhau, ngẫu nhiên sẽ không nhớ được chính mình nói qua cái gì. Hiện giờ tận mắt nhìn thấy, trong lòng rất khổ sở, nếu không có bói toán vừa ra, nàng khả năng sẽ bởi vì xuất thân bị lên án không hề cùng nhà ngoại nhiều lui tới. Cũng may nàng hồi kinh tới, có thể thường thường bồi lao nhân, tận tận hiếu tâm. Có bà tử liền tưởng tượng thường lui tới giống nhau đi cấp đề cái tỉnh, nàng vội trước tiếp nhận nói, ngài đang nói trong kinh thành lập tức lưu hành một thời đồ vật. Sợ ta một hồi thấy người cái gì cũng không biết, không hào đáp lời. Thật vất vả qua nữ thám tử này cha, nhưng đừng lại làm bà ngoại nhớ tới thêm tâm tư. Trần Lao Phu Nhân nghe vậy nhẹ nhàng một phách cái bàn, thần sắc ngưng trọng mà nói, những cái đó có cái gì hào thuyết, trước mắt đại gia nhất nói chuyện say xưa chính là hậu trạch khả năng có dấu nữ thám tử, người hồi kinh trước hộ bộ vương Thị Lang cho rằng có thể phiên thiên tử dư. Vừa qua khỏi tị sơ, Trần Phủ Đầu Hẻm liền lục tục có khách khứa xe ngựa tiến đến. Trần ra hai vị con dâu sáng nay cấp lão nhân thỉnh qua an, liền ở phía trước bận rộn, khách khứa tới cửa tới, này sẽ liền nhiệt tình mà đón mọi người hướng trá mai lâm đi. Trần gia hoa viên phía sau kia phiến tiểu lâm tử ở kinh thành rất có khen ngợi. Ngồi đến thời tiết này, trá mai hoa khai, kim hoàng tựa mật, chế tuyết ngạo xương lạnh, mị không thịnh thu. Chỉ là trần gia quán tới điệu thấp, trừ bỏ hai vị lão nhân sinh nhật, cơ bản rất ít mở tiệc chiêu đãi đã tới trần ra này phiến cánh rừng bất quá một chút bạn bè thân thích. Hôm nay thu được thiếp mời phu nhân, mỗi người đều vì có thể một thưởng cảnh đẹp cao hứng, đương nhiên còn có đối trần ra sùng ái biểu cô nương mang theo tò mò. Các phu nhân đều tự giữ thân phận, khẳng định sẽ không ở chủ nhân ra trước mặt biểu hiện ra cái gì. Không nghĩ trần gia suy xét cho tới hôm nay khách nhân nhiều, trừ bỏ ở cánh rừng đông nam rắc đất chống đắp sân khấu, lại ở trong rừng các nơi thiết hạ bàn ghế, mang lên điểm thâm. nay liền phương tiện những cái đó hoạt bắt các tiểu cô nương. Có thể rời đi trưởng bối không chịu câu thúc 3 năm thành bàn ngắm hoa nói chuyện, vốn cũng quen biết, tiến đến một khối lẫn nhau dàn cảng là không có gì băn khoăn. Tử dư đi vào cánh rừng sau đó không lâu, liền nghe thấy có nói chuyện thành dương mắt nhìn thấy phía trước vài quạm thụ sau mơ hồ có người, như vậy xảo là ở thảo luận nàng. Các người nghe nói qua vị này biểu cô nương sự sao? Đương nhiên nghe nói qua, nghe nói nàng năm nay tuổi mụ 17, nhưng vẫn luôn không đính hôn đâu. Mọi người đều nói mẫu thân của nàng kỳ thật cũng không phải cái gì gả cho người, phu quân chết sớm, mà là chưa lập gia đình trước có mang. Trần ra người đều yêu thương vô cùng, không đành lòng nàng tuổi còn trẻ đi rồi tuyệt lộ, mới đối ngoại như vậy nói, đến bây giờ cũng không biết này biểu cô nương cha ruột là ai đâu. Như vậy xuất thân, tự nhiên khó mà nói thân. Mấy người mồm năm miệng mười, vừa nói còn đem thanh âm đều áp nhỏ chút, phòng trừng cũng cảm thấy ở chủ nhân trong nhà nghị luận không tốt lắm, nhưng không ngại ngại tử dư nhị lực hảo. Nghe được thật thật. Nàng nguyên bản đi theo bà ngoại tiến đến, đi đến nửa đường có người tới bẩm báo nói quý nhân tới rồi. Lao nhân liền người bồi nàng tới trước cánh rừng, nói một hồi muốn cho vị kia quý nhân đoán xem, xem có thể hay không nhận ra cái nào là nàng ngoại tôn nữ. Có thể như vậy vui đùa khẳng định là chi giao, nàng mừng rỡ Lao nhân cao hứng, tự nhiên ngoan ngoan nghe lời trước một mình tiến đến, kết quả đụng phải này vừa ra. Phía trước các tiểu thư còn ở chi chi thì thầm, những lời này nàng đánh tiểu liền nghe những cái đó đến đạo quan tới phu nhân các tiểu thư, thậm chí là dân chúng đều sẽ lấy việc này đương để tài câu chuyện. Lúc đầu còn cảm thấy sinh khí, theo tuổi tiệm trường, liền đều cười trò qua chuyện. Nàng cha ruột là ai lại cùng bọn họ có cái gì căn hệ, nàng quá đến thư thái liền thành. Bên người nàng thị nữ Lục Nhân là đánh tiểu một khối lớn lên, này đó nhàn thoại không thiếu nghe, lúc này thần sắc nhàn nhạt, nhạt, không biết là suy nghĩ cái gì. Nhưng thật ra dẫn đường tiểu nha hoàn sắc mặt đều thay đổi. Tiểu nha hoàn nhìn xem Tử Du Lại nhìn xem bị bóng cây ngăn trở người, nghĩ đến biểu cô nương dịu dàng khả nhân, đối bọn họ này đó hạ nhân lại hiền lành bất quá. Kết quả ở nhà còn bị người ngoài hăng hại. Tiểu nha hoàn khỏe mắt đỏ lên, tưởng sông lên phía trước. Tử dư nhìn ra manh mối, một tay đem người giữ chặt, lắc đầu nói, này đó đều là khách nhân, không thể ồn ào gây chuyện, miễn cho cấp các trưởng bối bực bội. Có thể trình diện, khẳng định đều còn tính quân biết. Tiểu nha hoàn hứng mắt, tức giận đến tay đều còn ở phát run. Lục nhân liền đi ôm lấy nàng cánh tay dặn ở giò, chúng ta đi sân khấu kịch chỗ đó, một hồi thấy phu nhân cũng không thể nhắc tới, biết không. Ở tiểu nha hoàn cân nhắc lợi và hại sau khi gật đầu, tử dư hơi hơi mỉm cười, nhặt bước tiếp tục về phía trước. Hôm trước hạ kia chàng đại tuyết còn không có hóa, gốc đạp lên tuyết thượng hơi hơi rung động. Có người mắt sắc tiên kiến nàng, hai mắt sáng ngời, trật lại có chút hoảng loạn, vội tinh tế thanh chiều vây quanh tiểu tỷ bội nhóm hỏi, có người lại đây? Chúng ta vừa rồi nói chuyện có hay không bị nghe được, nàng giống như thực lạ mặt, các ngươi gặp qua sao? Nay vừa hỏi, ở đây bốn vị tiểu thư đều ngẩn đầu nhìn về phía tử dư. Chỉ thấy trên người nàng là đỏ thấm áo choảng, khuôn mặt minh diễm, hành tẩu ở tuyết trắng gian là nùng liệt lại trương dương Mỹ. Các nàng trong mắt toàn hiện lên kinh diễm, có người thấp giọng nói, là lạ mặt. Nàng có hay không nghe thấy nha? Mấy người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều nhìn đến lẫn nhau trong mắt trột dạ Có người lại nhẹ giọng nói. Nếu không hỏi một chút là nhà ai? Các nàng hỏi, nếu như đối phương thật nghe thấy, báo ra môn sau khẳng định liền sẽ giữ kín như bưng. Một vị xuyên vàng nhà táo tràng cô nương đành phải đứng lên, căng ra đầu ở nàng trải qua khi hô thanh, vị này tỷ tỷ dường như trước kia chưa thấy qua, không biết tỷ tỷ là cái nào trong phủ Tử dư vốn định như vậy đi qua, không nhiều lắm để ý tới, ai ngờ các nàng còn thiên đụng phải tới dò hỏi. Nàng liên cười, khỏe mắt hơi hơi thượng Dương uy uy một mạt độ cung phong tình và trùng. Chê đậy trong mắt hiện lên bớt cợt. Nàng nói, ta chính là các ngươi nghị luận cái kêu biểu cô nương A. Chương 2. Xấu hổ, hổ thẹn, chân tay luôn cuống. Tử dư dứt lời sau, các nàng bốn người trên mặt trận thanh trận hồng. Cuối cùng chuyển thành một mảnh trắng bệnh, hận không thể có thể tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Sau lưng nghị luận người bị trào bao, không còn có so cái này mất mặt sự. Tử dư đem các nàng thần sắc thu hết đáy mắt, đột nhiên cười, thanh âm mềm nhẹ, phía trước diễn hẳn làm mau khai sướng các ngươi không đi Bốn người lập tức như được đại xá, đều nhịp chiều nàng phúc thi lễ, dẫn theo váy liền đi phía trước đầu chạy. Nàng thấy các nàng chạy chối chết, trong mắt đều là ý cười, rồi lại chiều các nàng bóng răng kê ớt, vừa rồi ta báo ra môn, còn không biết vài vị mội mội tên họ đâu. Phần 2. kia bốn cái tiểu cô nương sợ tới mức một giật mình, hồn đều phải bị dọa không có, chạy trốn càng thêm mau Lục nhân bật cười, cô nương đều thả người đi rồi, còn càng muốn hủ dọa các nàng. Thiếu chút nữa không gọi người chạy trốn dậy. Từ Dư hai mắt một luôn nói, "Ta liền hãy đưa người xấu." Trần đại phu nhân cùng Trần nhị phu nhân ở phía trước tiếp đón khách nhân, bấm đốt ngón tay thời gian, sau này vừa thấy, quả nhiên nhìn thấy ăn Mặc đỏ thâm áo choàng cháu ngoại gái chậm rãi đi tới. Hai người trên mặt tươi cười lại lần thứ hai sáng lạn vài phần, đều hướng nàng vẫy tay, "Dư tỷ nhi mau tới đây." Thanh nhãm đồng thời vang lên, "Chị em dâu hai lớp nhau, đều ở lẫn nhau trong mắt nhìn đến lế bỏ." Đại tử Dư đi đến trước mặt một tả một hữu vây quanh nàng. Tử dư hai tay bị người một bên một con nắm lấy, ánh mắt lué lué, nghị thầm đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu lại so hăng hái. Nàng đại cứu mẫu cùng nhị cứu mẫu đều là cùng là kinh thành người, nghe nói hai người từ nhỏ liền nhận biết, rất có duyên phận cùng gả tới rồi trần ra, bất quá hai người tựa hồ có điểm không đối bản. Nhà nàng tới mấy ngày, đã không ngừng một hồi thấy hai người âm thầm đấu lực. Nàng này đầu đã bị lôi kéo cấp các vị phu nhân chào hỏi, chúng phu nhân trong mắt đều hiện lên một mạt kinh diễm. Từ dư tướng mạo tùy Mộ thân, là minh diễm kia nhất phái, hai mắt đôi mắt lược trường, khẽ hơi giơ lên. Chợt thấy rõ lành mỹ diễm, nhưng cười lên ánh mắt tựa trên mặt hồ diễm diễm ba quang, trong mắt thuần túy, bưng mỹ liền thành thiếu nữ độc hữu tiểu cùng thiếu, khả nhân cực kỳ. Mà nàng lại ái cười, chúng phu nhân kinh diễm rất nhiều trong lòng kia phân tò mò cũng chuyển làm vài phần thân cận. Ở đây có một ít là từng gặp qua nàng Mộ thân, thấy nàng lớn lên cực kỳ giống mẹ đẻ, ước chừng cũng minh bạch Trần lão phu nhân vì sao cưng. Các nàng vốn cũng có tâm muốn cùng trần ra đến gần, liền sôi nổi đều làm nàng đến trước mặt nói chuyện, cấp tác lễ gặp mặt, còn đem nhà mình cô nương đều kêu lên trước mặt giới thiệu cùng nàng nhận thức. Vừa rồi ở sau lưng tư nghị bị trào bao các vị tiểu thư tự nhiên cũng ở, cùng nàng chào hỏi khi, ngực thình thịnh ẻ, xấu hổ đến một cái so một cái mặt đỏ. con hào các nàng thấp thỏm sự tình cũng không có phát sinh, tử dư không cùng các nàng trưởng bối nói cái gì, chậm rãi cũng liền thả lỏng lại. nay đầu vô cùng náo nhiệt gặp qua lễ. Bên kia Trần lao phu nhân rốt cuộc khoan thai tới muộn. Tử Dư thấy tiểu biểu muội Trần Oánh Ngọc cũng ở, chính Lộng Mi nháy mắt cười đến lịch ngậm, phòng trường là nửa đường tương ngộ. Mà ba ngoại cùng một vị tuổi tác gần phụ nhân giắt tay, nàng xem người nhỏ thanh khuôn mặt sau nao nào, các vị phu nhân đã đứng lên phúc lễ. Thân phụ gặp qua đại trưởng công chúa điện hạ, nàng cũng cúi đầu đi theo chào hỏi. Nhạc binh đại trưởng công chúa là Kim thượng cô mẫu, gả thấp cho lão vệ quốc công, đi theo tiến đến còn có nàng con dâu, hiện giờ vệ quốc công phu nhân Trần Lao phu nhân gả đến Trần Gia sau liền cùng đại trưởng công chúa kết duyên, hai người thành bạn tốt, nhưng hôm nay đại trưởng công chúa tiến đến, vẫn là làm các vị phu nhân thầm giật mình. Các nàng trong lòng nhiều ít rõ ràng, Trần Gia là tưởng cấp cái này biểu cô nương tuyển cái hảo hôn phu, các nàng chung một ít dòng roi không tính cao, đều ở suy nghĩ này việc hôn nhân được không không thể được. Hiện giờ nhìn thấy trưởng công chúa, đồng nhiên nhớ tới vệ quốc công thế tử đến bây giờ cũng không đính hôn. Chẳng lẽ Trần Gia người còn muốn cho một cái cha ruột bất tường biểu cô nương đi xứng vệ quốc công thế tử không thành? Mặc dù là đương triều thủ phụ, này tâm cũng có chút quá lớn. Các vị phu nhân kinh nghi bất định, sau lại sôi nổi cảm thấy, khả năng đại trưởng công chúa chính là tới cấp căng căng bãi. Mặc kệ như thế nào, đại gia trên mặt đều là cung cung kính kính, trận to mắt thấy kế tiếp. Trần Lao phu nhân cùng đại trưởng công chúa có cái tiểu đánh cuộc, nhìn thấy ngoại tôn nữ đứng ở nhân thân sau, khiếp mắt cười nói, điện hạm nhưng nói với ta hảo. Ngươi nhìn nhìn, cái nào là? Đại trưởng công chúa cười ở trong đám người xem một cái, dỡ tay một lòng tay, đỏ thâm áo choàng kia tiểu nha đầu. Các phu nhân vội tránh đến hai bên, phía sau Tử Dư liền bại lộ ra tới, duyên dáng yêu kiểu, tựa như một đóa khai ở băng tuyết trong thiên địa phụ dung. Ở mọi người nhìn chăm chú hạ, nàng không chút nào rụt rè mà chậm rãi hành lễ, cười nói, "Điện hạ hỏa nhãn kim tinh." Đại trưởng công chúa ha ha mà liền cười, còn cùng nàng trêu ghẹo, "Ta cũng không phải là tôn hầu tử." Ngươi này lớn lên quá tùy mẫu thân ngươi, nơi nào liền nhận không ra, ngươi bà ngoại đây là vội vàng cho ta đưa bạc." Trần Lao phu nhân vô cái trán ai ra một tiếng, "Ta cư nhiên quên việc này." Đại gia cũng đều đi theo cười, biết Trần Lao phu nhân ái quên sự, kết quả đem ngoại tôn nữ giống ai đều cấp đã quên. Một mảnh náo nhiệt chung, Tử Dư lại nhận thấy được một đạo không quá hiền lành ánh mắt rừng ở trên người mình. Nàng theo tung hướng phía trước biên xem, đối diện thượng vệ quốc công phu nhân cặp kia mắt hoạch. Vệ quốc công phu nhân xuất thân danh môn, Ung dung có uy nghi, thấy nàng nhìn qua, trên mặt thần sắc nhàn nhạt, nhạt, xa cách cảm lại rõ ràng bất quá. Tử dư hơi không thể thấy những mày, bất động thanh sắc rời đi tấm mắt, trong lòng Phạm nói thầm. Vệ quốc công phu nhân rất không vừa lòng nàng dường như, loại này không hài lòng, tựa như bà bà bắt bẻ con dâu giống nhau. Nàng giữa mày liền mẻ nhảy, nhảy. Bà ngoại đem đại trưởng công chúa mời đến, chẳng lẽ là phải cho nàng cùng vệ quốc công thế tử thấu đối. kia nhiều không thích hợp. Thức mau. Thử dư liền phát hiện chính mình khả năng đoán đúng rồi. Nàng liến như vậy bị bà ngoại lôi kéo ngồi vào bên người, bồi đại trưởng công chúa nói chuyện, vệ quốc công phu nhân càng thêm ngoài cười nhưng trong không cười, trên mặt không vui đã mau giấu không được. Trần ra hai vị con dâu lấy tới kịch bản làm đại trưởng công chúa cho kịch. Theo nhị hồ tiếng vang, trên đài diễn liền khai sướng. Thử dư không thích nghe diễn, ở phía trước bồi ngồi, thất thần. Sân khấu kịch thượng mặt trắng mặt đỏ nha nha sướng tử, thật vất vả diễn sướng quá Lão nhân rốt cuộc phóng nàng tự do, đồng thời nhớ tới thân cháu gái tới, vánh ngọc nha đầu, các ngươi tiểu hài tử ngồi không được, bồi ngươi biểu tỉ đi ngắm hoa. Tử dư thuận thế đứng lên, cười cùng đại trưởng công chúa nói xin lỗi không tiếp được, dư quang đảo qua, quả nhiên lại gặp được vệ quốc công phu nhân đấy mắt có lanh quang mà nhìn chính mình. Vừa rơi tịch, lục nhân liền gắt gao theo kịp, thấu nàng bên thai thấp giọng nói, cô nương, ta xem lão phu nhân cố ý vệ quốc công phủ đi. Liền lục nhân đều đã nhìn ra. Nhạc bình đại trưởng công chúa lại như thế nào sẽ đoán không được mở tiệc mục đích. Nàng nhấp môi, chỉ sợ không riêng gì bà ngoại kia đầu ý tứ. Nhưng vệ quốc công phu nhân cũng không cao hứng bộ dáng. Làm ngươi tương xem một cái cha ruột bất tường nữ hài làm con dâu, ngươi cũng cao hứng không đứng dậy. Lục nhân có chút vô ngữ nhìn nhà mình cô nương, nay quá mức thành thật cũng không tốt. Đến nỗi cha ruột bất tường. Chỉ là người ngoài không biết, vệ quốc công phu nhân chính là cái kia người ngoài. Trần Ánh Ngọc thấy hai người ở kề thai nói nhỏ. Kéo kéo nàng tay hào nói, biểu tỷ ta mang ngươi đi gặp ta tiểu tỷ muội Chờ đi vào lời nói tiểu tỷ muội trước mặt, tử dư xỉ một tiếng, không nhịn cười. Liên như vậy xảo, là lúc trước nghị luận nàng bốn cái tiểu cô nương. Nàng cười, bốn cái tiểu cô nương lại là sắc mặt trắng bệnh, miễn cưỡng mà xả ra cười tới, nghe Trần Ánh Ngọc cho chính mình giới thiệu nàng biểu tỷ Trong rừng chính náo nhiệt, kia đầu hạ chiều liền chạy về ra tới Trần Nhị lao ra lại là tức giận đến sắc mặt xanh mét, trở lại trong phòng, một phách cái bàn mắng Hứa ra huyền cái sát thần, ngại danh. Ta dám làm dám chịu, đâu ra làm không dám nhận. Hắn là có ý tư gì, ai ở bệ hạ trước mặt cáo hắn hát trạm, làm người chạy ta trước mặt âm dương quái khí cái gì. Bọn hạ nhân đều bị sợ tới mức lạnh run, không dám lên tiếng. Chân nhị lao ra tức giận đến ngồi ở ghế rửa không nói lời nào cũng không uống dâng lên tới trà, nửa sẽ rồi lại thở dài, hầu hạ đều biết lao ra tâm bệnh lại tái phát, có người nghĩ nghĩ liền đi cấp nhị phu nhân báo cái tin. Ở bước nhanh xuyên qua hành lang khi, dưới hiên một con xanh tươi chim chóc bị sợ hãi dường như, trục phủi cánh bay đi ra ngoài. Hứa ra huyền lúc này chính thần sắc nhàn nhạt đi vào bắt chấn phủ tư. Hắn sinh đến cao lớn, một tay đáp ở bên hông trôi đao thượng, tư thế bay hùng rộng rộng. Bên người đi theo một vị chắc địch thiên hộ, chính khí phẫn mà cùng hắn nói, thạch tam là ở chúng ta nơi này không giả, nhưng lại là bị chính sử cắm vào tới, từ hắn kia đầu học tập tục xấu, đưa tới chúng ta bên này. Kết quả vừa lúc va chạm đến Trần Thủ Phụ ra biểu cô nương, bị tham một quyển, lại liên lụy ngài bị bệ hạ cửa trách. Ngài rõ ràng mới là công, bệ hạ hôm nay thấy ngài còn sắc mặt không tốt, cái này kêu chuyện gì. Thuộc hạ khó chịu, hắn tuấn lãng khuôn mặt thượng chỉ có nổi liệm ồn trọng, đi vào chính mình phòng trực, khởi xuống bội đao mới dương mắt hỏi, nghe nói ngươi hôm nay đi đại lý tự một chuyến. Lô Thiên Hộ sứng sốt sau đó thực thản nhiên thừa nhận là, chiều hôm đó liền Trần Nhị đi gặp bệ hạ. Sẽ ra chuyện lại là hắn cháu ngoại gái, việc này không phải hắn tham thượng có thể là ai. Thuộc hạ chỉ là nói cho hắn, có việc liền quang minh chính đại tới, đừng lén động tay chân. Nếu không phải hắn, hầu ra chân như thế nào có thể thương, chính sử một vị cũng không thể rơi xuống họ chu trên đầu. Cẩm ý gì hề vệ chỉ huy sứ trước đều là thừa kế, hứa ra huyền phụ thân uy võ hầu vốn là chính sử lại bởi vì một lần pha án, vô ý thương đến chân sau liền hành động không tiện. Lúc ấy nội tình như thế nào? Mọi người biết được cũng không kỹ càng tỉ mỉ, chỉ biết cùng đại lý tự thiếu khanh Trần Nhị Lao ra tương quan, Trần Nhị Lao ra còn từng tới cửa nhận lỗi, hứa ra đem lễ vật toàn ném đi ra ngoài, hai nhà như vậy kết toán. Hứa ra huyền năm đó bất quá 16 tuổi, lúc ấy ở cẩm y hề vệ nhậm thiên hộ, chính sử trước chỉ sợ gánh không được, hoàng đế chỉ có thể đề ra nguyên bản chu phó xử vì chính xử, hứa ra huyền liền vì phó xử. Cứ như vậy, hứa ra quyền thế tương đương với bị trước một nửa, hứa ra bên này người càng hận trần ra. Đến nỗi Thạch Tam, là ở phía trước mấy ngày ngăn lại nói kiểm tra, nhìn thấy một cái cô nương lớn lên xinh đẹp, lại vừa thấy xe ngựa là bình thường bá tánh ra dụng, liền sinh tặc gan ngạnh muốn tế lên xe, nôn ngữ nhiều có không lo. Cuối cùng cái kia cô nương vì bình an, cho Thạch Tam một lượng bạc tử. Không nghĩ đêm đó hứa ra huyền đã bị hoàng đế kêu đi một hồi mắng, nói Thạch Tam là hắn thủ hạ, cư nhiên trượng quyền kinh người, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, còn đem không ký tên mật chiết tạp trên người hắn. Mật chết mặt trên liệt ra Thạch Tam mời dư điều tội trạng, đem Thạch Tam thẩm một hồi sau, phát hiện mỗi một cái đều là tình hình thực tế. Hứa ra huyền cảm thấy này bổn tấu trương tham đến có chút xảo, Thạch Tam khẳng định đắc tội người nào, một cha giới phát hiện cùng ngày cấp bạc cái kia cô nương đúng là mới vừa hồi kinh trần thủ phụ ngoại tôn nữ. Cho nên bọn họ tự nhiên cho rằng là Trần Nhị lao ra âm thẩm tham một quyển. Hứa ra huyền nghe hắn còn hùng hùng hổ hổ, mặt mày một ngưng, đạm mạ khuôn mặt liền hiện ra sắc bén tới Trần nhị thế cháu ngoại gái hết giận thuộc là bình thường, ngươi lại đi tìm nhân ra, không càng đem chúng ta có vẻ khí thế kiêu ngạo. Công là công, tư là tư, mặc làm ta biết các ngươi về sau lại công và tư chẳng phân biệt. Lỗ thiên hộ hầm hực nhắm lại miệng, nhưng trong lòng vẫn là có khó chịu. Tư phong trực rời khỏi tới sau, hắn nhớ tới hôm nay trần ra điến khách, tựa hồ là tính toán cấp cái kêu biểu cô nương tìm hôn phu. Hắn liền lệnh lùng cười, hắn sao có thể công và tư chẳng phân biệt, còn hẳn là giúp đỡ Trần đ� Giúp đỡ Trần Gia tuyên dương tuyên dương cái kêu biểu cô nương Mỹ mạo động lòng người, càng mau tìm được rể hiền. Trước 3. Tới gần giữa trưa, ở Trần Gia trá mai lâm làm khách phu nhân các tiểu thư sôi nổi dậy bước, muốn tới trong vườn tiểu lâu dùng cơm trưa. Trần Ánh Ngọc điếu môi chạy đến tử dư trước mặt, bực mình mà nói, biểu tỷ ngươi làm gì không nói cho ta, các nàng ở sau lưng như vậy nói ngươi. Tử dư ánh mắt lưu chuyển, đoán được các nàng là chỉ ai. Chỉ chốc lát, bốn cái tiểu cô nương liền đều đi vào Trần Ánh Ngọc phía sau Hổ thẹn nói, tử dư tỷ tỷ là chúng ta không nên như thế tiểu nhân tắc phong, miệng không giữ cửa. Chúng ta biết sai rồi. Tiểu cô nương bất an mà sở trường rào gấp áo, hoặc là thật cẩn thận đánh giá thần sắc của nàng. Tử dư không nghĩ tới các nàng cư nhiên cùng chân ánh ngọc thẳng thán, vốn dĩ nàng cũng không lại tưởng so đo, có thể thấy được tâm địa vẫn là không xấu. Nàng liên cười, đứng ở khai đến chính thịnh trá mai dưới tàng cây, điểm tỉnh ôn nhu vô tâm chi thất, nói khai dừng tay, một kém nửa sai, cái nào không có. Bốn người nghe vậy ảm đạm hai trong mắt lập tức sáng lên, chiều nàng ngay ngắn phúc thi lễ, lại đi vây quanh Trần Ánh Ngọc lại xin lỗi, là khác sâu tỉnh lại chính mình sai lầm. Nàng đã bị mấy người đều thốc vây quanh, nghe các nàng vui sướng mà chi chi thì thầm nói khác thú sự, đột nhiên cảm thấy yến hội cũng không như vậy nhàm chán. Ở mau đến tiểu lâu thời điểm, nàng mắt sắc nhìn đến một mặt xanh biếc bóng dáng từ đế không xét qua, lục nhân cũng thấy, cô ý lạc hậu vài bước. Chờ nhìn thấy các nàng đều vào lâu, mới đi đến vườn hoa biên. Tham dò thường lui tới lục lùm cây phía sau xem. Mặt sau quả nhiên có cái tiểu thân ảnh, một con cánh xanh biết mang kim, trước ngực lông chim là màu tím nhạt anh Vũ. Phần 3. Ngươi lại chạy lung tung đi đâu vậy? Lục nhân quái trách mà nói, cô nương sáng sớm liền không tìm thấy ngươi. Anh Vũ trên mặt đất nhảy nhảy một phách cánh liền phát bay lên tới, dừng ở nàng đầu vai ở bên thai học vẹn, hứa ra huyền, sát thần, ngại danh. Lục nhân sừng sốt, dơ tay vô vô nó đầu, biết hắn là sát thần, ngươi còn mắng hắn. Tiểu tâm bị bọn họ người nghe thấy, đem ngươi cấp trộm tới hầm. Anh Vũ rồi lại kêu, nhị lao ra an, nhị lao ra an. Nhị lao ra. Lục nhân hơi suy tư, hỏi, nhị lao ra mắng. Ngươi chạy nhị phòng nghe lén. Anh Vũ phản bác, không trộm. Này thành tinh quái tiểu ngoạn y nhi. Lục nhân thật là phục, mau hồi sân đi. Anh Vũ lấy cánh nhẹ nhàng đi chủ mặt nàng, phản phất là bất mãn nàng mệnh lệnh ngự khí, hạ khắc liền bay đi. Phi đến bày vai tám vặn. Dông cái phóng đãng không kềm chế được công tử. Lục nhân đi tiểu lâu tìm được nhà mình cô nương, đem kia chỉ vật nhỏ nghe được nói học cho nàng. Tử dư khe như mày, đẹp mắt đào hoa quang ảnh mông lung, mặc dù lúc trước cùng hứa ra nháo ra quá cái gì mâu thuẫn, nhị cứu cứu cũng sẽ không vô duyên vô cớ mắng chửi người, ngươi thả lại hỏi thăm hỏi thăm ra chuyện gì. Lục nhân một suy nghĩ cũng là, nhị lao ra ở Đại Lý Tự nhưng có cái ngọc phán quan danh hào, là bởi vì hắn tổng nhiệt nhuận mà cười, đại ai đều khiêm tôn có lễ Này đầu Lục Nhân tuân lệnh liền nghĩ cách đi tinh tế hỏi thăm, tự dư lại phát hiện nhị cứu mẫu không thấy bóng dáng. Chẳng lẽ là thật xảy ra chuyện gì? Nàng bất động thanh sắc, trở lại bà ngoại bên người, lại bị cường ấn ngồi vào nhạc bình đại trưởng công chúa bên người, dư quang đảo qua vệ quốc công phu nhân kia trương thần sắc nhàn nhạt mặt. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là không nhịn xuống chiều đối phương lộ ra cái xán lạ cười, thành công nhìn đến vệ quốc công phu nhân biểu tình nước toạc, trong mắt có tức giận lại không thể phát tác. Nàng cũng không tránh đối phương tức giận ánh mắt. Tiếp tục không sao cả mà mỉm cười, dù sao nàng không tưởng cùng vệ quốc công phủ có quan hệ gì. Trong bữa tiệc thượng rượu, cấp các tiểu thư chính là rượu trái cây, tử dư uống ở trong miệng trừ bỏ có vị ngọt, mùi rượu thật sự nhạt nhéo. Rượu quá ba tuần, lục nhân nhân khuôn mặt trở về, tử dư liền cùng lao nhân nói, cháu gái đến bên cửa sổ chạm chạm, hong gió. Trần Lao phu nhân cho rằng nàng uống nhiều rượu, cười phân phó, nhưng đừng đón gió thổi, cẩn thận đau đầu. Nàng ngoan ngoan hẳn là, đi vào bên cửa sổ. Lục nhân tiến lên đây, rụt rụt cổ nói, cô nương, nô tỷ tựa hồ cấp cứu lao ra gặp rắc rối. Tử dư nghiêng nghiêng mà xem qua đi, tươi đẹp đôi mắt trở nên sâu thẳm, ánh mặt trời rừng ở bên trong cũng không có thể phiên khởi huy lan, một sửa cười khi dịu dàng. Lục nhân sắc mặt khẽ biến, thanh âm càng thêm mà tiểu, ngày đó ngài ra tới gặp được cẩm y hề vệ giáo hí là hứa phó sử thủ hạ, nô tỷ cũng không biết, cấp tặng tin tức tưởng giao hơn hắn, cũng coi như cấp cẩm y hề vệ trừ cái bại hoại Kết quả làm hứa phó xử chịu tao liên lụy bị bậ hạ của trách sau đó hứa phó xử khả năng hiểu lầm là nhị cứu lao ra làm hắn bên người một cái thiên hổ mắng nhị cứu lao ra tiểu nhân liền đem nhị lao ra cấp khí chứ nàng đem nhị lao ra cấp hố Tử dư dơ tay xoa cái cáiránn nghe minh bạch nơi này đầu náo loạn vừa ra ô Long hơn nữa hứa ra cùng trần gia gian cũ hoán còn không có khuyên liền thành thêm nữa Tân thủ trách không được nàng tính tình cựcảo nhị cứu cứué mắng chỗi người bị người hiểu lầm sắc thật né quất Nàng suy tư một lát, lại nhìn về phía lục nhân khi đã thần sắc đu hòa, ta đã biết, ta ngấm lại biện pháp làm sáng tỏ. Lục nhân thật mạnh thở phào nhẹ nhõm cảm kích lại ấy nấy, lần tới nô tỉ không lỗ mãng. Là lỗ mãng. Gặp gỡ kia thằng vô lại, ta không báo ra môn, liền nghĩ nhị cứu cứu cùng cầm ý về phó xử có án, đỡ phải lại cảnh mẹ để cảnh con. Lục nhân nghe đầu lại thấp đi xuống, tử dư liền thở dài nói, nhưng ngươi cũng là muốn vì ta hết giận, không thể trách ngươi. Là ta này đầu chưa nói minh bạch Nô tỷ về sau nhất định đều hỏi trước quá cô nương ý tứ Hai người liền trước đem việc này bông Một lần nữa mời lại Sau lại tử dư nhìn đến nhị cứu mẫu cũng đã trở lại Trên mặt như cũ ý cười doanh doanh Nhưng thật ra nhìn không ra cái gì Chờ ngao đến tán yến Tử dư đi theo bà ngoại bên người đưa tiện khách cửa Nhạc bình trưởng công chúa còn cố ý cùng nàng nói câu Ngày khác lui qua quốc công phủ đi làm khách Tử dư cười hẳn là Âm thầm chiều quốc công phu nhân kia nhìn lại phát hiện nàng tươi cười thập phần miễn cưỡng. Nhạc bình trưởng công chúa mang theo con dâu bước lên xe ngựa sau, liền nghe được con dâu dầu dĩ mà hô một tiếng mâu thân, ngài thật muốn cấp thế tử định như vậy một môn thân sao. Trưởng công chúa nhéo khăn xoa xoa khỏe miệng, đem nàng tâm tư thấu hiểu được thấu, ngươi là cho rằng nàng xuất thân không xứng với đúng không, nhưng trên đời này thường thường rất nhiều chuyện, ngươi cho rằng nàng không tốt, kết quả nàng mới là tốt nhất. Ta cảm thấy nàng tính tình dịu dàng, biết tiến thối, Điểm này liền rất hảo. Bà mẫu ngày thường ôn hòa hảo ở chung, lúc này thân là hoàng gia người uy nghi tất hiện, làm vệ quốc công phu nhân một câu cũng không dám phản bác, chỉ có thể nghẹn túi đầu nhấp miệng. Trường công chúa dự tiệc nửa ngày, trên người quyền thật sự, liền không nói thêm nữa, mà là nhắm mắt lại tính toán như thế nào cùng tôn nhi nói việc hôn nhân này. Nàng tư tâm là thật cảm thấy việc hôn nhân này không tồi, vệ quốc công phủ hiện giờ có nàng, hoàng đế còn tính lễ đãi, nhưng ai ngờ nàng còn có thể sống mấy năm. Quốc công phủ Nam quyền Đế vương không có khả năng không kiếm kỵ, vinh hoa phú quý một khắc mặt là liệt hỏa du nấu, tổng còn phải có người giúp đỡ kéo lấy hoàng đế cái kia tuyến. Tử dư dưỡng ở đạo quan, tàn mạn quán, hôm nay một hồi hiến hội xuống dưới, cũng cảm thấy hao rất nhiều tinh lực. Bên hai phảng phất còn có những cái đó thiên kim tiếng cười nói, mà âm giống nhau tán không đi. Nàng đem bà ngoại đưa về phòng, chính mình liền cũng trở lại vượt viện. Lục nhân đi đánh tới nước cấm hầu hạ nàng đơn giản rửa mặt trải đầu, cho nàng trải giường chiếu cô nương nghỉ một lát đi Đến cơm chiều thời điểm nô tỷ tiêu ngại. Thử dư lại phân phó tiểu nha hoàn, các ngươi tìm bút một tới. Bất quá nửa chén trà nhỏ thời gian, lục nhân liền mang theo một phong thơ ra phủ, ở trên phố xính chiếc xe ngựa, nhắm thẳng hoàng thành phía nam phương hướng đi. Sau nửa canh giờ, lục nhân trở về, cấp đang ở đầu anh vũ tử dư bẩm, cô nương, nô tỷ đến chấn phủ tư khi hứa phó xử ra cửa, tin giao cho họ lô thiên hộ trên tay. Hắn nghe được ta báo ra môn, sắc mặt không tốt. Nhưng vẫn là đồng ý này liền đưa đến hứa phó xử nơi đó. Hán thủ hạ cầm ý gì vệ đều so mặt khác chỉ huy sứ thông tình đạt lý một ít. Dù sao đều là sát thần, kinh thành mỗi người thấy đều trốn. Lục nhân nói thầm một tiếng, chính mổ hạt dưa anh Vũ đột nhiên ngẩn đầu nói, hứa ra huyền. Sát thần. Ngại danh. Tử dư dơ tay đi chụp nó miệng, ý bảo không được lại lung tung kêu, lục nhân ha ha ha mà cười. Hứa ra huyền hôm nay vô sai sự. Vừa lúc vệ quốc công thế tử Phương Cảnh Thức từ vệ sở trở về, nhân tiện đem hắn quải đi uống rượu. Trang trí cao nhã trong xương phòng, Hứa Gia Huyền lại là vẻ mặt không kiên nhẫn, Phương Cảnh Thức chính cười túi đầu đi nhấp bên người mỹ nhân đưa lại đây rượu, lại vừa nhấc đầu thấy bạn tốt mặt lạnh, Hắc mà liền cười, nhìn ngươi, một chút cũng không biết tình thú, ngươi thật đúng là luyện cái gì đồng tử công không thành, mỗi ngày thành tâm quả rủ. Vân Nương cũng không dính ngươi kia đầu, nhưng phá không được ngươi công lực. Hứa Gia Huyền không theo tiếng, chính mình nắm lên chén rượu uống cạn. Cái kêu kêu vân nương thanh quan liền giận phương cảnh thức liếc mắt một cái, nô ra cấp hai vị ra thêm nữa chút rượu tới. Phi thường thức thời mà đứng lên tìm lấy cớ rời đi. Mỹ nhân đi rồi, phương cảnh thức đang muốn hỏi hắn bị hoàng đế quỷ trách trải qua, liền thấy một cái gã sai vặt chạy trốn thở hồng hộp đi tìm tới. Ai ra ta thế tử ra, đều nói ngài vào thành, quả nhiên ở chỗ này tìm ngài. Ngài mau cùng tiểu nhân ra đi, lão phu nhân sốt ruột thấy ngài đâu, nói có quan trọng sự. Nơi này làm sao vậy, ta nhưng không có làm bậy thanh thanh bạch bạch nơi này đầu đều là thanh quan nhi tiểu tử ngươi trở về miệng cho ta phóng nhanh nhẹn có nghe hay không vừa rồi còn ở ôn nhu hương thập phần hưởng thụ phương cảnh thức thay đổi mặt tổ mẫu ghét nhất hắn hướng xóm cô đầu toàn đương nhiên hắn cũng không phải hương xú đều nhìn chúng giống nhau chỉ tới thanh quan nơi này tìm một lát nhẹ nhàng hứa ra huyền thấy hắn mười mấy năm qua vừa nghe tổ mẫu liền phạm túng cười nhạo một tiếng cầm lấy bội đao muốn đi hắn dội tay đem người túng chặt ta tổ mẫu còn không biết muốn lại nhải ta cái gì Ngươi bồi ta một khối hồi phủ, ta còn có thể có lấy cớ chạy thoát. Bạn tốt chính là dùng để cứu chính mình với nước lửa. Ta về chấn phủ tư xử lý sự tình. Hứa ra huyền mới lười đến trộn lẫn đến nhà hắn sự đi, nhạc bình đại trưởng công chúa cũng không phải là ngốc tử. Phương cảnh thức thấy hắn thật muốn đi, liền quát một tiếng, ngươi đi. Đi rồi ta quay đầu lại liền cùng người ta nói, ngươi chẳng những luyện đồng tử công, ngươi khi còn nhỏ liền chỉ hầu đều đánh không lại, muốn một tiểu nha đầu cứu ngươi, còn làm nhân ra bị thương ta xem ngươi hứa gia huyền này uy danh nơi nào phóng?" Hứa gia huyền khỏe miệng vừa kéo, quay đầu lại hờ hững mà nhìn về phía hắn, Phương Cảnh thức lại rụt rụt cổ, trong nháy mắt trở nên đáng thương hề hề, "Gia huynh, giúp một chút ta." Cuối cùng, Hứa gia huyền vẫn là đi vệ quốc công phủ, Khí Định Thần nhàn ngồi ở Phương Cảnh thức trong thư phòng, chờ quay đầu lại xem hắn bị tổ mẫu huấn qua đi túng dạng. Hai người này vừa chuyển địa phương, chuyển tin Lô Thiên Hộ liền lại phát cái không, chỉ có thể đánh mã lại tìm được vệ quốc công phủ tới. Phương Cảnh Thức kia đầu đi gặp tổ mẫu, trực tiếp đã bị một câu cấp nháo ngốc, ngài nói muốn ta cưới ai. Cũng cũng may này tế lỗ thiên hộ đi vào, cứu bị buộc tỏ thái độ Phương Cảnh Thức. hắn vẻ mặt gặp quỷ mà dẫn dắt tin trở lại thư phòng, hỏi hứa ra huyền, ngươi biết trần thủ phụ ngoại tôn nữ trường gì dạng sao? Hứa ra huyền nhịu như mày, chiếc khai tin, ta thượng nào biết đâu rằng đi. Dứt lời, nhìn đến đệ nhất hành tự thần sắc dần dần ngưng trọng. Phương Cảnh Thức liền ở trong phòng đánh chuyển, khuôn mặt u sầu không đ ta đảo không chê cái gì xuất thân, chính là vì cái gì đột nhiên muốn ta cưới nàng, tốt xấu cấp điểm chuẩn bị, làm ta thấy thượng vừa thấy đi. Hắn sớm làm tốt vì gia tộc hiến thân chuẩn bị, trưởng bối làm cưới ai liền cưới ai, quá tôn trọng nhau như khách nhật tử, nhưng này cũng quá đột nhiên. Hắn không được mà lại nhảy, hứa ra huyền bên kia lại là một tiếng đều không có, hắn nhịn không được liền tiến đến trước mặt, đừng nhìn, ai có viết, cái gì quan trọng, huynh đệ ta này đầu càng quan trọng. Hứa ra huyền chậm rãi bông tin. Ngón tay điểm điểm cuối cùng ký tên, ngươi vị hôn thê viết tới. Tuy rằng dân phong mở ra, nhưng cũng không có cái nào cô nương ra dám trực tiếp cho hắn viết thư. Là cái kỳ nữ tử. Phương Cảnh Thước, ai? Chương 4 Tử dư bồi bà ngoại ăn cơm xong trở về phòng, liền thu được hứa ra huyền hồi âm. Án trước ánh đến sáng ngời, nàng ngưng mi túi đầu xem tin, trắng non khuôn mặt ở dưới đèn ánh nhiên tựa ngọc. Hứa ra huyền sẽ hồi âm, nàng một chút cũng không ngoài ý muốn, dù sao cũng là nàng đi tin nói cho hắn. Nhị cứu cứu hành đến chính ngồi đến đoan, tuyệt đối sẽ không ngoài sáng một bộ ngầm một bộ. Hùng chi, nàng ở trên đường ngộ sự tình vẫn chưa cùng bà ngoại ra bất luận cái gì một người nói, bọn họ mắng nàng nhị cứu cứu không hề có đạo lý. Tin mặt cũng cho thấy hắn nếu cảm thấy không thể tin, đại nhưng phái người điều tra. Lấy cẩm ý gì vệ năng lực, nàng biết hắn có thể điều tra rõ. Kết quả hắn không lựa chọn muốn chính mình tra, cư nhiên ước nàng gặp nhau, muốn rắp mặt nghe nàng nói. Hồi âm nói hắn thẩm quá vô số phạm nhân. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu đối phương hay không nói dối. Đây là muốn đem nàng đương phạm nhân thẩm. Thử dư cười, mì mắt con cong. Hứa ra huyền thật không hổ có cái sát hào, cấp cô nương ra hồi âm cũng không biết huyền chuyển một ít, cũng không sợ sợ tới mức nàng này khuê các tiểu nữ tử không dám ưng ước. Lục nhân thấy nàng cười đến cao hứng, tò mò này tin đều viết cái gì, cô nương, hứa phó sử kia đầu là tin sao? Không có. Nàng đem tin phong tới ánh đến thượng, sau đó nhẹ nhàng bùng ra. Nhầm nó bay xuống mà, bị ngọn lửa nuốt hết. Không có. kia làm sao bây giờ? Lục nhân lại bắt đầu hấy nấy. Cùng ta lại đến bà ngoại chỗ đó một chuyến, ta ngày mai muốn ra phủ. Sáng sớm hôm sau, tử dư ngồi ở bà ngoại bên cạnh người, nghe lão nhân tinh tế mà phân phó. Ngươi là muốn nhân tiện cấp huyền chân tử đạo trưởng mua đồ vật, không có phương tiện gọi người nhìn lại, không cho ngươi biểu ca biểu đệ bồi, ta cũng dẫn. Bên này cho ngươi an bài hảo hộ vệ, ngươi không muốn lại mang nha hoàn bà tử. Ta cũng tùy vào ngươi, nhưng ngươi không thể làm hộ vệ ly đến qua xa. Phần 4 Nàng nhất nhất ứng tới, bên ngoài vang lên một trận thỉnh an thanh, là đại phòng cùng nhị phòng người tới. Nàng đại cứu cứu hiện giờ người ở chiếc giang nhậm quan bố chính sử đại phòng chỉ có đại cứu mẫu mang theo hai cái nhi tử ở nhà. Nàng nhị cứu cứu hiện giờ nhậm đại lý tử thiếu khanh, nhị cứu mẫu dục có một đôi nhi nữ. Theo mảnh bị ven lên, trong phòng một chút liền náo nhiệt lên, trần lao thái gia cũng ăn mặc quan bảo từ phòng trong ra tới. Mọi người sôi nổi trao hỏi, cuối cùng tử dư lại hôm một hồi biểu ca biểu muội lúc này mới có thể lại ngồi xuống. Mới vừa ngồi xuống, liền nghe được xúc dâu ông ngoại kêu chính mình, nghe nói người muốn ra cửa. Nàng vội cười hẳn là. Nhà nàng tới mấy ngày, nhìn thấy ông ngoại thời điểm tương đối thiếu. Ông ngoại là thủ phụ, về đến nhà tới cũng nhiều tại ngoại viện gặp khách hoặc cùng phụ tá nói chuyện, có khi liền trực tiếp tại ngoại viện chủ hạ. Ngày hôm qua đảo trở về phòng. Trần Lao thái gia ngô một tiếng, thập phần có uy nghiêm. Thanh âm cũng nghe không cảm xúc, cô nương mọi nhà, thiếu ra bên ngoài chạy. Trần Lao Phu Nhân nghe vậy liền trộm túm hắn tay áo Ngoại tôn nữ khó được nguyện ý ra tới, Lào già này vừa thấy người liền luôn là sụ mặt. Tử dư đứng lên, quy quy củ củ mà Phúc Thi lê nói, cháu gái thủ giáo. Một nhà chi chủ nói chuyện, những người khác tự nhiên không dám loạn sen mồm, không khí giống như liền trở nên ngưng trọng. Cũng may nha hoàn bà tử này sẽ tiến vào bãi cơm, nàng hai cái mợ là biết xử sự. sự. Lập tức cười đem nàng kéo lên nói đi giúp đỡ bãi cơm, xem như đem điểm này xấu hổ bóc qua đi. Nàng ở đi tây thứ gian khi nhìn mắt nhị cứu cứu, vừa lúc nhị cứu cứu cũng đang xem nàng, còn chiều nàng cười đến hiện tử, là ở Trần An. Nàng phát hiện hắn trước mắt có chút màu xanh lá, nhìn dáng vẻ tối hôm qua không ngủ hảo. Thử dư yên lặng thở dài, hứa ra huyền thủ hạ cái kia thiên hội nhục mạng, lại xúc động nhị cứu cứu cùng hứa ra khúc mắc thật là nàng tội lỗi, hôm nay như thế nào cũng phải nhường việc này chấm dứt. Tướng An không có việc gì dùng quá cơm sáng, mọi người đưa hai vị Lao ra ra cửa, Tử Dư cũng trở về phòng mặc vào áo tràng, lại đem mũ có dẻm mang lên ra phủ đi. Cửa thủy hoa trước đã có xe ngựa đang chờ, nàng đang muốn lên xe, trong phủ trần quản sự cười lại đây, cho nàng tắt cái túi tiền. Đây là Lao Thái gia làm lão Nô đi chướng phòng chi, nói biểu cô nương ra cửa bên ngoài, trên người đến nhiều bị điểm bạc. Tử Dư trong đầu liền hiện lên ông ngoại kia trương ít khi nói cười khuôn mặt, nhấp nhấp môi cười, trong lòng có dòng nước gấm ch Lục nhân ở trên xe mở ra túi tiền vừa thấy, bên trong chẳng những co bạc vụn, còn có chương 50 lượng ngân phiếu. Cô nương, lao thái gia chi đến có chút nhiều. Quay đầu lại hai vị cứu phu nhân lại muốn vắt hết ốc mà nhiều kiếm bạc. Nàng thăm dò vừa thấy, quả nhiên thêm lên không ít. Chiều đại một lượng bạc tử đủ năm khẩu nhà chi phí sinh hoạt một tháng, trần gia gia đại nghiệp đại, chi tiêu tự nhiên là muốn nhiều đến nhiều. Mà nàng ông ngoại cùng các cứu cứu trừ bỏ đồng lộc cùng hoàng đế ngẫu nhiên một ít ban thưởng thật là hai bàn tay trắng. Trừ bỏ nhân tình lưu tới, nơi nào có bao nhiêu còn lại. Vì thế duy trì trong nhà tải kế chính là nàng bà ngoại cùng hai vị mợ. Bà ngoại cực hội thao cầm, từ nhà mẹ đẻ mang đến của hồi môn đều chậm dãi chuyển trí thành đồng ruộng cùng cửa hàng. Hai vị mợ cũng là biết cách làm giàu, mới không có làm cái này ra chủng quyết khịu tay thấy Cho nên cấp đến trên tay nàng này đó bạc đã không ít. Ngày hôm qua còn vì nàng bốn phía thỉnh yến một hồi, nàng đương nhiên cũng đến thế nhà ngoại đau lòng. tả hưu không mua thứ gì trở về trả lại đến trướng phòng đi. Nàng làm lục nhân trước thu hảo. Lục nhân vội đem túi tiền truy trên cổ tay, thu được trong tay háo giấu đi, trần trở hỏi, cô nương thật muốn thấy hứa phó xử. Vạn nhất thật kêu hắn nhìn ra điểm cái gì tới đâu. Việc này vẫn là có lỗ hổng. Vốn dĩ chính là nàng này đầu người đi đưa tin tức, tuy rằng hứa ra huyền tuyệt đối cha không đến các nàng bên này, nhưng hắn cũng cha không đến đến tụt cùng là ai ở trước mặt bậy hạ tham một quyển. Đến cuối cùng, làm không hảo còn phải hoài nghi các nàng cô nương. Tử dư chắc chắn mà cười, chính là càng tra không ra, hắn mới có thể càng tin tưởng không phải chúng ta bên này làm. Dựa vào ước định, tử dư trước tiên ở ước hẹn tốt địa điểm phụ cận đi dạo một vòng, đương nhiên cũng không thể đi dạo, bên đường còn mua không ít đồ vật Bất quá nhiều là chút không đáng giá tiền ăn vặt, têu lục nhân ôm một đống, thấy thời gian không sai biệt lắm, đi vào một nhà tên là hối mãn lâu tiệm rượu. Nàng làm hộ vệ đều ở đại đường ngồi nghỉ chân ăn cơm, ở tiểu nhị mang chính mình lên lầu sau, báo ra ước hảo sân phòng. Thông Dung đương nhiên mà đẩy cửa đi vào. Sương phòng rất đại, phân trong ngoài hai gian, phòng trong là dùng một đạo vẽ sơn thủy bình phong cách xa nhau. Theo nàng bước qua ngải cửa, bình phong sau cũng chậm rãi đi ra một bóng hình. Người nọ đúng là Hứa ra Huyền. Có lẽ là bởi vì ước hẹn bên ngoài, hắn không có mặc thấy được phi ngư phục, mà là một thân tạo sắc thêu màu bạc ám văn tay áo bó áo choàng, bên ngoài bộ kiện cùng sắc áo khoác, thân hình cao lớn thẳng. Hắn nhìn qua ánh mắt thập phần bình tĩnh, hoặc là hẳn là kêu vô tình không hề cảm xúc cái loại này, liền thật sự chỉ là đang xem ngươi. Tuấn lạng ngũ quan tại đây tương xấn hạ, liền có vài phần hung ác. Tử dư cách lũa trắng xem đến mông lung, không khỏi đi phía trước đi rồi hai bước, lục nhân nhắm mắt theo đuôi mà đuổi kịp. Đến gần, tử dư mới phát hiện chính mình cùng hắn so sánh với, cư nhiên có vẻ như thế nhỏ xinh, khó khăn lắm đến hắn đầu vai thôi. Hơn nữa hắn khuôn mặt. Nàng dôi tay chậm dãi đi vạch trần lũa trắng, nửa trương khuôn mặt lộ ở sáng ngời ánh nắng chung hứa ra huyền sửng sốt Chân thủ phụ thật đúng là có cái lớn mật ngoại tôn nữ, cư nhiên dám vén lên xa tới đánh giá hắn. Mà nàng lộ ra nửa trương khuôn mặt minh diễm, giống như hờ khép ở cành lá hạ nở rộ tây phủ hải đường, tận nhiệm yên chi sắc. Nhìn thẳng hắn mắt đảo hoa khỏe mắt huy huy dơ lên, mang theo một chút tò mò cùng trinh trọng. Chậm rãi, nàng trong mắt cảm xúc càng đổi càng phức tạp, làm hắn nhất thời cũng nghiền ngẫm không ra là suy nghĩ cái gì. Đúng là lúc này, Tử Dư hoàn toàn đem lụa trắng vắt trần, khuôn mặt rõ ràng triển ở hắn trước mắt. Bất đồng với mới vừa rồi nửa che lấp, đều Hứa ra huyền hơi hơi mỹ mắt, không thể không thừa nhận cái này biểu cô nương lớn lên gọi người kinh diễm. Bị cặp mắt đào hoa kêu nhìn chằm chằm xem, ánh mắt tựa sương mù như nước quang, thẳng có thể xem loạn người khác tâm thần. Hắn hô hấp trở nên từ hoãn, là thân là nam nhân bình thường phản ứng. Hứa Phó xử. Thử dư tựa hồ rốt cuộc đánh giá đủ rồi, hô một tiếng. Hứa ra huyền ánh mắt lập tức khôi phục trong trẻo. Nàng thanh âm thế, nhưng cùng diện mạo có chút xuất nhập, thập phần mềm nhẹ là nữ hải tử độc hữu dịu dàng. Hắn gật đầu nói, đúng là. Tử dư khỏe miệng chậm rãi phát họa một cái độ cung, nhìn thấy hứa phó sử cảm thấy quen thuộc, thất lễ nhìn nhiều vài lần. Nàng như cũ khinh thanh tế ngữ, ruôi tay đem mũ có dẻm tiếp được, đưa cho lục nhân, thoải mái hảo phóng ngồi xuống. Hứa ra huyền đảo không vội vã ngồi, thanh tuyến nhàn nhạt mà nói, không sao. Phó sử không ngồi. Nàng sơn nâng đầu, tấm mắt liền lại dính ở trên mặt hắn. Hứa ra huyền ước trường phẩm tắp ra nàng đánh giá chính mình khi suy nghĩ cái gì. Như vậy thản nhiên mang nghi hoặc ánh mắt, lại nói hắn quen thuộc, giống ở xác nhận hai người hay không gặp qua. Nhưng hắn có thể khẳng định chính mình là đầu một hồi thấy nàng, có lẽ nàng gặp được quá cùng chính mình bộ dạng tương tự người. Nhưng nàng một cái cô nương ra, như vậy thản nhiên mà nhìn chầm chầm nam tử xem, thật sự là lớn mật phải gọi hắn đều lược không được tự nhiên. Hắn chuẩn bị có chuyện đòi nói, người tin chung nói chính là tình hình thực tế. đương nhiên Tử dư gật gật đầu. Hứa ra huyền nhạy bén tầm mắt đảo qua nàng, lại đối thượng nàng đôi mắt, bên trong chỉ có nhợt nhạt ý cười, trừ cái này ra vô tung tích có thể tìm ra. Hảo, ta tin ngươi. Ta sẽ làm nói năng lô mạng thiên hộ cấp trần thiếu khanh nhận lôi. Hắn sảng khoái, tử dư đảo có chút ngoài ý muốn, cảm thấy hắn là ở có lệ chính mình. Hắn ước nàng ra tới, liền đơn giản hỏi cái này dạng một câu. Hứa ra huyền thấy nàng mày hơi hơi nhăn lại, biết nàng có điều nghi hoặc, Nghị thầm này biểu cô nương chẳng những gan lớn, còn thập phần thông tuệ. hắn đơn giản cũng không hề che lấp, chiều phía sau hô thành, ra tới, chính ngươi cùng người giải thích. Thức mau, một cái quần áo đẹp đẽ quý giá công tử trầm chậm từ bình phong sau dịch ra tới, thân hình vừa thấy đó là người ta võ, mày rầm mắt to, thập phần anh Tuấn. Đây là, tử dư vẫn ngồi không núp đích, này phân chấn định lại kêu hứa ra huyền nhiều liếc nhìn nàng một cái. Phương cảnh thức sờ sờ cái đó, có vẻ có chút ngượng ngùng Sau đó hướng tới tử dư ấp lễ, ơn. Biểu, biểu cô nương, ta là vệ quốc công thế tử, phương cảnh thước. Hứa ra huyền thấy hai người có thể nói thượng lời nói, nâng bước liền hướng cửa đi. Tử dư trầm mặt mà nâng đôi mắt xem hắn, minh bạch hắn ước nàng ra tới đến tuột cùng là chuyện như thế nào, kỳ thật là vệ quốc công thế tử muốn gặp nàng. Có thể thấy được nàng làm cái gì? Ở hắn trải qua chính mình thời điểm, tử dư bông chốc gửi, rơ lên khỏe mắt phong tình như cũ. Hứa ra huyền quét mắt lại mặc danh cảm thấy nàng là ở sinh khí. Hứa phó xử, người tướng mạo là người có phúc. Nhưng hôm nay đánh giá, ấn đường ẩn có hắc khí, chỉ sợ phải có huyết quang hai hương. Nàng nhẹ tế thanh âm thong thả ung dung, nghe không ra hắn nhận thấy được tức giận, cư nhiên còn cho hắn nhìn tướng mạo. Hứa ra huyền bước chân dừng một chút, cái gì đều không có nói, lập tức đi phía trước đi. Phương cảnh thức lại cảm thấy mới lạ, lần thứ hai hô nàng một câu, cười nói, cô nương còn sẽ xem tướng mạo thật sự m Là bởi vì trưởng bối có điều tính toán, cho nên ta tưởng tiên kiến thấy cô nương. Phía sau đã chuyển đến đóng cửa thanh âm, tử dư tầm mắt một lần nữa dừng ở trước mặt nhân thân thượng, nhậm nhặt cười, cho nên thế tử gặp qua sau, lại có cái gì cách nói. Phương cảnh thức vừa rồi từ bình phong khe hở đã thấy nàng bạo mỹ động lòng người, tuy nói không nên như thế nông cạn, nhưng ai cưới vợ không nghĩ cưới cái xinh đẹp. Hắn lúc trước cũng là nhiều ít có như vậy một chút lo lắng nàng là cái vô diệm nữ, hiện tại gặp qua bản nhân, không còn có lo lắng. Hắn chắp tay nói, nói đến mạng mùa, ơi. hôm qua ta tổ mẫu nói với ta, muốn cho ta cưới cô nương làm vợ. Hiện giờ vừa thấy, cũng cảm thấy là duyên trời tác hợp. Duyên trời tác hợp. Tử dư như thế nào cũng không thể tưởng được, phương cảnh thức chỉ thấy nàng một mặt, liền cảm thấy là duyên trời tác hợp, liền nàng xuất thân cũng mặc kệ. Nhưng hắn không thèm để ý, hắn mâu thân để ý, hơn nữa nàng bây giờ còn có điểm sinh khí. Khi bọn họ lừa nàng ra tới, nàng cười cười, ý bảo hắn ngồi xuống. Phương cảnh thức trong lòng vui vẻ, chạy nhanh ngồi vào nàng đối diện, thấy nàng rối tay đi lấy trên khay cái ly. hắn vội vàng cũng rối tay qua đi, nói, ta cấp cô nương đổ nước. Ta không uống thủy. tử dư cự tuyệt, phương cảnh thức sừng sốt, đó là. Cô nương không cần khách khí, ta không khát nước. Nga, ta cũng không tưởng cho người đổ nước. Đó là làm cái gì? Phương cảnh thức nhìn chằm chằm nàng thật sự gương mặt đẹp, đầy đầu mở mịt. Thức mau, hắn liền biết tử dư lấy cái ly là muốn làm cái gì? Tử dư chiều hắn ngoắc ngón tay, trang bị ôn nu tươi cười, tiêu phương cảnh thức đầu quả tim đều mau tô. Hắn gặp qua rất nhiều mỹ nhân, nhưng chưa thấy qua giống nàng như vậy, ngoắc ngoắc ngón tay khiến cho hắn tim đập mỹ nhân. Hắn chậm rãi thăm gần người, thấy nàng lại ý bảo chính mình xem nàng lấy cái ly cái tay kia. Mỹ nhân tướng mạo sinh đến hảo, tay cũng sinh đến mỹ, nhéo cái ly ngón tay tinh tế thoát dài, màu xanh lá chén trà có vẻ nàng đầu ngón tay tuyết trắng như ngọc. Hạ khác hắn lại suýt nữa không từ ghế rửa nhảy dựng lên. Sắc mặt lúc xanh lúc trắng chỉ vào răng rắc một tiếng cái ly, toái, nắc. Người tay. Tử dư tùy tay đem vỡ vụn cái ly ném hồi trên bàn, lại lấy tay đi lấy một cái khắc tròn vo màu xanh lá cái ly. Ở hắn khiếp sợ trong thần sắc nói, thế tử còn cảm thấy chúng ta là duyên trời tác hợp sao. Phương cảnh thức nuốt nuốt nước miếng. Đúng không? Ngay sau đó bên thai lại là răng rắc một tiếng, hắn hoảng sợ phát hiện cười mỹ nhân đã mắt mang sương lạnh, vừa rồi có thể gọi người chìm đến ôn nhu hai tróng mắt. Lúc này lánh phải gọi người run run. kia dễ nghe thanh âm cũng mang theo hàn ý trọng lại hỏi một lần, hiện tại vẫn là sao? Phương cảnh thức cứng đờ chuyển động cổ, nhìn chầm chầm nàng trong tay vỡ ra cái ly, không hiểu ra sao mà tưởng kẹp chặt hai chân, không, không phải. chương 5. Một cái tay không có thể bóp nát cái ly mỹ nhân, tuyệt đối cùng hắn cảm nhận chung ôn nhu mỹ nhân không phải một chán. Phương cảnh thức đứng lên, bất động thanh sắc sau này lui hai bước. Theo lý hắn đường đường đại lao ra không nên sợ một cái cô nương ra, hắn còn từ nhỏ tập võ, nhưng chỉ cần tưởng tượng đến bên gối mỹ nhân có quái lực, rôi ra tay là có thể véo bạo người, hắn cảm thấy là nam nhân đều sẽ sợ. Từ dư chút nào không thèm để ý hắn xa cách cùng cảnh giác, méo cái ly, nàng trong lòng đổ khí giải quyết không ít, cũng đứng lên chiều phía sau mặt vô biểu tình lục nhân muốn mũ có rèm Muốn mang mũ có dèm khi, nàng lại cười cười, cùng phương cảnh tức nói, ta tự nhận không phải thế tử lương xứng. Thật sự chịu không dạy nổi trưởng công chúa Điện Hạ chịu mến Thế tử ra đi sau Nhưng cùng người phụ thân mẫu thân cho thấy thái độ Ta tưởng trưởng công chúa Điện Hạ bên kia Sẽ lại thận trọng suy xét Phần 5 Phương cảnh thức ở nơi đó gật đầu như lào tỏi Tử dư lần thứ 2 chiều hắn cười Lại khôi phục vừa rồi cái kia vô hại Minh diệm nữ tử Nhỏ giọng mà nói Kia sự tình hôm nay Sự tình gì đều không có phát sinh Phương cảnh thức nói cảm thấy không trịnh trọng dường như Còn vô vô bộ ngực Hôm nay vốn chính là ta đường đột, cô nương chân thành tương đãi, ta đường đường đàn ông đoạn không thể lại đi làm tiểu nhân việc. Tử dư rốt cuộc thiệt tình mà cười ra tiếng, kỳ thật vệ quốc công thế tử vẫn là một cái man thú vị người, đáng tiếc. Nàng không thể gả. Nàng sóng mắt doanh doanh, phương cảnh tốt xem đến trong lòng đau xót, hảo hảo mỹ nhân Nhi à, như thế nào đã bị kia quái lực làm hỏng. Tử dư như vậy chuẩn bị rời đi, lục nhân lúc này lại khẩn trương mà hộ đến nàng trước mặt, còn không kịp nghĩ nhiều. Nàng liền nghe được có người hét lớn một tiếng cầu tặc, kế tiếp là đao kiếm ra khỏi vỏ ngâm khẽ. Hạ khắc phanh một tiếng vang lớn, quan đến hảo hảo môn bị đâm cho chia 5 xe 7, gỗ vụn cho bủi phi dương trung, một cái trước người có huyết động người đã ngã ở nàng bên chân. Lục nhân vội lôi kéo nhà mình cô nương bay nhanh lui về phía sau, cửa đao quang kiếm ảnh, hứa ra huyền một người đối số người, binh khí tương chạm vào chói thai thân không dứt. Phương cảnh thức sửng sốt một chút, lập tức nhấc chân đem trong phòng người lại đá phi bên ngoài Ngay sau đó phi thân tiến lên thế hứa ra huyền hóa giải phía sau nguy cơ. Lúc này lại có người phá vỡ, đã một chân bước vào nhà ở, hứa ra huyền vội huy kiếm đem người lại bước lui đi ra ngoài, giữ cửa thủ đến kín mít. Phía trên động tĩnh kinh động đại đường, trấn gia hộ vệ sôi nổi thay đổi sắc mặt sông lên lâu. Tử Dư bị Lục Nhân che ở phía sau, trên mặt cũng không có kinh hoàng, còn tò mò tham dò trông cửa ngoại đánh nhau tình huống. Chỉ thấy một thân huyền sắc hứa ra huyền vãn cái kiếm hoa, giá trụ xảo quyết đánh út về phía chính mình hàm nhận. Trong tay hắn kiếm liền theo đối phương lưới giao lưu loát lại nhanh chóng đẩy về phía trước, phủi đi ra một đạo tinh hỏa, cũng ở đối phương biết hầu vẽ ra một đạo vết máu. Phun ra máu bắn vải giọt ở hắn trên má. Trần gia hộ vệ vừa lúc nảy lên tới, nhìn đánh nhau thần sắc đổi đổi, dẫn đầu nhận ra hứa ra huyền cùng phương Canh thước, trần chờ một lát nói, hỗ trợ. Những cái đó kẻ bắt cóc thấy có người từ phía sau vây công lại đây, cắn răng một cái hoảng loạn mà nói, chệt. Cư nhiên từ lầu hai liền nhảy xuống. Đem đại đường khách nhân sợ tới mức chạy cái tinh quang. Hẹp hòi tẩu đạo đều là huyết tinh khí, trấn gia hộ vệ cũng thấy được trong phòng Tử Dư, vội tiến lên đem nàng vây đến kín mít, vẫn chấp đao cảnh giác bốn phía. Cô nương nhưng có thương tích. Dẫn đầu hộ vệ lo lắng mà đánh giá nàng. Tử Dư chậm rãi lắc đầu, nhìn thấy Hứa ra Huyền cùng Phương Cảnh Thức đi theo đi vào tới, nâng tay háo đi nửa che khuất mặt, như vậy tựa hồ là bị dọa. Phương Cảnh Thức thấy nàng động tác lại là khỏe miệng vừa kéo. Vừa rồi hắn trong lúc vô tình quay đầu lại, Rõ ràng thấy nàng rỗi cổ xem đến mùi ngon Hứa ra huyền cũng không biết này đó Mà là nhìn trần gia hộ vệ nhàn nhạt mà nói Mới vừa rồi vài vị ra tay giúp đỡ Bổn xử sẽ đúng sự thật trình báo Nơi này vì án phát mà Các vị đến đi trước rời đi Một phen nói đến vô tình vô tự Nhưng trần gia hộ vệ biết đây là hứa ra huyền Đối bọn họ trần gia người tính khách khí một hồi Tử dư đương nhiên nghe ra hắn tránh nặng tim nhẹ Giấu đi mấy người vừa mới đã gặp mặt Nàng một lần nữa mang hảo mũ có rẻm Đem minh diễm khuôn mặt che khuất, chưa phát một lời Theo khai đạo hộ vệ xuống lầu Phương cảnh thức nhìn theo nàng hiểu điệu Thân ảnh rời đi, tưởng cùng bạn tốt nói Cái gì thời điểm, dư quang quét đến Hắn bên phải tay háo phá vết cắt Hô nhỏ một tiếng, ra huyền, ngươi bị thương Hứa ra huyền cúi đầu Quả nhiên nhìn đến hưu cánh tay bị cắt một đau Nhưng miệng vết thương cũng không quá sâu Lúc này huyết đã chính mình ngừng Hắn cũng không để ý Nam kiếm tiến đến kiểm tra trên mặt đất bốn cụ thi thể khuôn mặt đều thập phần xa lạ Lại lật xem bọn họ bàn tay, cũng không có gì rõ ràng dấu vết. Hắn ngồi sổm trên mặt đất suy nghĩ một lát, đứng lên đi xuống dưới. Phương cảnh thức vội đổi kịp trước, ở hắn phía sau nói, những người này vì cái gì ám sát người, có phải hay không cùng lúc trước vương thị Lang một án có quan hệ. Trần gia biểu cô nương thật đúng là nói đúng, vừa rồi nói ngươi có huyết quang thai hướng tới, này liền ứng. Hứa ra huyền không theo tiếng, trưởng quay đứng ở phía dưới run run rảy rảy, hắn phân phó một tiếng làm đường thượng lầu hai. Lầu 2 khách hứa sớm bị sợ tới mức từ một khác chỗ thang lầu chạy, lúc này toàn bộ lầu 2 đều chống không, ra mạng người, trưởng quay tự nhiên cũng không nghĩ đi thấu này náo nhiệt, liên thanh đồng ý. Hứa ra huyền đi ra tựu lầu, phát hiện tử dư còn không có rời đi. Nàng liên đứng ở phố dưới hiên, bị trần ra hộ vệ vây quanh, nhìn dáng vẻ hẳn là đang đợi xe ngựa. Hắn nhận thấy được nàng nhìn lại đây, thực mau lại rời đi tầm mắt. Phương cảnh thức đuổi theo hắn, tự nhiên cũng nhìn thấy nàng còn chưa đi. Mãi đi nhanh chân kẹp kẹp biến thành tiểu bước, ở hứa ra huyền bên thai nói thầm, nói, ta cảm thấy cái này biểu cô nương là thật điểm tà môn, nàng dưỡng ở đạo quan, có phải hay không được cái gì chân truyền. Nói, còn chiều hắn miệng vết thương chọc chọc. Hứa ra huyền bởi vì thứ đau như những mi, nguyên bản cầm máu miệng vết thương lại thấm hồng ti, một phen liền chụp bay hắn tay, ta không tà môn, chờ các ngươi việc hôn nhân định rồi, ngươi về sau có đến là thời gian cùng nàng tham thảo. Phương cảnh thức mạc danh mà lại tưởng chân Ngượng ngùng mà cười. Hắn cũng không giang cưới, liền tính hắn giang cưới, người cô nương cũng rõ ràng không nghĩ gả hắn. Tự mình hiểu lấy hắn vẫn phải có. Bất quá nàng vì cái gì không nghĩ gả chính mình. Hắn chính là vệ quốc công thế tử, ở kinh thành cũng không ít cô nương ra thích. Phương cảnh thức đột nhiên phát hiện chính mình giống như tìm được trọng điểm. Hứa ra huyền này sẽ đã đã phát cái tín hiệu triệu tập nhân mã, trần ra xe ngựa đã đến khi, một người cẩm vệ vệ bách hộ lãnh đổi giáo hí cũng chạy bộ tiến đến. Chân gia hộ vệ sợ lại có cái gì va chạm, vội vây quanh tử dư làm nàng lên xe, nào biết một hiên khai mảnh, một đoàn màu xanh lục liền vào tới. Tiểu ngư, tiểu ngư, kia đoàn màu xanh lục bóng dáng còn phát ra tiếng người Tử dư muốn lên xe động tác một đốn, túi đầu nhìn thấy chính mình dưỡng vật nhỏ đã đứng ở nàng đầu vai, một kính nhi lấy đầu cùng nàng khăn che mặt. Nó như thế nào từ trong xe ngựa chạy ra. Lục nhân ngẩn người nói, cô nương, nó nên sẽ không một đường đi theo tới đi. Vật nhỏ này tặc tinh tặc tinh, làm không hảo chính là từ trong nhà cùng ra tới. Tử dư cũng đoán không sai biệt lắm, các hộ vệ đều bị sợ tới mức đã rút đau, thấy là biểu cô nương dượng anh Vũ, lộ ra sợ bóng sợ gió một hồi sau thả lỏng. Cẩm ý gì vệ bách hộ bên kia vừa lúc cao giọng kêu, phó sử, xảy ra chuyện gì. Vật nhỏ nghe được phó sử hai chữ quay đầu, gân cổ lên cũng kêu, phó sử, phó sử. nó đầu thú thật sự, hai bên người ly đến lại gần, hứa ra huyền đương nhiên cũng nghe thấy còn nghiêng đầu nhìn lại đây. Tử dư dơ tay đi vô vô vật nhỏ đầu, chuẩn bị trở lên xe, không nghĩ tiểu gia hỏa kia đột nhiên lại hô, phó xử, hứa phó xử, hứa gia huyền, sát thần, sát thần. Âm ý đường phố tựa hồ tại đây một khắc đều trở nên cực kỳ yên tĩnh. Chương 6 Tử dư không nghĩ tới vật nhỏ như vậy có thể gây chuyện. Nàng ngồi ở trên xe ngựa, trong đầu là hứa gia huyền cặp kia hơi hơi nheo lại tinh nhãn, ánh mắt giống hung thú giống nhau nguy hiểm Gây ra họa vật nhỏ này sẽ đem đầu tránh ở cánh, dầu dĩ mà kêu, sai rồi, đừng hầm. Lục nhân muốn cười lại không dám cười, nghẹn đến mức có chút khổ sở. Vật nhỏ lại kêu, thiểu ngư, đừng hầm. Tử dư thật là bị nó khí vui vẻ, không nhịn xuống đem nó cánh lay khai, dối tay đi niết nó mòn trách mắng, nhưng hảo, tân thủ mới vừa giải, lại kết tân thủ, hơn nữa cũng hoán, lý đều lý không rõ. Nên hầm ngươi, anh Vũ sẽ học vẹn. Chứ bỏ chủ nhân giáo cũng chỉ có nghe được người khác nói cái gì nhớ kỹ. Hứa gia huyền nếu là cho rằng là nàng này chủ nhân giáo còn hảo, nhưng cho rằng là người khác nói. Bên người nàng đều là trần gia người, so nàng giáo hậu quả con tao. Nó còn làm cho như vậy những người này mặt ồn nào phỏng chừng ngày mai phải ở kinh thành truyền vừa ra trần gia anh vũ bên đường chửi bậy hứa gia huyền. Thử dư hơi đau đầu. Vật nhỏ sợ đến run thân mình, ở nàng buông tay sau trong miệng tiếp tục đều, đường hầm. Lục nhân rốt cuộc bật cười. Học vừa rồi tử dư giáo hân nó động tác, đi nắm nó mõm làm cơm miệng. Cô nương, hứa phó sử tựa hồ có điểm sinh khí. Ta nhìn thấy, tử dư dựa tiến màu xanh đá gối rửa, thần sắc có mấy phần ảo não. Nàng cũng không sợ hứa ra huyền nghĩ như thế nào chính mình, liền sợ vô cớ lại liên lụy đến nhà ngoại. Lục nhân biết nhà mình cô nương ở phiền nào cái gì, vừa rồi hứa ra huyền kia muốn ăn thịt người ánh mắt, sắc thật gọi người nhút nhát. Tọa chân chớ nói, nếu không cô nương vẫn là đem sự tình cùng thủ phụ đại nhân nói đi Lúc trước chính là nô tỷ gây ra họa nô tỷ đi cấp đại nhân thỉnh tội. Lúc trước sự tình như vậy đình chỉ, người đi thỉnh tội không phải làm ta ngoại tổ trong lòng càng hận bên kia, vốn chính là vì ta ngôi giận sự, đừng lại làm cho tam phương đều hai bên không phải người. Nhưng chuyện vừa rồi giấu không được. Tử dư chậm gì gì nói, chuyện vừa rồi muốn nói, phía trước không cần phải nói. Ta xem hứa ra huyền cũng không tính công và tư chẳng phân biệt người, việc nào ra việc đó, hắn lúc trước đã đáp ứng quá muốn cho người cấp nhị cứu cứu nhận lôi. Nếu như lật lọng nàng nhớ tới hắn gương mặt kia, đạm đạm cười, vậy khi ta trước kia hảo tâm vĩ cầu. Lục nhân sừng sốt, trước kia, cái gì trước kia, các nàng cô nương trước kia giúp quá hứa phó xử sao. Trong xe ngựa trầm mặc một lát, từ mảnh khe hở thấu tiến vào trùm kia sáng khi ám khi minh, lục nhân nhớ tới một chuyện, chiều hơi hơi xuất thần mà tử dư nói, cô nương, ngài làm lưu ý Thái Dương có sẻo người. Khả năng một chốc một lát cũng sẽ không có cái gì tin tức. Xuống núi trước một ngày. Cô nương đột nhiên phân phó tìm người, không nói đến Kinh Đô và vùng lân cận 10 và người, mặc dù chỉ có một vạn cũng là biển rộng tìm kim. Càng đừng nói không để tìm người là ở Kinh Thành, vẫn là ở nơi khác. Ta biết, chỉ cần lưu ý, ghi nhớ tên họ là được. Huyền chân tử thần hề hề, nàng bị quẻ tượng cùng các hoàng tử tranh đấu nháo đến cũng trong lòng không bình tĩnh, làm này đó chỉ đương an chính mình tâm đi. Chủ tớ liền đều không có nói nữa, vật nhỏ bị lục nhân buông ra miệng, hủy khuất ba ba bay đến tử dư đầu vai dừa gần nàng cổ hoa hảo. Một hồi lấy đầu cọ cọ nàng, một hồi lại nhẹ nhàng mà kêu tiểu ngư. Tử dư bị nó cọ đến cổ ngứa, đối cái này mỗi ngày kêu chính mình khuê danh vật nhỏ thật sự dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là tùy nó qua Trở lại trần ra, hộ vệ lập tức trước đem ở hối mãn lâu gặp được kẻ bắt cóc sự tình báo đi lên, trần lao phu nhân nghe được từng trận nghĩ mà sợ, đem tử dư kéo đến bên người ngó trái ngó phải, ôm vào trong ngực một kính nhi kêu ngoãn. làm sợ không có Các người mau làm phòng bếp ngao an uổi trà. Lao nhân một mặt trấn an nàng, một mặt cấp giống giống phân phó hạ nhân. Trong phòng nha hoàn bà tử vội chạy ra đi, tử dư thấy bà ngoại so với chính mình sợ tới mức lợi hại hơn. Trong lòng thập phần bắn khoăn, liền dựa vào lao nhân trên người dối tay nhẹ nhàng giúp đỡ chú ý chân. Ngài đừng lo lắng, ta hảo đâu. Lúc ấy ta ở trong phòng, cái kia hứa phó xử thấy kẻ cắp muốn xuống tới, liền đứng ở cửa chống đỡ, cháu gái mơ hồ nhìn thấy hắn còn bị thương. Nàng kỳ thật có nhìn đến hứa ra huyền cánh tay thượng thường, bất quá đương trường như vậy chút trần ra hộ vệ, nàng không thể có cái gì hành động. Tuy rằng cũng bất mạn hứa ra huyền mượn chính sự cớ lừa nàng thấy vệ quốc công thế tử, nhưng hắn bảo hộ là sự thật, nàng lại khí cũng không thể giấu đi tình hình thực tế. Trần Lao phu nhân nghe thần sắc đầu tiên là một đốn, sau đó cảm xúc không rõ mà nói, những người đó là hướng hắn đi, hắn chống đỡ cũng nên. tử dư uống qua an ủi trà đã bị thuốc dục về phòng nghỉ tạm. Vật nhỏ mang hứa ra huyền sát thần sự, Trần Lao Phu Nhân nói hắn chẳng lẽ còn muốn cùng chỉ bẹp mao tiểu ra hỏa tích cực không thành, nhàn nhàn phất tay làm nàng đừng lại nhớ. Xuyên qua cửa tròn khi, lục nhân rốt cuộc không nhịn xuống hỏi nàng, cô nương, ngài thật cùng huyền chân tử đạo trưởng học thuật sao, ngài kia tướng mạo xem đến cũng thật chuẩn. Trước sau không đến 15 phút, hứa phó xử quả nhiên bị thương. Tử dư dơ tay nhẹ nhàng phất khai thăm tại bên người tế chi, cười nói, ai muốn đi kế thừa hắn miệng qua đen, ta liền thuận miệng vừa nói Cẩm ý gì về cái nào không phải đao quang kiếm ảnh đi, bị thương một chút bình thường, ta lại chưa nói hắn khi nào sẽ bị thương. Lục nhân liền cảm thấy chính mình vẫn là đem cô nương nghĩ đến quá mức đơn thuần. Ở chân trời còn lưu có một tia ánh sáng thời điểm, hứa ra huyền lần thứ hai phái người chuyển tin tiến vào, mặt trên chỉ có hai chữ. Sự tất. Tử dư một tay méo khinh phiêu phiêu giấy viết thư, một tay chống cằm, trước mắt hiện lên hắn cặp kia lánh khốc đôi mắt. Hắn lại hung danh bên ngoài, hành lấy tiễn ngôn điểm này lại thập phần không tồi không bởi vì vật nhỏ một câu mắng lời nói thất tín. Nàng làm Lục Nhân đem tin thiêu, đi cấp bà ngoại Thần An, nhìn thấy Nhị cứu cứu thần sắc nhẹ nhàng, tươi cười ô nhuận, sơ đồng tâm bùi tóc Nhị cứu mẫu cũng mặt mày hớn hở. Nang yên lòng, cuối cùng hiểu rõ một cục sự. Phần 6. Buổi tối tắm gội sau, Lục Nhân giúp đỡ nàng vắt khô tóc. Nàng trước kia ở đạo quan ngốc thói quen, mặc quần áo luôn là lả lỏng lẻo. Cái này thói quen trở lại trần gia nhất thời cũng không đổi được, trong phòng lại có bếp lò, cũng không sợ cảm lạnh. Này sẽ liền áo trong hệ mang cũng chưa hệ hảo, lộ ra thon dài trắng non cổ. Nàng phía sau lục nhân dỗi tay cấp kéo kéo cổ áo, mơ hồ nhìn thấy nàng xương quay xanh phía trên vài đạo vết thương cũng ngân, lại nhải nói, năm đó kia con khỉ đến nhiều hung, mới có thể đem cô nương cào thành như vậy, trên cổ tay biên một chút cũng có. Lúc ấy cô nương cũng không hảo hảo xử lý, lúc này mới lưu lại xeo. từ dư mỗi cách mấy ngày phải nghe nàng lại nhảy một hồi, không thèm để ý mà cười, nó cào ta, ta cắn nó. Xem như ngang tải ngang sức ta không có hại chính là cắn một miệng bao còn vừa lúc cũng rất nàng muốn đổi nhà vài thiên ăn cơm đều cảm giác trong miệng quái quái lục nhân một chút đã bị trọc cười còn là đau lòng, kia ngài cũng không nên gạt phu nhân còn chính mình trộn một người tắm rửa sớm chút thượng dược nơi nào sẽ lưu xẹo nhắc tới mẫu thân tử dư ánh mắt đều ôn nhu vài phần nàng không có nói nữa khỏe miệng mang theo cười hồi ứ cái kia tốt đẹp phụ nhân cùng với bị hầu đánh đến không hề có sức phản kháng một cái thấp bé thân ảnh Hứa ra huyền thực hiện hứa hẹn sau, liền vẫn luôn ở điều tra ban ngày ám sát một chuyện, thế cha dưới phát hiện những người đó dùng đao là binh bộ tân đúc. Binh bộ hiện giờ là thái tử ở Quản Sự tình nháy mắt tựa như bị mạng nhện vong ở, biến thành thiên ti và lũ, rắc rối phức tạp. Lỗ thiên hộ đi theo hắn bên người, do dự mà nói, thuộc hạ như thế nào đều cảm thấy là ở dấu người thái mắt, họa dẫn đông lưu. Bọn họ mấy ngày trước điều tra rõ vương thị lang là đại hoàng tử người, đại hoàng tử cả kinh phủi sạch căn hệ Hiện giờ lại nháo ra cái ám sát, lại là dùng thái tử quản lý binh bộ dụng cụ cắt gọn. Quả thức chính là một quận chỉ dối. Hứa ra huyền trầm mặc một lát, nói, mọi người đều trước tan, ta trở về lại lý lý, xem ngày mai như thế nào trình báo bệ hạ. Lỗ thiên hộ hẳn là, cùng mệt mỏi một ngày đồng liêu nói giải tán. Ở ra chấn phủ tư nhà một khi, lại có người lộn trở lại cùng hắn báo tin. Thiên hộ, ngài phân phó sự tình sớm làm tốt, chỉ là buổi chiều không rảnh cùng ngài nói. lỗ Thiên hộ liền mắt lời, Nghĩ đến chiều nay hắn bị kêu đi cấp trần nhị lao ra nhận lỗi ý cười lại một chút biến đạm, vô giáo huy đầu vai nói, nhớ rõ bế khẩn miệng. Người nọ liên tục gật đầu, hai người theo sau từng người tách ra. Hứa ra huyền ở trong nhà môn ngây người non nửa cái canh giờ mới rụt ngựa ra đi, trở lại huy võ hầu phủ, người gác cổng thấy hắn liền bẩm, thế tử ra, phương thế tử cơm chiều trước chạy tới, nói chờ ngài, này sẽ còn ở đâu. Hứa ra huyền nhịu như mày, nói một tiếng đã biết, đi nhanh hướng chính mình trụ sân đi. Phương cảnh thức liền tùy tiện ngồi ở hắn trong phòng, thấy hắn trở về cao hứng mà đứng lên, nhưng tính đã trở lại. Nhà ngươi mượn ta ở một đêm, sáng mai ta liền ra khỏi thành hồi vệ sở. Quốc công phủ trụ không giới ngươi. Hắn nhàn nhạt quét liếc mắt một cái, thằng ngại này khỏe miệng còn có du quang, xem ra thực không khách khí còn ở nhà hắn cọ ăn. Phương cảnh thức khỏe miệng cười liền thành cười khổ, đừng nói nữa, ta sau khi trở về cùng tổ mẫu nói không thể cưới trần thủ phụ ngoại tôn nữ, tức giận đến nàng muốn bắt gậy gọc đánh ta Nếu không phải ta nương chống đỡ, ta đều chạy không ra Không cưới Hứa ra huyền cởi xuống đao Trong đầu hiện lên tử dư kia trương minh diễm khuôn mặt Nói, ngươi không phải yêu nhất mỹ nhân Như vậy một cái đại mỹ nhân Ngươi còn trướng mắt Nơi nào là hắn trướng mắt Là người khác chướng mắt hắn Bất quá hắn không hảo nói thẳng Hàm hồ hừ hừ hai tiếng Ngươi cùng trần ra kết toán đâu Ta cưới trần ra này biểu cô nương Kia không được kêu người khó làm Hứa ra huyền một câu cũng không tin Muốn thật cảm thấy sẽ làm hắn khó làm, liền không thể phi làm hắn đem người hô lên tới tương xem. Ngủ phòng cho khách đi. Hắn đạm thanh ném một chút câu nói, phương cảnh thức sở sở cái mũi, thật lãnh đạm, tốt xấu chúng ta xuyên quần hở đụng khi liền nhận thức. Ai, ta buổi chiều tới khi, nghe được mãn đường cái đều ở chuyển trần ra biểu cô nương mạng Mỹ, nàng không phải mới hồi kinh, như thế nào giống như mọi người đều biết nàng trông như thế nào. Hứa ra huyền nghe vậy liền dương mắt xem qua đi, ngươi đều chướng mắt người, còn quản bên ngoài chuyển cái gì Đương nhiên quảng, bởi vì còn truyền cho ngươi A nói đáng tiếc Trần Gia biểu cô nương mạo nếu thiên tiên, nhưng là Trần Nhị đắc tội ngươi, nàng cũng bên đường mắng ngươi, phòng trừng không ai dám cưới. Cưới nàng, còn không phải là đắc tội các ngươi hứa ra. Bất quá là như thế nào truyền nàng bên đường mắng ngươi, rõ ràng là kia chỉ điều gọi bậy. Hơn nữa nàng chỉ là Trần Gia bà con, Trần Gia lại không phải không có con vợ cả cô nương, thật muốn đi leo lên Trần Gia, lại như thế nào sẽ cưới một cái biểu cô nương. Dứt lời. Phương cảnh thức lại tiếc hận thở dài, đáng tiếc cái kêu mỹ nhân nhi, xem ra là tìm không ra cái gì hảo hơn phu. Hán tự cố thở dài, không thấy được hứa ra huyền ánh mắt hơi lẻ, ở suy tư một lát sau sắc mặt trầm đi xuống. Tử dư ở ngày hôm sau buổi sáng liền biết trong kinh thành đồn đãi, lục nhân lôi kéo khỏe miệng, tức giận đến ở cười lạnh, cô nương, một cái buổi chiều liền chuyển khắp, việc này khẳng định có người ở phía sau quạt gió thêm thủi. Bằng không như thế nào có thể phát tán đến nhanh như vậy. Nhất quan trọng chính là liên quan các nàng cô nương diện bạo, nói sáu phần chuẩn, tổng không thể là những cái đó tới trong nhà làm khách phu nhân nói bậy đi ra ngoài. Những cái đó phu nhân liền tính truyền bạo Mỹ cũng không thể liên quan truyền đắc tội trần gia sự. Tử dư nhìn gương đồng mơ hồ bóng dáng, lấy lược một chút một chút sơ tóc dài, nàng suy tư một lát nói, đi cha cha từ nơi nào trước phát tán. Khẳng định là cái kia sát thần ghi hận người. Lục nhân cắn răng. Nơi nào còn dùng cha. Tử dư vẫn là câu kia đi cha cha. Hứa ra huyền ngày hôm qua nếu có thể lý nặc, liền không đến mức làm loại chuyện này, nhưng người khác nhưng khó mà nói. Lục nhân đành phải tức giận mà đi ra ngoài, rồi lại bị nàng gọi lại, làm đi lấy giấy bút, theo sau thấy nàng khỏe miệng suyết nhật nhạt mà cười viết thư. Hứa ra huyền Tiến đi phương cảnh thước, chuẩn bị đi tìm lỗ binh hỏi rõ ràng một chút sự tình, sau đó tiến cung. Không nghĩ liền lại thu được trần gia biểu cô nương tin, mặt trên viết một câu, hôm nay phương bắt mọi việc không nên. Hắn nắm tin. Chiều hoàng cung phương hướng nhìn mắt, nhấc chân liền bước qua ngại cửa. Thật đúng là như vậy tà hồ không thành. Chương 7, bát trùng. Trần ra không phải người bình thường ra, bên ngoài truyền đến ổn ảo huyên náo sự tình, sáng sớm cũng có người báo cho đại phu nhân cùng nhị phu nhân. Hai người đang đi tới bà mẫu sân hành lang chỗ tương ngộ nhìn nhau, khó được hòa hòa khí khi đứng ở một khối nói chuyện. Việc này nhưng như thế nào hảo, phải cho mẫu thân nói sao. Đại phu nhân hôm nay xuyên quả hồng hồng áo váy. Bên mái châm chi bạch ngọc cây châm, mặc dù mãn phó khuôn mặt hú sầu, cũng có vẻ sáng giỏi đoàn người. Nhị phu nhân nhấp nhấp môi, đỡ đỡ chính mình bên mái kim bộ Diêu nói, muốn cho mẫu thân biết lại đến thêm tâm tư, chỉ sợ lao thái gia cũng đến trách cứ. Trần lao phu nhân có đau nửa đầu, chỉ cần thêm tâm tư nghỉ ngơi không tốt, phải phạm. Hai người nói hai câu, toàn rời đi tầm mắt đi xem đứng ở cách đó không xa nha hoàn các bà tử. Cuối cùng đại phu nhân nói, để mội cấp nhị thuốc đưa cái tin, làm hắn quyết định đi Nhị phu nhân liền một nghẹn. Cái này rào hoạt, lại làm cho bọn họ nhị phòng tới chọn cái này đầu. Như thế nào không nên là đại tẩu cấp cha chồng đi tin rò hỏi. Bên ngoài sự, hơn phân nửa vẫn là cha chồng làm chủ. Lời này vừa nói ra, hai người liền bổ nhào gà dường như lẫn nhau tương trừng. Cuối cùng là đại phu nhân cười lạnh một tiếng, kia liền ta cấp cha chồng truyền tin, đệ mội cấp nhị thúc truyền tin. Dứt lời, lại châm chọc mà liếc nhìn nàng một cái nói, nhị đệ mội còn khoác lác, nói mở tiệc chiêu đãi bạc ngươi tr Nhưng nghe nghe nhị đại mội tơ lũa cửa hàng tích hóa còn không có xử lý xong đâu, hôm qua ta cũng đã cấp chứng phòng. Nhị đại mội lần tới lại cấp trong nhà tận lực đi. Đại phu nhân nói xong ngứng mày, vung khăn dẫn đầu đi phía trước đi, nhị phu nhân bị tức giận đến sắc mặt lúc xanh lúc trắng, nắm khăn đỏ mắt. Nếu không phải nàng mắc như bị lừa, như thế nào sẽ đi vào một đám thứ tơ lụa hiện giờ áp tới tay, muốn mệt cái hộp máu. Bạch bạch bị người đánh xương mặt. Ở chân ra người đã nhận thấy được lời đồn đại khi. Không tin tả hứa ra huyền đã tới rồi bắt Trấn phủ tư, hỏi qua tới dẫn ngựa giáo hí, lô binh đâu. Giáo hí hồi ước một chút, thiên hộ hẳn là ở phong trực. Hắn nhấc chân liền hướng trong đi, không nghĩ phía sau chuyển đến một trận gặp qua chính sử thanh âm, ngay sau đó liền nghe được cẩm y hề vệ chính chỉ huy sứ Chu Cẩm Thành kêu hắn, hứa phó sử cư nhiên không tiên tiến cung. Ngày hôm qua hứa ra huyền gặp được ám sát sự cẩm y gì vệ cái nào người không biết, thậm chí còn biết việc này dắt thượng thái tử, cùng vài vị Hoàng tử. Hiện giờ chính chỉ huy sứ kiêu nhất phái đều chờ xem hắn náo nhiệt. Chu Cẩm Thành đương nhiên cũng là muốn xem hắn náo nhiệt, một câu liền tới giả không tốt. Hứa ra huyền bước chân dừng lại, xoay người chiều phía sau người tới chắp tay, nhàn nhạt mà nói, chính sử là có cái gì phân phó, muốn ta cho bệ hạ chuyển đặt sao. Hắn miệng độc trở về câu, đem Chu Cẩm Thành tức giận đến suýt nữa muốn chỉ vào hắn cái mũi mắng chửi người. Chu Cẩm Thành từ khi hắn nhiều lần lập công sau đã bị hoàng đế ghét bỏ đến không được. Hoàng đế bên người canh gác đa số liền thành hứa gia huyền, Chu Cẩm Thành dăm ba bữa không bị hoàng đế triệu kiến đều là chuyện thường. Hoàng đế không triệu kiến, đại sự đều phân phó hứa gia huyền, Chu Cẩm Thành này chính xử liền thành cái đánh tạp. Hứa gia huyền lời này có thể nói là thẳng trọc tâm hoa. Hắn thấy Chu Cẩm Thành tức giận đến âm mặt xem chính mình, lại vô pháp phản bác, cười nhạo một tiếng, lập tức liền hướng trong đi rồi. Chu Cẩm Thành ở hắn phía sau nghiến răng, chờ hắn đi xa sau cũng cười lạnh một tiếng Chiều bên người đồng dạng tức giận đến ngứa răng mà thiên hộ nói, đem lỗ binh làm sự đều thọc đến thủ phụ nơi đó đi. Hứa ra huyền đi tìm lỗ binh sau thần sắc liền thập phần khó coi, quả nhiên là cùng hắn tối hôm qua đoán được giống nhau. Ta nói rồi, công là công, tư là tư, người quay đầu liền đi trả thù. Lỗ binh chính mình trải qua sự tình gì, hắn thản nhiên thật sự, đối mặt chất vấn ngạnh cổ nói, thuộc hạ không có trả thù, này không phải giúp trần gia nhanh lên cấp kêu biểu cô nương tìm được hảo hôn phu sao. Chuyên năng Đó là cho nàng nổi danh, như thế nào liền thành trả thù. Vậy ngươi liền chính mình đi hỏi thăm hỏi thăm, bên ngoài hiện tại là như thế nào truyền. Hứa ra Huyền một phách cái bàn, khó được đối thuộc hạ lệnh giọng. Ngay cổ Lỗ Binh liền sử sốt, cái gì như thế nào truyền? Hắn còn tưởng hỏi lại, kết quả thấy Hứa ra Huyền đã cầm đao ra bên ngoài đi. Lỗ Binh đứng ở trống rỗng phòng trực suy tư sẽ, vội không ngừng cũng lấy thượng đao đi thăm hứng gió, chờ thăm minh bạch đồn đãi liên lụy đến nhà mình chỉ huy sứ vận may đến một chân liền hướng trên tường đá. Hắn hận mà mắng, cái nào vương bắt đạn ở phía sau thêm mắm thêm muối, đây là ở âm láo tử. Lỗ binh có thể suy nghĩ cẩn thận sự tình, hứa ra huyền trong lòng đương nhiên cũng gương sáng dường như. Hắn một đường rục ngợi vào cung, chuẩn bị trước đem ám sát một chuyện cấp hoàng đế báo cáo, mặc dù việc này muốn liên lụy đến thái tử, hắn cũng chỉ có thể căng ra đầu đúng sự thật bẩm báo. Gần nhất cũng tưởng thăm thăm hoàng đế ý tứ, hắn mới hảo biết chính mình nên đi phương hướng nào xuống tay tiếp tục tra. Càn thanh cung Thái giám tổng quản Bùi Công Công là cái biết xử sự người, đối tất cả đại thần đều cực kỳ nhiệt tình. Hứa ra huyền đi vào khi, Bùi Công Công đang đứng ở dưới hiên, nửa cuối đầu, đôi tay đảo cắm ở trong tay háo, như là ở ngủ gà ngủ gật giống nhau. Nhưng chờ hắn vừa đi gần, Bùi Công Công liền tỉnh tới, ngầm đầu cười đến hai mắt một loan, cùng hắn nhẹ giọng nói, ai ra, hứa phó xử tới. Hứa ra huyền chắc tay, Công Công như thế nào chạm bên ngoài. Bùi Công Công thanh êm ép tới càng thấp Thủ phụ ở bên trong cùng thánh thượng bẩm sự đâu, phó sử cùng ta tại đây trước tiên phơi phơi nắng. Mọi người đều biết, thủ phụ thường thường cùng minh đức đế đơn độc nghị sự, nhưng ngày thường bùi công công đều sẽ ở bên trong chờ, hiện giờ lánh ra tới ngôn ngữ còn có điều nhắc nhở. Hứa ra huyền nghiêng đầu nhìn mắt nửa đóng lại cửa điện, cùng bùi công công đứng ở một đạo, tạ công công. Bùi công công khỏe miệng nhít lên, đang muốn cười, lại nghe đến bên trong phát ra bùm một tiếng, đứng ở cửa điện ngoại hai người đều đông nhiên ngẩn đầu nhìn về phía bên trong là hoàng đế ở tức giận, tập đồ vật. Hứa ra huyền nhịu như mày, bùi công công trần chờ muốn hay không vào xem tình huống, không muốn nghe đến tiếng bước chân ra bên ngoài tới. Phần 7 Bùi công công vội liền lại đứng yên, cửa điện bị mở ra, là cao gầy thủ phụ ra tới. Hứa ra huyền thấy vậy cũng hướng đứng một bước nhường đường, dư quan quét đến thủ phụ trên mặt vô bi vô hỉ, đồng thời, Trần Lao Thái gia cũng chịu hắn nhìn qua đi. Hứa phó xử như vậy xảo. Trần Lao Thái gia khó được chủ động cùng hắn nói một hồi lời nói Hứa ra huyền không biết như thế nào nghĩ đến lỗ binh làm sự, trở về một tiếng là Trần Lao Thái Gia liền lại nói, vừa rồi ta ở bệ hạ trước mặt tham người một quyển. Nhớ kỹ, hôm nay là ta tham ngươi nhưng đừng lại quái đến người khác trên người. Hứa ra huyền ánh mắt trật lué, Trần Lao Thái Gia đã khoanh tay đi phía trước đi, đầu cũng không quay lại hạ bậc thang. Cùng tồn tại một chỗ đùi công công chính mình đều cảm thấy xấu hổ, hảo hảo, như thế nào liền nghe thế hai đại đối đầu tư toán, thật đúng là không bằng ngủ rồi đâu. Vội không ngừng nói giúp Hứa Gia Huyền đi thông báo, Lưu vào trong điện. Thức mau, liền chuyển đến Hoàng đế Tuyên Thấy thành Hứa Gia Huyền ở Liêu bảo bãi vượt qua ngạch cửa thời điểm, trong đầu đột nhiên hiện lên một hàng quên tú chữ viết. Hôm nay Phương Bắc mọi việc không nên. Tiểu ngư, hạt dưa. Vật nhỏ ngày hôm qua ra tới sau bị đóng cả một đêm, này sẽ hình mãn phong thích, ngầm chính mình khái hạt dưa nhân phóng tới tử dư trong tầm tay. Tử dư dùng ngón tay méo, lại lại nhét trở lại nó trong miệng, tự mình ăn, lần tới tái phạm lấy lòng cũng vô dụng. Vật nhỏ há mồm liền kêu không dám không dám, hạt dưa liền lại rớt đến trên mặt bàn, vội túi đầu mổ cãi lại, cắn đến răng rắc răng rắc vang. Lục nhân khi trở về liền thấy nhà mình cô nương ở đầu anh Vũ, ngày này liền phong nó ra tới, một hồi lại đến mãn phủ bay loạn. Nó dám liền cấp đưa đến hứa ra huyền kia đi. Thử dư chiều nó cười. Vật nhỏ sợ tới mức hạt dưa cũng không ăn, mở ra cánh bay đến lương thượng, gân cổ lên kêu, không thể đưa, không thể đưa. Lục nhân bị đậu đến ha ha cười không ngừng, lấy ra trong tay háo tin đưa cho nàng nói, cô nương ngài làm cha sự tình rõ ràng, đảo thật cùng hứa phó xử không quá lớn quan hệ, ban đầu lời đồn là hắn thủ hạ cái kia mắng nhị lao ra thiên hộ truyền. Nhưng không biết như thế nào bị chú chính sử người đã biết, ở phía sau thêm mắng thêm muối mới chuyển thành ngài bên đường mắng hứa phó xử, họ chú cũng qua không phải cái đồ vợ, ở chỗ này đầu còn châm ngòi ly rán. Tử dư triển khai tin, đại khái nhìn một lần sự tình nguyên do. Liền đem tin gác trên bàn, cười cười nói, bác Trấn phủ tư nội đấu không phải một ngày hai ngày, đều ở trăm phương nghìn kế chảo đối phương bím tóc, chỉ sợ Chu Cẩm Thành đã sớm nhìn thẳng họ lỗ cái kia thiên hộ. Cô nương, Chu Cẩm Thành bàn tính đánh rất tốt đâu, sang sớm liền phái người cấp thủ phụ chuyển tin chỉ ra là lỗ thiên hộ làm, thủ phụ đã ở bệ hạ trước mặt tham hứa phó xử một phen. Với lúc thái tử điện hạ kia đầu ra một ít chặng hướng, bệ hạ thuận thế giận chó đánh mèo, đem hứa phó xử lại mang cái máu chó phun đầu Lục Nhân đem không biết tiến tin nội dung khẩu thuật, Tử Dư nghe vậy đột nhiên ngẩng đầu, chợt ngâng tay áo chống đỡ mặt cười đến thở hồn hẹn. Đến, Hứa ra Huyền muốn đem ta đương ôn thần. Nàng buổi sáng viết tin lại ứng nghiệm, cảm thấy chính mình không đi đương Huyền chân đồ đệ thật là có một chút đáng tiếc. Kỳ thật nàng chỉ là phỏng đoán đến Lộ Thiên Hộ Âm thầm hành sự, cẩm ý liễu vệ kia đầu lại nội đấu, 8 phần sẽ bị người lợi dụng thọc đi lên, Hứa ra Huyền khẳng định đến chịu một ít liên lụy. Kết quả sự tình tới so nàng phòng đoán ngo. Bất quả hứa gia huyền có như vậy cái phá đám thủ hạ, cũng đủ xui xẻo. Lục nhân thấy nàng còn đang cười, tiên lặng cho nàng đổ chén nước, hỏi, cô nương, thủ phụ tham hứa phó xử một phen, ngài liền không lo lắng trần ra cùng hứa gia huyền không giải được. Không lo lắng, hứa gia huyền không thể bởi vì ông ngoại tham một quyền thêm nữa hoán hận, lúc này vẫn là hắn kia đầu không chiếm lý, phòng trừng họ lô đã biết chính mình bị người âm. Việc xấu trong nhà không ngoài dương, hắn muốn tính sổ cũng chỉ sẽ tính ở cẩm ý hề vệ nội đấu trướng. Tử dư nhàn nhàn mà nói, ngược lại hỏi một khác sự kiện, nhị cứu mẫu tơ lửa cửa hàng áp kia phê thứ phẩm, ngươi điều tra rõ ràng sao lại thế này sao. Lục nhân liền tiến lên, ở nàng bên thai nói nói mấy câu. Hứa ra huyền trong lòng sát thật đối trần ra cái kêu biểu cô nương có một chút cái nhìn, từ trong cung ra tới, một đường đều hát mặt. Trở lại chấn phủ tư, hắn chuẩn bị dẫn người đi binh bộ đi một chuyến tra binh khí xuất nhập kho chướng lỗ binh đi vào hắn trước mặt, một liêu gáo tràng liền quỳ xuống, phó xử, là thuộc hạ Lô mãng bị người có cơ hội thừa nước đục thả câu. Hứa ra huyền không để ý tới, têu tới người khác làm chỉnh đốn xuất phát, lỗ binh quỷ đến đầu gối đều đã tê dần, thấy hắn lại muốn đi ra ngoài vội nói, thuộc hạ này liền ấn quân lệnh đi lãnh phạt. Hắn nghe đến đây, nhưng thật ra dừng bước chân, nói, người yếu lĩnh phạt không ở ta này lãnh, chính ngươi đi tìm trần ra, đi tìm bọn họ cái kêu biểu cô nương. Dứt lời, rốt cuộc không để ý tới, dẫn người rời đi. Lỗ binh thần sắc gảm đạm quỷ gối tại chỗ Đã hổ thẹn lại có bị người tính kê bực bội, không cần đi đến trần ra, hắn cũng đã đoán được chính mình sẽ như thế nào bị nhục nhã. Mà khi lỗ binh cắn răng một cái, làm tốt đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại gánh vắt trần ra người lửa giận khi, hắn phát hiện sự tình còn không có xong Có người đến trần ra, trực tiếp tìm trần lao phu nhân cầu hôn nói muốn đem tử dư xính vì vợ kế, trần lao phu nhân tức giận đến mắng chửi người, đối phương liền đem bên ngoài truyền đến ồn ào huyên náo sự tình nói ra. Nào biết lúc này vừa lúc lại có người tới Bẩm Cẩm Ý giải vệ thiên hộ tới cửa tìm biểu cô nương, lão nhân nhất thời kích động, lại là trực tiếp tức giận đến ngất qua đi. Lỗ binh bị Trần Gia hộ vệ đuổi ra đi thời điểm nghe được hai nhĩ, đứng ở Trần Gia trước đại môn ngây người một chút, trong lòng lộ bội một chút. Hắn có phải hay không lại cấp phó xử gặp rắc rối? Chương 8. Trần Gia Thanh Tùng viện, bọn hạ nhân đâu vào đấy mà bận rộn. Từ Dư biết được bà ngoại ngất sau trước tiên đuổi tới, trầm khuôn mặt chỉ huy nha hoàng các bà tử hành sự. Trần Lao phu nhân bị an trí ở trên giường, lúc này đã từ từ chuyển tỉnh, lang chung còn không có đổi tới, tử dư dùng cái muống một chút uy nàng uống nước ấm lão nhân uống lên mấy khẩu, thật dài thư ra một hơi, nàng tâm cuối cùng đông xuống. lão nhân nhìn tiếu cực kỳ nữ nhi ngoại tôn nữ, nghĩ đến nữ nhi vận mệnh nhiều trong gai, hiện giờ ngoại tôn nữ ra tới mới mấy ngày, lại bị đáng giận người bại thanh danh. Tử dư thấy nàng môi động động, trong mắt đều là nôn nóng đổi thấp giọng Trần An, bà ngoại, ngài không nên gấp gáp Cháu gái hảo hảo ở chỗ này đâu. Người ngoài nói như thế nào nói, là người ngoài sự, biết ta người không thèm để ý, không biết ta người muốn chú ý lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Nàng khinh thanh tế ngữ, Trần Lão Phu Nhân nghe được trong lòng chấn động, chậm dại nhắm mắt lại, vô vô nàng ngu bàn tay, vẫn là chúng ta tiểu ngư thông thấu, người yên tâm, bà ngoại nhất định vẻ vang đem người gà cho. Tử Dư cười cười, biết Lao Nhân ở đối mâu thân tao ngộ thượng có khúc mắt. Cho nên mới sẽ đối chính mình việc hôn nhân thập phần để ý việc này một chốc một lát cũng không giải được, nàng không có nói cái gì nữa, cẩn thận giúp lao nhân dịch hảo gấp chăn, vừa lúc nàng hai cái mỡ được đến tin tức đổi tới, liền đứng dậy đi ra phòng. Chúng ta đi mai viên cấp bà ngoại trích chi trá mai tới phóng trong phòng. Nàng đi đến hành lang hạ, đem rửa vào môn cây cột lục nhân tiêu thượng. Lục nhân ánh mắt chật lué, lập tức đi theo nàng phía sau. Hai người một đường hướng mai lâm đi, tử dư không có mặt gốc gỗ. Ở trầm dại hoa đi tuyết động đem trong rừng mà nhuận đến nước mềm, nàng đạp lên bên trên bị nước bùn bắn ướt dày cũng không thèm để ý. Gió lạnh xuyên qua cánh lá, thổi bay nàng vào áo, đi vào một gốc cây cánh hoa phân lạc trá mai thụ trước, nàng rốt cuộc rừng lại hỏi, tới chính là võ an bá phủ lao phu nhân. Đúng vậy. Lục nhân thấp giọng trả lời, võ an bá lao phu nhân tới kỳ thật cũng kỳ quạc, hơn nữa võ an bá phủ cùng y võ hầu phủ có chút quan hệ thông gia quan hệ, nhưng số ít người biết. lại có người ở bên trong Tới cửa trực tiếp muốn cưới nàng vì vợ kế, nàng một cái nghèo túng trần ra biểu cô nương, này việc hôn nhân nhìn đã là nàng trèo cao. Nhưng nếu trần ra người nếu là biết hai nhà có quan hệ thông ra, này cầu hôn liền thành lục nhã. Hùng chi vợ an bá vợ cả là bị làm lục đến chết. Người khác không biết chuyện này, nàng lại so với ai đều rõ ràng. Lục nhân túi đầu suy tư nói, cô nương, có phải hay không họ chu Hiện tại cũng nói không tốt, nhưng mặc kệ là ai, cầm ta châm ngòi hai nhà thù hận. Nơi nào có thể bao dung hắn như vậy đã độc lại xuẩn. Cô nương ý tứ là. Tử dư hai mắt nhữ lại, đáy mắt có tàn khốc hiện lên, gọi người đem vọ an bá ngược thê đến chết sự tình báo đi lên. Chúng ta ở phía sau biên xem vọ an bá tìm ai nháo, liền biết hai ở phía sau thành quỷ thần. Lục nhân hiểu ý gật đầu. Tử dư đã điểm chân bẻ nở khắp trá mai trà cây, lại hướng thanh tùng viện đi, trong lòng ở cân nhắc trần ra cùng hứa ra năm đó kết toán sự. Năm đó kết toán, tất cả mọi người cho rằng là ngoài ý muốn. Nàng nhị cứu cứu cũng là như vậy cho rằng, cho nên năm đó mới có thể đi hứa ra nhận lôi. Nàng cũng ý đồ chắc quá, kết quả xác thật là ngoại ý muốn gây ra, nhưng cho tới hôm nay vọ an bá người tiến đến cầu hôn, nàng lại có chút hoài nghi. Nàng hoài nghi là có người ở cố ý châm ngòi khởi hai nhà ân đoán. Nàng ôm trá Mai Chi, sâu kín Mai Hương cũng không có có thể làm nàng tâm tình hòa hoãn. Trần Lão Phu nhân ngất đi qua. Hứa ra huyền tử binh bộ ra tới sau liền nghe được lỗ binh như vậy một câu. Hắn thu thu thần, tinh tế đánh giá lô binh trên mặt thần sắc, thế này đầy mặt vô tội lại hỏi, ngươi tới cửa còn không có tới cấp nói nguyên do đã bị đuổi ra ngoài. lỗ binh gật gật đầu. Cái gì kêu được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều, hứa ra huyền cuối cùng trường kiến thức. Từ một cái chuyện xấu giáo hủy bắt đầu, lỗ binh liền cùng chúng ta dường như, từng bước hướng nước đục chảy Quả nhiên một người có sở trường sẽ có khuyết điểm, lỗ binh sở trường là một thân hảo công phu, lực lớn nhưng yêu, khuyết điểm rõ ràng. Phó xử. Thuộc hạ gây ra họa tuyệt không có thể kêu ngài bối, chỉ là này sẽ cũng không biết muốn như thế nào giải quyết mới hảo. Trần gia người phỏng trừng nghe được cẩm ý gì hề vệ ba chữ liền phải nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem bọn họ đều cấp xinh ướt, húng chi không lâu trước đây thủ phụ mới ở bệ hạ trước mặt tham một quyển. lỗ binh chính mình cũng đau đầu. Hứa ra huyền bên người có người liền khó chịu nói, thiên hộ lại không phải cố ý, rõ ràng là họ chu châm ngòi mới nháo thành cái này cục diện, hơn nữa trần gia năm đó như thế nào đối đại với chúng ta hầu ra. Hiểu lầm liền hiểu lầm, ai còn hiếm lạ bọn họ không thành. lỗ binh nghe vậy vội ý bảo người nọ cơm miệng, kết quả vẫn là chậm một bước, hứa ra huyền đã mắt lạnh nhìn qua đi. Người nọ bị xem đến thấp đầu, hai cổ run run. Hắn mới lạnh lùng mà nói, ta nói rồi, việc nào ra việc đó. Đánh giặc phá thành còn không giết người già phụ nữ và trẻ em, thân là nam nhân, trước lấy một cái cô nương ra hết giận cũng đã đủ gọi người cho chén, bị người tính kê chỉ có thể nói là chính mình xuẩn. Lô Binh bị mắng đến trên mặt trận hồng trận thành hạ khác lại nghe được hứa gia huyền nói, đem quần áo cởi, tay quần lên. Mọi người đều xứng sở ở tại chỗ, có người nôn nóng mà kêu phó xử, biết hắn là muốn xử phạt Lô Binh. lỗ Binh cũng sửng sốt thật lớn sẽ, ở hứa gia huyền lạnh lùng trong ánh mắt cắn răng một cái, đem bội đao cởi bỏ ném dưới mặt đất, sau đó bắt đầu giải nhuyễn giáp thoát đi lên áo trên. Đem chính mình thượng thân lột cái tinh quang, lại cao giống một tiếng, lấy dây thường tới. Phía dưới giao uy chỉ có thể tháo xuống bên hông dây thừng, ấn phân phó cấp cột lên tay. Hứa ra huyền lúc này trầm khuôn mặt xoay người lên ngựa, lỗ binh tựa hồ liền có chút minh bạch, không cần hắn nói nữa, chính mình khiến cho người đem dây thừng hệ đến mã trên người. Mọi người sắc mặt trở nên xanh mét, liền như vậy chơ mắt nhìn hứa ra huyền rụng ngựa, lỗ binh ở mã sau hát suy hát suy đi theo chạy. Chờ đến hai người đã chạy ra vừa đứt khoảng cách, mới có người phản ứng lại đây vội cưới ngựa đổi kịp, đều hướng trần ra bên kia đi Trần nhị lao ra bên kia thu được tin tức liền mang theo thái y thì cùng nhau chạy về ra, lúc trước lang trùng đã đem quá mạch, nói chỉ là cấp hỏa công tâm, nghỉ tạm mấy ngày liền hảo. Thái y thì bên kia cũng là giống nhau cách nói, cuối cùng làm trần ra người đều yên tâm xuống dưới. Trần nhị lao ra ngồi ở thính đường, trong lòng là ngăn không được tức giận, rốt cuộc không nhịn xuống một phách cái bàn liền lại đứng lên, ta đây liền đi hỏi một chút họ hứa, đến tuột cùng muốn làm cái gì. Nhị phu nhân vội tiến lên đi kéo hắn tay háo, đừng như vậy. Ca nhi cùng tỷ nhi đều ở đâu, ngươi muốn làm sợ bọn họ? Trần lão phu nhân cáu giự, ở đi học Trần gia ba vị thiếu gia cũng đội vàng tới rồi, lúc này đi theo Trần Oánh Ngọc cùng Tử Dư đều ngồi một hối, nghe nói nhị phu nhân nói đều sôi nổi mở miệng khuyên bảo đừng lúc nức khí. Trần nhị lão gia xanh mặt bị khuyên đến lại ngồi xuống, bên ngoài có quản sự chạy trốn thẳng xuyên tới bẩm, "Lão, lão gia, cẩm y liề vệ." Cái kia hứa phó xử chạy tới. Một câu làm Trần nhị lão gia bị kim đâm đít dường như, nháy mắt lại thoáng lên. Máng, hắn còn dám tới. Quản sự lúc này nuốt nuốt nước miếng nói, hắn, hắn cột lấy phía trước đã tới lô thiên hộ, nói là phải cho lão phu nhân cùng biểu cô nương nhận lôi. Phần 8. Hắn nói chuyện đại thở dốc nhưng đem mọi người đều sợ tới mức không nhẹ, liền tử dư đều thiếu chút nữa cho rằng hứa ra huyền thật bị châm ngòi. Chân nhị lao ra lại là vẻ mặt gặp quỷ biểu tình, cái kia hứa sắt thần cột lấy người tới xin lỗi. Đi, chúng ta đi xem một chút. Hắn vây tay một cái, đi nhanh mại đi ra ngoài. Tử dư cùng Trần Oánh Ngọc lại bị nhị phu nhân ngăn cản, các ngươi cô nương mọi nhà, đường đi. Nhị cứu mẫu, hắn chỉ tên nói đến cho ta nhận lỗi, ta không đi nhưng không tốt. Ta đi theo đi nhìn một cái. Tử dư tâm tư xảo thật sự, bất quá một cái chớp mắt liền tìm đến lấy cớ. Nhị phu nhân đành phải ngăn đón nữa nhi, làm nàng không cần chạy loạn, Trần Oánh Ngọc gấp đến độ cố lấy hai cái quay hàm. Mọi người tới đến tiền viện ảnh bích trước, quả nhiên thấy một thân phi ngư phục hứa ra huyền đứng ở đất trống gian. Hán bên người đứng cái thẳng thở hồn hển nam tử, tinh quang thượng thân, mắt thấy chạm đều phải không đứng được. Đi theo tử dư phía sau lục nhân liền ai nha một tiếng, tử dư biểu ca biểu đệ vội một cái muốn đi che nắng mắt, một cái muốn túm nàng xoay người, một cái khắc kín mít che ở nàng trước người. Trần nhị lao ra cũng cả kinh hô to, còn thể thống gì. Hứa ra huyền không nghĩ tới tử dư cũng sẽ trước mặt tới, nhưng đều đã gặp được, chỉ có thể chiều trần nhị lao ra chắp tay nói, ta thuộc hạ nhiều có mạo phạm. Lúc này liền trói hắn tới cấp nhận lỗi hắn nói xong cũng mặc kệ Trần nhị lao ra tưởng trực tiếp dơ tay liền chiều lô binh Huy một roi thiên Thanh bang một chút vang dội rõ ràng quanh quẩn ở trong gió lạnh Lô binh trên người thoáng chốc liền đổ máu hắn một đường đi theo mã chạy tới cơ hồ muốn kết lực, suýt nữa bị đánh sâu vào lực đạo chịu đến phải quy đảo Trần nhị lao ra bị cả kinh sau này l bước tử dư đã tún khai biểu ca tay quay đầu lại nhìn đến lô binh sắc mặt trắng bệnh nàngướng mày hứa ra huyền ánh mắt nhìn thằng nàng Hai lời chưa nói, dơ tay lại mở rôi. lỗ binh khỏe mắt cũng đi theo hung hăng vừa kéo, đau đến cái chán đều toát ra mồ hôi lạnh. Có một cung nhị, tự nhiên liền có tam, ở đánh tới thứ năm tiên thời điểm, lô binh rốt cuộc khiêng không được quỳ một gối đảo. Ở phía sau biên một chúng cẩm ý dẻ vệ đều rời mắt không đành lòng xem. Bọn họ đứng ở mặt sau, lô binh đã ra thịt dạn nước phía sau lưng nhất rõ ràng bất quá. Đúng là ở ngay lúc này, Trần Lão phu nhân bị người nâng liễn chạy tới, nhìn thấy trước mắt cùng nói giống nhau Hứa ra huyền thế nhưng thật dẫn người tới nhận lôi. Trần nhị lao ra thấy mẫu thân tiến đến, vội đi nâng muốn lên láo nhân, trong giọng nói đều là lo lắng, ngài như thế nào lại đây. Ta muốn tận mắt nhìn thấy xem. Tử dư cũng ở một bên đỡ lao nhân, Trần Lao phu nhân nhìn chầm chằm hứa ra huyền, một tay chỉ hướng lô binh, chính là hắn làm hại ta dư tỉ nhi bị người ta nói nói. Hứa ra huyền lại xem tử dư, ở nàng như cũ minh diễm khuôn mặt tìm không thấy bất luận cái gì cảm xúc, hắn gật đầu nói, đúng vậy. Người muốn đánh hắn nhiều ít tiên. Ấn cẩm ý gì vệ quân quy, vô cơ sinh sự, tản lời đồ đồn giả, 10 tiên. Trần Lao Phu Nhân cười lạnh, nói, hảo, người đánh. Ta đến Hứa ra huyền nghe vậy không chút do dự, liền chịu năm hạ. Trần Lao Phu Nhân đếm năm hạ, nói, như thế nào chỉ có năm hạ. Phía sau cẩm ý gì vệ liền tê lúc trước đã đánh quá năm hạ. Trần Lao Phu Nhân trầm khuôn mặt, lúc trước ta lại không số, ta nào biết đâu rằng. Lỗ binh một nhắm mắt nói. Phó sư, ngài tiếp tục, thuộc hạ Phạm Sai, thuộc hạ nhận. Hứa ra Huyền không nói chuyện, dơ tay lại huy một roi, lão nhân liền dương giọng mấy đạo, một. Tiếp theo là đệ nhị tiên, lão nhân lại dương giọng mấy đạo, một. Cẩm Ý Liễu Vệ người đều thay đổi sắc mặt, hợp với năm hạ, Trần lão phu U nhân đều là đến một, có nhân khi đến muốn tiến lên lý luận, Hứa ra Huyền lúc này đem roi một ném. Trần lão phu U nhân nhìn chầm chằm trên mặt đất roi nói, như thế nào, ta còn không có số xong năm đâu. Hắn thần sắc nhàn nhạt mà nói, giữ lại, ta này ngự hạ không nghiêm quan trên tới, ngài chịu đến hạ giận mới thôi. Người đây là có ý tứ gì, uy hiếp ta, vẫn là cho rằng ta này bà tử càng quái. Không, ta nếu muốn uy hiếp ngài, liền sẽ không lại đánh xong vừa rồi năm hạ. Hứa mỗ bất tài, nhưng là không an phận đến minh bạch, hắn hôm nay chịu này 15 tiên, chẳng sợ 25 tiên đều để không được sai lầm. Nhưng này cũng có ta ước thúc bất lực có lôi, ta lênh ta nên đến. Trần nhị lao ra nhìn quen hứa ra huyền hùng hổ doa người, lúc này hắn lại hiểu lý lẽ thật sự, liền tâm tình phức tạp liếc hắn một cái. Trần lao phu nhân thật đúng là bước chân tập tên đi nhặt lên roi. Tử dư đỡ lao nhân, bình tĩnh xem lão nhân đem roi nhặt lên tới, lại thấy hứa ra huyền xoay người, đem không hề phòng hộ phía sau lưng bại lộ ở lao nhân trước mắt. Trần lao phu nhân chậm rãi rơ tay, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, nhưng kia roi lại là bị lão nhân lại ném về đến hắn bên chân cười lạnh nói, ta đánh người, là hả giận Lại cũng vừa lúc chúng ngươi kế, không thể lại so đo việc này. Ngươi cho rằng ta thật hồ đồ. Lan! Nương! Ngài đừng lại động khí, ngài đi về trước. Trần nhị lao ra sợ lão nhân lại khí cái tốt xấu, cấp phía sau cháu trai cùng nhi tử ý bảo. Ba vị thiếu gia lập tức tiến lên đem người đỡ trở lại liễn, thúc giục hồi hậu trạch. Tử dư ở xoay người trước nhìn hứa ra huyền liếc mắt một cái, hắn cũng đã xoay người lại, bị mắng lăn sắc mặt như cũ bình tĩnh, thậm chí liền mày đều không có động một chút. Nàng nghĩ nghĩ, chậm rãi lạc hậu vài bước, mang theo lục nhân quẩy đến bên kia, hướng trướng phòng phương hướng đi. Cô nương, chúng ta đi chỗ nào? Tử dư dưới chân đi được bay nhanh, nói, đi trướng phòng mượn bút mực, người lại đi tìm cái cây thang, phòng tơi dựa đầu hẻm trên tường, muốn mau Lục nhân mặc danh mà ấn phân phó đi tìm cây thang. Phía trước, chân nhị lao ra suy nghĩ một lát, rốt cuộc là làm người cấp lỗ binh tìm siêu ý lại đây, làm hắn che vừa che phía sau lương thương. Như vậy đi ra ngoài. Người khác còn tưởng rằng là hắn trần ra thương người. Hứa ra huyền còn đứng ở ảnh bích trước, dáng người như ngọc thụ, thon dài thẳng, thâm thúy đôi mắt gọi người nhìn không ra cảm xúc. Trần nhị lao ra nói, hứa phó xử, người thả đi thôi. Vừa rồi tức giận sắc thật tiêu hơn phân nửa. Hứa ra huyền thần sắc lãnh đạm, nói, lô binh sai lầm, ta sẽ cho các ngươi một cái giao đái. Dứt lời, một tay nắm lấy bên hông trôi đao, xoài bước rời đi. Trần nhị lao ra cân nhắc một chút không minh bạch có ý tứ gì mà sao còn muốn giao đãi cái gì? Bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa, Hứa ra Huyền dẫn người rời đi, ở trải qua Trần ra chiếm hơn phân nửa cái ngõi nhỏ tường việc khi, đột nhiên có đoàn màu trắng đồ vật tạp đến trên người hắn. Hắn bên người người đều dọa nhảy dựng, sôi nổi rút đao. Hứa ra Huyền ngẩn đầu nhìn về phía tường, lại nhìn đến Tử Dư kia Trương Minh dưới mặt. Nàng nửa cái thân mình ghế suốt tường, con chiêu hắn chỉ chỉ lăn xuống trên mặt đất giấy đoàn. Hứa ra Huyền nhìn chằm giấy đoàn trong chốc lát, trong đầu mạc nhanh hiện lên một cái suy đoán. Nàng lại muốn chu hắn đến xui xẻo sao. Chương 9 Hứa ra huyền đứng ở bạch tường hạ, thân hình cao dài đĩnh bạc, ngọc cách mang thuốc xuất tinh tráng vòng eo, trang bị kia thân vàng bạc màu tuyến theo chế đỏ thâm phi ngư phục anh khí bức người. Hắn trầm mặc mà nhìn trước mặt thiếu nữ, không nghĩ tới chính mình sẽ có phiên trần ra tường một ngày. Tử dư hai tròng mắt đảo qua hắn bị gió lạnh thổi vắng áo, ở hắn nhàn nhạt mà dưới ánh mắt, cảm thấy hắn không hổ là có sắt thần hung danh, quang bị hắn nhìn chầm chầm xem liền cảm thấy áp lực gấp bội. Ở nhìn nhau chung, hắn lần thứ hai mở miệng hỏi, ngươi trên giấy viết chính là có ý tứ gì? Cái gì kêu võ an bá phủ từ giữa chân ngòi? Hắn mẹ đẻ ruột thịt mội mội gà cho võ an bá phủ tam lao ra, có tầng này quan hệ, hắn do dự sẽ vẫn là quyết định hỏi rõ ràng. Hắn ở lật qua tường sâu đã hỏi nàng một lần, hiện tại hỏi lại, hoặc nhiều hoặc ít tựa như chất vấn. từ dư chớp chấp mắt, liêm diễm hai tròng mắt lạc màn ánh mặt trời, có vẻ có chút vô tội, mặt chữ thượng ý từ A. Nàng thanh âm mềm nhẹ. Bị gió thổi đến bên thai, thực mau lại tan đi. Hứa ra huyền nhiễu như mày, tưởng xoay người rời đi. Vừa rồi nhìn đến tờ giấy nhất thời xúc động phiên tiến bào, hiện tại cảm thấy tự mình có chút buồn cười. Tử dư thấy hắn một chút nhẫn mại cũng không có, trong miệng ai một tiếng, gọi lại hắn, ta một cái khuê các nữ tử, nơi nào có thể có ý tứ gì. Bà ngoại ngất cũng không tất cả đều là thủ hạ của ngươi cái kia thiên hộ nguyên nhân, chỉ là tưởng nói cho ngươi, cùng võ an bá lao phu nhân tới cửa cầu hôn cũng có quan hệ. Ta từng nghe nói, võ an bá phủ cùng các ngươi vì võ hầu phủ có quan hệ thông gia quan hệ, cho nên nhắc nhở một chút. Hứa ra huyền nghe vậy ánh mắt nhiều xem kỹ. Hắn bên này xác thật không biết võ an bá lao phu nhân tới cửa cầu hôn sự. Ngươi nói cho ta chuyện này, không phải ở biến tướng đang nói ngươi nhà ngoại lừa gạt ta cùng cố ý khó xử ta. Đối mặt hắn đặt câu hỏi, nàng cười, ta nhà ngoại khi nào lừa gạt ngươi, nếu như ta không nói cho ngươi mới kêu lừa gạt, bà ngoại cũng không làm khó dễ ngươi khết thể sự tình ban đầu chính là thủ hạ của ngươi thiên hộ trọc thị phi. Nếu như hắn không sai, ngươi vì cái gì muốn quân pháp xử trí? Hứa ra huyền phát hiện nàng tài ăn nói khá tốt, nhất thời cũng không có thể tìm được phản bắc điểm. Kỳ thật ta là có tư tâm. Ở hắn lại trầm mặc thời điểm, tử dư buông tiếng thở dài nói, ta tưởng hóa giải nhà các ngươi cùng ta nhị cứu cứu gian hiểu lầm. Hắn nhàn nhạt ánh mắt liền chầm đi xuống, nàng cũng không để ý, nhún nhún vai đem hắn trong lòng tưởng nói nói ra, Ngươi có phải hay không cảm thấy ta thực không biết tự lượng sức mình? Hứa ra huyền bị nàng hỏi đến hơi hơi sửng sốt, còn không có gặp qua cái nào cô nương như vậy thẳng thắn, lại còn có thật sự một chút cũng không sợ hắn. Tử Dư liền lại rơi lên cười, ánh mắt doanh doanh, ta chính là nghĩ, nếu như Võ An Bá lao phu nhân là bị du thuyết tới, đó có phải hay không có thể biến tướng chứng minh, kỳ thật vẫn luôn có người ở trong ngòi hai nhà quan hệ, như vậy hắn mục đích lại là cái gì? Mặc dù Võ An Bá phủ cùng chúng ta dính quan hệ thông gia, Mặc dù lần này sự kiện chứng minh nàng là bị người du thuyết, kia cũng không thể chứng minh ngươi nhị cứu cứu vô tội. Tử dư bị nghẹn đến cứng lại, nói, ta cũng không yêu cầu ngươi hiện tại liền nhận định ta nhị cứu cứu vô tội, ngươi như vậy đảo như là ta ở vô cớ gây rối Nàng mở to xong rõ ràng mắt to, ánh mắt trong trẻo, mang theo đối hắn hơi bất mãn. Không biết như thế nào, hắn liền nhớ tới lần đầu tiên thấy nàng khi kinh diễm, cùng với tử nàng trong miệng ứng nghiệm xui xẻo. Hắn hai tròng mắt buông xuống mà quét nàng liếc mắt một cái Đột nhiên chiều nàng đi rồi hai bước. Hai người vốn là từng người rửa gần tường tương đối đứng, hắn này vừa đi gần, liền thành nàng sau lưng là tường, hắn đứng ở nàng trước mặt. Tử Dư trước mắt quang tối sầm rất nhiều, ngẩng đầu xem hắn thâm thúy khuôn mặt, không biết hắn là có ý tứ gì. Một bàn tay bụm một tiếng liền đánh ở trên tường, nặng nề thanh âm ở nàng bên thai quanh quẩn một chút. Hứa ra Huyền một tay chống tường, thân thể về phía trước huynh, nghịch quang khuôn mặt cảm xúc không rõ. Nếu phụ thân ngươi cũng ở ngươi trơ mắt nhìn dưới tình huống bị thương, Ở ngươi bên thai kêu thảm tự đoạn một chi, ngươi sẽ cảm thấy bị thương phụ thân ngươi người vô tội sao. Hắn thanh âm rất thấp, áp lực cái gì cảm xúc, trên mặt thần sắc rõ ràng nhạt nhạt, nói ra mỗi một chữ lại mang theo dày đặc mùi màu tươi. Làm người có loại không rét mà run lệ. Tử dư ngưỡng mặt nhìn thẳng hắn, đảo không sợ hãi, chỉ là thần sắc trở nên trịnh trọng. Nàng nói, không biết phó sử nghe qua 7 năm trước một cọc cán kiện không có, một cái sẽ ảo thuật người, ở người xem trước mắt giết hắn bầu gánh. Nhưng là người xem đều cho rằng cái kêu bầu gánh là ngoại ý muốn bỏ mình. Nếu như không phải bầu gánh nữ nhi phát hiện điểm đáng ngờ, cái kêu hào thuật người bỏ chạy chi yêu yêu. Nay án tử chính là ở nói cho chúng ta biết, có khi mắt thấy, cũng không thể vì thật. Nàng bình tinh thật sự, còn thập phần có trật tự ý đồ thuyết phục hắn. Hứa ra huyền nhìn chầm chầm nàng tế bạch khuôn mặt, phát hiện nàng cùng cô nương khác ra thật không quá giống nhau, đổi làm người khác, hắn như vậy một tới gần, chỉ sợ sớm bị dọa đến cất bước liền chạy. hắn ánh mắt lué lué. Trong xương cốt tính xấu cư nhiên tại đây khắc bị nàng vô cơ trọn ra tới, thế nhưng thập phần muốn biết thật chọc giận nàng sẽ là bộ rắn gì, có phải hay không còn có thể như vậy bình tĩnh. Nàng bên thai liền vang lên hắn trầm thấp tiếng cười, hắn thu hồi mạnh tay tân chẳng hảo, nhìn chăm chú nàng ánh mắt kêu căng, còn biểu lộ một chút tác ý, là so dưỡng ở khuê phòng nữ tử có kiến thức cùng gan dạ sáng suốt, nhưng ngươi cứu cứu chính mình đều thừa nhận sai ở hắn, ngươi không cảm thấy chính mình nhọc lòng việc này có vẻ có chút dư thừa. Tử dư lập tức nheo lại mắt Sắc thật bị hắn câu kia dư thừa khí tới rồi. Hắn mặc danh cảm thấy sung sướng, thầm nghĩ chính là cái tiểu cô nương, lôi kéo khỏe miệng cười cười, thanh âm ôn hòa không ít, cho nên, vẫn là không nhọc phiền cô nương nhọc lòng. Tử dư nhìn chầm chầm hắn, không sai quá hắn vừa rồi trên mặt kia một tia đắc ý, hắn cũng bình tĩnh nhìn nàng. Một lát sau, nàng đống chốc cười. Nàng cười, hứa ra huyền ngược lại lại như mày, tử dư càng thêm xác định hắn vừa rồi chính là cô ý chọc giận nàng. đến nỗi do Chẳng lẽ là bởi vì nàng hai lần nói hắn sẽ xui xẻo đều nói chú rồi. Phần 9. Nàng càng là cười, hứa ra huyền liền càng là mạc danh cảm thấy bất an, xoay người đã muốn đi, kỳ thật cũng không có gì hảo nói thêm gì nữa. Kết quả tay háo một chút đã bị người túng chặt, túng đến gắt gao, xả đều xả bất động. Cô nương còn có chuyện gì sao? Hắn lánh đạm mà quay đầu lại. từ dư học hắn vừa rồi xem người ánh mắt, đôi mắt rơ lên, bên trong đảng ý cười cùng đối hắn ác ý, có nhà, ta liền muốn biết. Nếu lúc này ta cao giọng kêu cứu, ngươi đoán ngày mai trong kinh thành lại sẽ có cái gì náo nhiệt đồn đãi. Hứa ra huyền sắc mặt khẽ biến, còn có cô nương ra lấy chính mình thanh danh nói dẫn sao. Ngươi cho rằng ta nói dẫn sao. Tả hưu ta thanh danh đều bị ngươi thuộc hạ hủy đến không sai biệt lắm, nay kinh thành cũng không ai dám cưới ta, đơn giản ăn vã ngươi. Nàng dương mi cười, vốn là minh diễm khuôn mặt lúc này càng thêm bắt mắt, hứa ra huyền lại là nghĩ đến nàng này Trương tổng làm chính mình xui xẻo miệng, ra đầu một trận tê dại Hắn đông nhiên một phen xả hồi tay háo, chân tường trước liền vang lên vải vóc xé rách thanh âm, hắn hảo hảo tay háo biến thành chỉ có một nửa. Hắn đen mặt, tử dư cũng nhìn trong tay nửa đoạn ngắn tay háo sừng sốt. Sừng sốt một lát sau, nàng lại bật cười, rơ rơ lên kia phiến tay háo nói, như thế nào, phó xử này liền cho ta đính ước tín vật. Hứa ra huyền vào lúc này khắc sâu ý thức được cái gì kêu tự làm tự chịu, liền tay háo đều từ bỏ, trực tiếp phi thân một chân đạp ở bên cạnh cây thang mượn lực, phiên đi ra ngoài Ở hắn rơi xuống đất thời điểm, tường sau truyền đến nàng phì cười không được tiếng cười. Hắn lạnh mặt cắn răng, đêm này phản đem một quân nhớ kỹ, xoay người lên ngựa, dơ roi rời đi, quần áo chật vật thế nhưng có vẻ hắn là chạy chối chết giống nhau. Lục nhân nhìn méo nửa phiến tay háo cười đến nước mắt đều phải ra tới chủ tử, ôn thôn hỏi, cô nương, ngài cũng không sợ hắn thật sự. Tử dư dù bận vận ung dung mà đem tay háo điệp lên, nói, thật sự, ta liền gả cho bái. Lục nhân một trận vô ngữ. Suy nghĩ nhà mình cô nương có thể hay không lại một ngựa thành sấm. Hứa ra huyền Dục ngựa về trước ra một chuyến đổi quá siêm y gì, lập tức lại trở về chấn phụ tư, phân phó người đi cha xem xét vọ an bá lao phu nhân hai ngày này đều với ai lui tới quá. Hắn ngồi xuống sau lấy ra từ binh bộ mang về tới sổ sách, lật vài tờ, lại phát hiện một chữ cũng không thấy đi vào, trước mắt luôn là thường thường hiện lên trần ra cái kêu biểu cô nương mang uy hiếp cười. Nơi nào sẽ có bộ dáng này cô nương ra, là bởi vì một mình ở đạo quan lớn lên, Cho nên hành sự vi phạm lẽ thường Đạo quan Hắn liền lại nghĩ đến huyền linh quan vị kia nói Ngươi xui xẻo ngươi phải xui xẻo huyền chân tử Nhấp nhấp môi Cấp huyền chân tử đi phong thư Tin thượng chỉ có một hàng tự Sư môn có từng thu nữ đệ tử Ngay kế Hứa ra huyền nhưng thật ra trước tiên được đến tương quan vọ an bá phủ tin tức Lại không phải người của hắn qua lại bẩm Mà là nam chấn phủ tư nhân xâm vọ an bá một quyền Cáo này ngược thê đến chết Phẩm hạnh bại hoại Khó gánh chức vị quan trọng Hoàng đế đem sổ con trực tiếp ném đến trong tay hắn, nói, các ngươi bắt chấn phủ tư đi tra, cho chấm tra đến rõ ràng. Như thế thần tử, không hề nhân tính, ngược đánh vợ cả, bạo hành lệnh người giận sôi như thế nào lại luận bảo vệ quốc gia. Hứa ra huyền cầm sổ con, tâm tình có chút phức tạp, vì cái gì sự tình là nam chấn phủ tư nhân xâm đi lên. Chẳng lẽ là thủ phụ bày mưu đặc kế, rốt cuộc võ an bá phủ hôn qua mới bởi vì cầu hôn sự tình đắc tội trần ra. Nhưng nam chấn phủ tư cái kia trưởng sự đồng chi tiền nhiệm đã bị phái ra đi nhiều năm, nam chấn phủ tư hiện giờ xem như hắn nửa khống chế, mặc dù là thủ phụ bảy mưu đặt kế hắn cũng không có khả năng một tia tiếng gió cũng chưa thu được, phía dưới là được sự. Húng chi hắn mẹ đẻ tuy đã chết bệnh 10 năm hơn, nhưng nam chấn phủ tư người nhiều ít rõ ràng vợ an bá phủ cùng hắn hứa ra tính quan hệ thông ra, lại càng không nên vô thành vô tức hành sự. Hứa ra huyền cảm thấy gần đây sự tình càng ngày càng mơ hồ, mang theo nghi hoặc lãnh chỉ. Phương đế đương nhiên cũng biết hắn cùng vợ An Bá phủ quan hệ, vẫn làm hắn làm việc là cho hắn che chở điểm mặt mũi. Thiên tử cho ân điển, sự tình đương nhiên phải làm đến xinh đẹp. Thả cha chính là, vốn dĩ việc này hắn cũng từng nghe nói qua, không để ý tới là bởi vì hắn cùng vợ An Bá phủ không có gì không đối bàn, nhưng trước mắt liền chưa chắc. Ở hắn rời đi sau, Minh Đức đế liền tới gần ghế rửa mắng câu trướng khí mù mịt, trong lòng một trận phiền muộn. Ngắn ngủi mấy ngày, cầm y liễu vệ bên trong không có mắt liền náo loạn không ý chuyện. Mọi thứ đều kêu hắn sinh khí. Bùi Công công cột Mi Du mắt mà đứng ở bên cạnh, nghĩ muốn như thế nào hống Hoàng đế cao hứng một chút, hắn này đầu làm việc cũng không cần run run rẩy rẩy. Đang muốn đến cái thú vị sự, bên ngoài có cấm vệ tới báo, nói là Huyền Linh Quan Huyền Chân tử tự mình tới đưa tân luyện đan dược. Minh đức đế thờ phụng đạo giáo, Huyền Chân tử bản thân lại là lấy y thuật nổi danh, đã từng chưa khỏi hắn lập lại phát tác nội thường, lúc này vừa nghe người tới cũng không cần hống, liền cao hứng cười làm mau tuyên. Chỉ chốc lát, Một vị ăn mặc màu sám đạo bào dâu dài đạo sĩ liền đi vào đế vương trước mặt thi lễ bái đại lễ, Minh Đức Đế tự mình đi xuống bậc thang tới dịu hắn đứng dậy. Chân nhân như thế nào tự mình xuống núi tới? Huyền chân Tử niệm thanh đạo hào trả lời, bần đạo tân luyện đàn, sợ phía dưới tiểu đồng nói không rõ, liền cho bệ hạ đưa tới. Minh Đức Đế cười nói vất vả, lại người ban ngồi, lúc này mới trở lại địa vị cao. Huyền Trân Tử đã đem đan dược giao cho bùi công công trình lên đi, chậm dãi nói Này đan là vì bệnh hạ cố ý sửa đổi phối phương hồi khí đan, bệnh hạ mỗi 7 ngày phục 4 phần 1 viên, vạn không thể đa dụng, đa dụng chỉ biết đem lợi hóa thành tệ. Chân nhân yên tâm, châm tất tấn chân nhân lời nói dùng. Minh nước đế mở ra phóng đan dược sứ hộ, lại tiểu tâm cẩn thận cái hảo, chân nhân một đường mệnh nhọc, liền ở trong cung nghỉ ngơi, vãn chút lại cùng chấm nói một chút kinh. Huyền chân tử lại lá lúc đầu, không dối gạt bệnh hạ, bần đạo xuống núi tới còn có môn trung chuyện quan trọng xử lý. Minh nước đế trên mặt lượt có thất vọng. Cũng không bắt buộc, nhưng lại nhớ tới một chuyện, thấp giọng phân phó bùi công công vài câu, cười cùng hắn nói, chân nhân lần trước sai người đưa lại đây lời bình luận, chấm có chút không rõ. Chấm chỉ nghe nói hướng sát, lại không nghe nói quá có người bắt tự cư nhiên là muốn xứng hung thần người, mới có thể thưởng thường thuận thuận, cố còn thỉnh chân nhân lại hơi ngồi một lát, cùng chấm giải giải thích nghi hoặc. Huyền chân tử vô về tròm dâu hơi hơi mỉm cười, đáy mắt có quang bính ra, có vẻ hắn cao thâm khó đoán, cái này cái gọi là xứng tự kỳ thật cũng đã giải Thiên địa văn vật, âm dương điều hòa, xứng đôi đó là tương hợp. Lần trước bệ hạ cấp bần đạo bát tự mệnh lý độc đáo, quá cường dễ chết, bần đạo theo như lời hung thần người đều không phải là là mệnh cách mang sát người, mà là bảy sát mệnh cách người. Cái gọi là bảy sát thủ mệnh, thấy tử vi thêm thấy chư cát, tất vì đại tướng. Đại tướng trên người tất có làm tà mị tiểu nhân sợ hai sát khí, cho nên này rất là như vậy giải, có như vậy mệnh cách canh giữ ở bên người, có thể hướng che ở trước, mà vạn sự vô ưu Bệ hạ cũng có thể lý giải vì dân gian nói sung hỉ giống nhau Là một cái cảng cường đại mệnh cách đi bổ toàn một cái lược có khuyết tật mệnh cách Cũng kêu bổ sung cho nhau Minh Đức Đế nghe lâm vào chầm tư Sung hỉ Vẫn là đầu một hồi nghe được phải dùng phu quân tới sung hỉ Huyền chân Tử giải thích minh bạch Liền đứng lên hành lễ cáo lui Minh Đức Đế kia đầu liền phân phó bùi công công Đem không đón dâu võ quan sinh thần bát tự đều viết xuống tới Cấp khâm thiên dám đi phê mệnh Xem ai là kia cái gì b Lúc này ở trong nhà tử dư đột nhiên đánh cái hát xì, cầm khăn xoa xoa mũi, lục nhân lo lắng mà nhìn nàng, cô nương hôm qua gấp đến độ liền áo chẳng cũng chưa xuyên liền đến mai viên chết chi, chẳng lẽ là đông lạnh chứ. Tử dư xua xua tay, lỗ thai có chút năng, có thể là ai ở sau lưng nghị luận cái gì. Đang ở trên bàn mổ hạt dưa vật nhỏ ngầm đầu, xoay chuyển tinh nhắn nói, đánh, đánh. Nó hai ngày này tinh ngoan thật sự, đem tử dư đậu đến cười không ngừng. Cùng lúc đó. Đã đến vò an bá phủ hứa ra huyền cũng đánh cái hát xỉ, còn cảm thấy sau lưng phát lạnh. Chương 10. cẩm ý gì về vệ sát thần ngày hôm qua cột lấy chính mình thủ hạ thiên hộ đi thủ phụ ra, hôm nay lại lãnh một đội nhân mã đến vò an bá phủ, chọc đến mọi người nghị luận sôi nổi. Tử dư hầu hạ bà ngoại phục quá rượt sau, đã bị lục nhân trộn kéo một bên nói, cô nương bên ngoài cũng không biết như thế nào truyền, nói hứa phó xử cùng trần ra sống núi càng kết càng lớn. Bách với bị tham một quyền áp lực mới tung cái thủ hạ cấp trần gia nhận lôi. Từ dư như mày nói, quả nhiên là có người ở phía sau biên cố ý dẫn đường dư luận. Hôm qua cái kia thiên hộ là ăn mặc siêu ý vì hảo hảo đi ra, nếu là thực sự có cảm kích người, hẳn là sẽ truyền hai nhà quan hệ có điều giảm bất mới đúng, ai sống núi càng kích càng lớn, còn cho người ta thể diện. Lục nhân nhận đồng gật gật đầu, còn nói thêm, vừa rồi thu được tới báo, vậy hạ kia đầu làm hứa phó xử đi cha vợ an bá ngược thê đến chết một chuyện. Ngài vì cái gì thiên ám chỉ làm hắn tiếp nhận, chúng ta người giống nhau có thể tra. Võ an bá phủ cùng hứa ra có quan hệ thông ra quan hệ, nếu ta có nghĩ thầm muốn cho hứa ra cùng nhà ngoại giải hòa, đưa hắn một cái thuận tay nhân tình thì thế nào, tổng không thể làm hắn đi theo quá mức khó coi. Tử dư dơ tay khể một chút bạch bình xứ chá mai, nghĩ đến hắn ngày hôm qua cô ý chọc giận nàng, ánh mắt sâu kín. Lục nhân liền không có gì hảo thuyết, cô nương từ nhỏ liền có chủ ý, bằng không cũng không thể thế bậy hạ âm thầm làm một chút sự tình. Hai người đứng ở phía trước cửa sổ kề thai nói nhỏ, Trần Lao phu nhân xem xét hai mắt, lại đem ngoại tôn nữ gọi vào trước mặt, dơ tay vuốt nàng tóc mái ôn nhu mà nói, chúng ta tiểu ngư chịu bị khuất, chờ thêm hai ngày bà ngoại liền mang ngươi ra cửa giải sầu đi. lão nhân nghỉ ngơi một ngày, lại có hứa ra huyền tới nhận lỗi, tâm tình hảo rất nhiều, khí sắc cũng chuyển biến tốt. Tử dư trong lòng cân nhắc một chút cái này ra cửa giải sầu, bất động thanh sắc mà ngoan ngoan ứng hảo, cháu gái liền chờ ngài mang ta ra cửa ngon đi. Trần Lao phu nhân trên mặt cũng thấy cười, đem nàng chi đến một bên đi theo hoa, chính mình trộm phân phó tâm phúc, lấy ta thiệp mời đến vệ quốc công phủ, nhìn xem trưởng công chúa điện hạ gần chút thiên có thể hay không. Nô mụ mụ lập tức minh bạch Lao thái thái đây là muốn làm cái gì, chính là trong lòng còn nhớ biểu cô nương việc hôn nhân, muốn nhìn một chút vệ quốc công phủ kia đầu khi nào có thể cho hồi đáp. Nô mụ mụ hiếp mắt cười ai mà ứng một tiếng, tử dư ở nàng rời đi thời điểm nâng nâng đầu, trật lại túi đầu tiếp tục theo nàng Ngọc Lan Hoa Võ an bá phủ. Hôm nay vừa khéo võ an bá không ở trong nhà, hứa ra huyền cầm minh đức đế cấp sổ con, trực tiếp khiến cho người tiến hậu trạch đi lấy đã qua đời bá phu nhân của hồi môn cùng gần người hầu hạ. Võ an bá lão phu nhân thu được tin, một đường bước chân tập tên chạy tới, nhìn thấy đeo đao cầm y lẻ vệ áp quản sự chỉ ra và xác nhận muốn người, sợ tới mức vài lần muốn mềm mại ngã xuống. Lớn như vậy động tính tự nhiên cũng kinh động bá phủ còn lại hai phòng. Tam phòng thái thái lâm thị đi vào bà mâu trước mặt. Võ an bá lao phu nhân nhìn thấy nàng liền cùng nhìn thấy cứu mạng rơm dạ giống nhau, đẩy nàng một phen cấp giống giống mà nói, này tới chính là họ hứa đồng chi, còn không phải là ngươi cái kia cháu ngoại trai. Ngươi mau đi, mau đi làm hắn dừng tay, ngươi một nhà, đây là lũ lụt vọt lòng vương miếu A. Lâm Thị tự nhiên nhận ra chính mình cháu ngoại trai, hắn vượt đao đứng ở một gốc cây chuối tây trước, đỉnh bản anh Tuấn, khuôn mặt còn có nàng tỷ tỉ, tỉ mấy phần bóng dáng Tính lên! Nàng cũng có gần 10 năm không cùng cái này cháu ngoại trai nói chuyện qua, Lâm Thị hốc mắt nóng lên, lại là chịu đựng muốn chạy tiến lên xúc động nói, "Mẫu thân, con dâu không thể đi. Hứa Thế Tử là bởi vì công tới, ta đi, chỉ biết không duyên cớ làm người thêm đầu để câu chuyện." Nàng dứt lời, bên hung liền hung hăng mà tê dần, đau đến nàng cả người đều đang run rẩy. Võ An Bá lão phu nhân lại là dùng tay gắt gao véo ninh nàng cánh tay, hai mắt đỏ đậm nhìn chằm chằm nàng, "Ngươi có đi hay không?" Lâm Thị nước mắt rơi xuống. Nhấp môi không nói. Có thể là vợ an bá lao phu nhân thanh âm giống lên một tiếng quá lớn, hứa ra huyền lại là thẳng tóc nhìn lại đây, lâm thị vội quay người đi, không dám cứ gọi cháu ngoại trai nhìn đến chính mình lúc này bộ ráng. Thức mau, tầm mắt kia liền lại rời đi, mà cẩm y hề vệ cũng tìm đủ một người, cho hắn bẩm báo một tiếng. Hứa ra huyền lại lại nhìn về phía vừa rồi hành lang vị trí, nhưng hắn phát hiện lâm thị đã không còn nữa, mà vợ an bá lao phu nhân chính nôn nóng chiều hắn đi tới. mang lên hồi nha môn Hắn phân phó một tiếng, trực tiếp liền hướng ra ngoài biên đi, đối vợ an bá lao phu nhân ở sau người kêu gọi đuổi theo mắt điếc thai ngơ. Cẩm ý ghề vệ một chúng rời đi, vợ an bá lao phu nhân ở nhà hoàn các bà tử hoảng sợ trung khóc thiên thường địa, quản sự khuyên không được, đành phải đi trước cấp còn ở bình mã tư đương trị võ an bá truyền tin. Mà một đường bước nhanh đi trở về sân lâm thị nửa đường lại bị người âm thầm ngăn lại, đưa tới cửa sau. Phân 10. Hứa ra huyền liền rửa vào kia mặt chịu mưa gió ăn mòn mà phát hoàng trên tường Lâm thị nhìn thấy hắn, vừa mới xả nước mắt lại đi xuống lạc. Hứa ra huyền quay đầu lại, thấy phụ nhân khóc hồng mắt, nhẹ giọng nói, gì hứa không thấy, gần đây còn hảo. Lâm thị vội hủy diệt nước mắt, vẫn luôn đều hảo, ngươi mau chút vội đi thôi, đừng trì hoan chuyện của ngươi. Hắn thấy phụ nhân nôn nóng đuổi chính mình đi, nhớ tới nàng ở năm đó chạy đến huyền linh quan sau núi tìm được chính mình, lúc sau liền cơ hồ không lộ gặp mặt chính mình, tin cũng không hề quay lại. Hắn nhấp nhấp môi, nhàn nhạt mà nói. Hôm nay sự sẽ không mệt đến tam phòng, gì không cần quá nhiều lo lắng. Dứt lời, hắn liền xoay người đi nhanh rời đi, không có lại đi xem phụ nhân. Lâm Thị lại là nhìn hắn bóng dáng vui mừng mà cười, năm đó cái kêu bởi vì phụ thân tục cưới rời nhà tiểu Nam Hải đã trưởng thành. Ngân ấy năm tới, nàng vì không cho suy thoái nhà chồng đi phản quan hệ, cố ý xa cách. Nhưng hắn trong lòng vẫn là nhớ chính mình, bằng không lại như thế nào sẽ trộm thấy nàng một mặt. Lâm Thị vẫn luôn nhìn theo hắn thân ảnh biến mất, giơ tay mặt khỏe mắt. To rộng tay háo liền đi xuống lạc, lộ ra nàng một tiểu tiệt thủ đoạn tới, trên cổ tay có nói nhìn thấy ghê người vết thương. Nàng thấy, vội lại bắt tay bông, liếm liếm thần, túi đầu bước nhanh trở lại trong phủ. Hứa ra huyền ở vọ an bá phủ bắt người, vọ an bá nghe nói sau vội vàng chạy về trong nhà, nhìn đến mô thân sợ tới mức nằm trên rừng nằm, lại cấp lại thức. Như thế nào sẽ đột nhiên muốn tới bắt người tra án, cái kia tăng môn tình đã chết đều còn không cho người an bình. Con của ta a Đây là có người muốn hại chúng ta à, người gần đây đắc tội ai, sao có thể làm nhân sâm một quyển, chọc đến cái kia sắt thần tới bắt người." Võ An Bá trầm khuôn mặt, suy nghĩ lại tưởng, cũng không suy nghĩ cẩn thận có chọc tới ai, muốn tới phiên nhà hắn nợ cũ. Võ An Bá lao phu nhân liền ở kia đầu gân cổ lên gào khanh khóc, vẫn luôn nói oan người ta, lại mắng chết đi trưởng tức, nói năm đó liền không nên cưới như vậy cái liền nhi tử đều sinh không ra tang môn tinh. Võ An Bá bỗng nhiên liền quay đầu đi xem lão mưu thần. Trong lòng thỉnh Thịch mà nhảy, hỏi nàng, nương, ngươi hôm qua đi trần thủ phụ trong nhà là làm gì đó? Hắn như vậy với hỏi, võ an bá phu nhân cũng sừng suốt, đi cho ngươi thảo tức phụ A kia tiện phụ đều đã chết 2 năm, chính là nhà nàng lại nháo, ngươi cũng đều thủ đã lâu như vậy, ta nghe người ta nói trần ra cái kêu biểu cô nương mà Mỹ, trần ra người lại đau nàng. Liền đi thăm thăm ngữ khí, võ an ba sắc mặt càng thêm khó coi, nắm tay gắt gao nắm, ngài đi nơi đó nói như thế nào? Nói như thế nào? Nằm ở trên giường vợ an bá lão phu nhân đầu góc còn phát ngốc, nàng. Nàng cùng Trần lão phu nhân nói tuyệt đối sẽ không bạc đái cái kêu biểu cô nương, sau đó Trần ra lại có chuyện gì, Trần lao phu nhân tức giận đến trực tiếp ngất đi rồi. Nàng là bị đuổi ra tới. Lúc ấy nàng còn sinh khí đâu, Trần ra sẽ ra chuyện, Trần lao phu nhân khí hôn mê, cùng nàng có quan hệ gì. Còn chiêu nàng giải tính tình, bọn họ vợ an bá phủ có thể coi trọng một cái đầy người đều có thể bị người lên án biểu cô nương. Không phải cũng là xem ở thủ phụ mặt mũi thượng. Đương nhiên, nàng còn nghĩ, có thể dựa dựa trần ra, nhìn xem có thể hay không cũng làm dịu dắt nàng trưởng tử. Võ An Bá hồi lâu không có nghe được mẫu thân nói chuyện, luôn mãi thúc giục, nghe được nàng nói ra sự tình trước sau hai mắt biến thành màu đen, một phen liền đem nàng ở trên giường nâng dậy tới, ta nương à, ngươi đây là cấp nhi tử chọc phải thai họa Ngài đứng lại nằm, mau cùng nhi tử đi trần ra nơi đó một chuyến, còn có ngươi nói cho nhi tử. Là ai xúi dục cho người đi trần gia cầu hôn Võ an bá lão phu nhân bị nhi tử Ở bên thai kêu đến càng thêm đầu mê ngông Nơi nào có người xúi dục Là trước một ngày lên phố gặp được mấy cái phu nhân Khách khí chào hỏi Nghe được các nàng ở đảng kia nói chuyện khen trần gia biểu cô nương Nàng liền hỏi vài câu Tâm niệm vừa độc liền Đi Tử dư dùng nửa ngày thời gian cấp bà ngoại theo phương khăn tay Màu xanh lá lụa bố Lấy bạch tuyến khóa biên Bên phải hạ rác theo hai đoá nở rộ bạch Ngọc Lan Lao nhân cầm ở trong tay lặp lại mà xem, cao hứng đến thẳng hiếp mắt gửi, chúng ta tiểu ngư tay thật xảo. Nhìn này hoa đều phải theo sống, đẹp, đẹp cực kỳ. Chỉ cần lao nhân cao hứng, tử dư cũng liền ra mặt dày chịu cái này khoa trương khen ngợi. Vật nhỏ cũng ở bên cạnh tạo thế, không được kêu tiểu ngư hào đồng, khéo tay, đầu đến mãn nhà ở người cười vang. Đúng là sung sướng một đường thời điểm, có hạ nhân tới bẩm vọ an bá mâu tử tới, mang theo một đống lễ vật, nói là có hiểu lầm muốn tới nhận lỗi. Trần Lao phu nhân lập tức liền lạnh mặt, cả giận nói, cho ta đều cấp quăng ra ngoài. Ta trần ra cùng nhà bọn họ không có hiểu lầm. Bên cạnh người vội diễn nàng không cần sinh khí, tử dư cũng ở bên cạnh trấn An nàng. Võ an bá mẫu tử liền ăn cái bế muôn canh, con bị người gác cổng phi một ngụm, suýt nữa không đem hai mẹ con sống sờ sờ khí vựng ở trước cửa, xám xịt mà đi rồi. Trần thủ phụ cùng trần nhị lao ra trở về nghe xong một trận hả giận. Trần thủ phụ còn đem cẩm y yệ vệ ở cha vợ An Bá phụ sự tình nói cho Thế tử. Trần lao phu nhân nghe vậy sau càng thêm cao hứng, khó được đám sắt thần kia còn có thể làm một hồi chuyện tốt. Cơm chiều trước, Lục nhân kia đầu lại được tin tức, ở giúp đỡ Tử Dư rửa tay thời điểm, thấp giọng cung nàng nói: "Cô nương, kia vợ An Bá phu nhân là lên phố ở một nhà bán bố cửa hàng gặp được vài vị phu nhân, nói là nghe được các nàng ở khen ngài, sau đó mới đến tới cửa tưởng cầu thú." Tử Dư du mắt nhìn chính mình mười căn tế bạch ngón tay, Hơi hơi mỉm cười, trên đời nơi nào liền có như vậy xảo sự, cha một cha ngày đó nàng là như thế nào nghĩ đến lên phố, lại cha cha kia mấy cái phu nhân. Lục nhân nhất nhất ghi nhớ, đêm đó liền đem tin tức lại tặng đi ra ngoài. Ở trên phố gõ vang canh một tiếng trong khi, hứa ra huyền mới từ chấn phủ tư nha môn ra tới. Hán muốn là còn cha nắm đến thái tử ám sát một chuyện thượng, thêm nữa một cái võ an bá phủ, một vội chính là một ngày. Võ an bá phủ kia đầu đã thẩm ra một ít mặt mày, Thái tử kêu đầu lại cùng cọc vô đầu bản sự án dường như, còn liên quan mấy cái hoàng tử, thật sự kêu hắn đau đầu. Hắn dục ngựa trở lại hầu phủ, người gác cổng nói cho hắn tới cái khách không ngợi mà đến. Huyền chân tử đạo trưởng liền ở ngài trong viện, đã chờ ngài ban ngày. Hắn đem roi ngựa tùy tay ném cấp hạ nhân, bước nhanh hướng chính mình sân đi. Hắn trong phòng đèn sáng, môn lại đóng lại. Hứa ra huyền nhịu nhịu mi, nghĩ đến cái gì, bước nhanh tiến lên. Đẩy mở cửa quả nhiên liền nhìn đến Huyền Chân tử chính bắt lấy Ju hô hô đùi gà ăn đến chính hoan. Một chân còn đạp lên bên cạnh ghế giữa, nơi nào có hắn ngày thường ở bên ngoài cái loại này tiên phong đạo cốt, sống thoát thoát một cái lửa ăn lửa uống thần côn dạng. Nhìn thấy hắn đã trở lại, Huyền Chân tử ngầm đầu, còn chiều hắn lắc lắc trong tay đùi gà nói, "Đồ Nhi đã trở lại, có đói bụng không? Vi sư thưởng ngươi cả lăm." Hứa gia Huyền Huệ Thái Dương liền hung hăng nghệ nhệ, "Đây là nhà hắn, còn muốn người khác thưởng hắn sao?" Hắn hất mặt Xoay người lại môn quan hảo thuyết, ngươi như thế nào xuống núi tới? Xuống núi làm đại sự, cho ngươi phá thai mang phúc tới. Hứa ra huyền vội dơ tay ngăn lại, còn thỉnh ngài nói cái gì đều đừng nói nữa. Một chữ miệng, hắn phải xui xẻo, liền cùng gặp được trần ra cái kia biểu cô nương giống nhau. Huyền chân tử trong miệng liền chật một tiếng, căn khẩu đùi gà, cười đến thần bí hề hề mà nói, ngươi thật không muốn nghe, cũng đừng hối hận. Hứa ra huyền thần sắc lánh đạm mà ngồi xuống, hắn sao có thể sẽ hối hận cùng lúc đó Xa ở Hoàng Thành Bùi Công Công cầm một quyển sổ con cười ngâm ngâm đưa tới Minh Đức Đế trước mặt, bậy hạ, khâm thiên dám phái người đưa tới. Minh Đức Đế liền buông phê chú bút, nhanh chóng đem sổ con triển khai, nhìn chầm chầm mặt trên duy nhất tên, như mày, chỉ có hắn là. Bùi Công Công ngẩn đầu ngắm mắt, cũng là sừng sốt. Như thế nào thiên là người này? Minh Đức Đế nhìn chầm chầm cái tên kia nhìn lại xem, cuối cùng ngón tay một gõ cái bàn, ngày mai chấm liền cùng thủ phụ thương lượng. Chương 11, Bát Trùng Năm đó vi sư mặt thật là phải bị ngươi ném hết, cái kia lôi thôi bộ dáng cũng không nhắc lại, cư nhiên còn đánh không lại một con khỉ, làm một tiểu nha đầu cứu ngươi. Đã là canh ba thiên, huyền chân tử còn xách theo bầu rượu, vương đến say hân hân mà ở lại nhảy nhà mình đồ đệ. Hứa ra huyền mặt hắc đến có thể cùng đáy nổi có đến liều mạng. Mỗi lần thấy một lần cái này không đáng tin cậy sư phụ, hắn phải bị bắt hồi ước một lần khi còn nhỏ chật vật. Đó là hắn 7 tuổi khi sự. Năm ấy mâu thân chết bệnh, mới qua 2 tháng. Phụ thân cũng đã lại định ra việc hôn nhân, còn cùng hắn nói cái kia mẹ kế là hắn mâu thân tự mình định ra. Hắn nhất thời không muốn tin tưởng, chỉ cho rằng là phụ thân quá mức bạc tình, khắc khẩu vài câu, nói lỡ cùng nhau đem chưa quá môn mẹ kế mắng. Hắn đã bị tức giận phụ thân đánh một đốn bảng tử, quan đến phòng chất tuổi làm tình lại, hắn tính tình quật, trộm lộng phá cửa sổ tử bò ra tới lưu đến huyền linh quan sau núi. Lúc ấy lại đói lại mệt, còn chịu thương, sao có thể không chật vật. Hứa ra huyền truyện cũ nghĩ lại mà kinh. Huyền chân tử lại còn ở lầm bẩm tự nói, hừ, ngươi cái tiểu tử thúi năm đó mới bao lớn điểm, làm ngộng đều kêu béo nha đầu, ta sẽ đối với ngươi phụ trách. Huyền chân tử trong miệng béo nha đầu chính là đánh chạy con khỉ cứu hắn tiểu nha đầu, hắn chỉ nhớ rõ nàng cắn con khỉ khi bưu hắn bộ ráng, còn có bị con khỉ cào đến trên mặt đều là huyết bộ ráng. Hắn khi đó tuổi là tiểu, có thể thấy được một tiểu nha đầu vì cứu chính mình hủy hoại mặt, liền nói ra về sau sẽ phụ trách nói. Nhưng sau lại hắn liền không lại tìm được quá cái kêu béo nha đầu. Năm đó khíu sự làm hứa ra huyền ra đầu thẳng tê dại, vội đoạt trong tay hắn bầu rượu, đem hắn đỡ đến chính mình trên giường, ngài mau nghỉ ngơi đi. Cũng mặc kệ hắn nghỉ không nghỉ, trực tiếp nhét vào trong chăn, liền đem ngọn đến diệt. Xoay người thời điểm, còn nghe được huyền chân tử ở mơ mơ màng màng mà nói, mệnh cũng mệnh cũng. Sáng sớm hôm sau, hứa ra huyền tử thư phòng về phòng, đẩy cửa ra phát hiện trên bàn phóng một chưng giấy. Mặt trên bên trên viết vi sư chỉ có người một cái kém đổ. Là hồi hắn lần trước truyền tin quá khứ nội dung. Lại hướng trong gian đi, nhìn đến tối hôm qua ngủ huyền chân tử trên giường không có một bóng người, bị khâm đã bị phô đến trình tề. Người này thật là quay lại tùy ý. Hắn đem tin lại thả lại trên bàn, ra cửa chuẩn bị tiến cung. Chính đi ra sân, liền nhìn đến mẹ kế lưu thị thế nhưng đứng ở phía trước lùn cây biên, ăn mặc một thân thủy sắc áo váy, trang điểm đến thập phần thuần tịnh. Hắn nhìn lướt qua. Lập tức lướt qua nàng đi phía trước đi. Lưu thị khẩn trương mà hô hắn một tiếng, thấy hắn dừng lại, cũng không dám nhiều trì hoán hắn vội nói dọ ý đồ đến. Hôm qua buổi chiều vợ an bá phủ người đưa tới lễ vật, ta cảm thấy có chút kỳ quái, rốt cuộc rất nhiều năm không lui tới, cuối cùng vẫn là làm mang về. Hứa ra huyền mày hơi hơi nhăn lại, tia trương ít khi nói cởi mặt liền càng hiện hung tướng. Lưu thị trong lòng lột bột một chút, méo khăn bất an mà nói, chính là ta này đầu làm sai, ta đây này liền tới cửa đi cấp nhận lỗi. không Người bên này không sai, trong phủ từ trước đến nay không thu bên ngoài đưa đồ vật, đây là quy củ Hứa ra huyền nhàn nhạt trở về câu, bước nhanh rời đi. Lưu thị thấy hắn đi xa, thật dài thư ra một hơi, rốt cuộc là yên lòng. Nàng tiến đến hỏi một câu, là bởi vì võ an bá phủ tam phòng cùng trong nhà có đặc tủ nếu không sai, vậy tốt nhất. Nàng thân nhà hoàn cũng sợ hứa ra huyền, xúc cổ nói, hầu ra còn muốn cho ngài cấp thế tử làm ai đâu, thế tử ra đến nghe ngài nhà, ngài vẫn là đẩy việc này đi. Bằng không nháo ra hiểu lầm, thế tử ra lại đến ghi hận ngại. Lưu Thị nghe tiếng thần sắc cảm đạm, thực mau liền lại trách mắng, đừng nói bậy, thế tử chỉ là quy củ lớn hơn một chút. Hứa ra huyền bởi vì Lưu Thị nói đối vợ An Bá kia đầu càng thêm bất mãn, tiến cung sau trực tiếp báo cáo Hoàng đế, võ An Bá phủ hạ nhân có cung ra từng thấy phu thê gian không hợp, võ An Bá vài lần động thủ, xin chỉ thị hay không muốn lại cha đi xuống. Minh Đức Đế gần đây mấy ngày tâm tình không thuận, có người đụng phải tới. Đương nhiên là đem khí đều cấp giải bên trong, một câu cha liền định rồi luận. Hứa ra huyền chỉ có thể lại vì thế sự buôn ba, đồng thời trong lòng cái kia nỗi băn khoăn lại lăn ra tới. Võ An Bá Phủ hiện giờ suy thoái, Võ An Bá ở binh mã tư mười mấy năm, vẫn là cái thiên hộ, không nên là minh đức đế như vậy chỉnh trọng một cha được đế. Kỳ thật hoàng đế một câu là có thể loát Võ An Bá tức vị, nhưng hiện tại rõ ràng là ở cha tấn Võ An Bá Phủ. Chẳng lẽ thật là Trần Thủ Phụ làm nam chấn phủ tư đang báo? Minh Đức Đế chính là tự cấp trần ra hết giận. Hứa ra huyền nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có cái này kết luận, chẳng khuôn mặt dẫn người hướng bắc giao đi. Ở hắn rời đi sau không lâu, trần lao thái gia liền đi vào cản thanh cung. Minh Đức Đế một câu làm hắn liền quan mũ đều hái được, đặt ở trên mặt đất cùng nhau quỷ xuống tới. Phần 11 Bệ hạ vẫn là làm thần cáo lao đi. Làm hắn ngoại tôn nữ xứng như vậy một cái sát thần. Hoàng đế hôm nay là điên rồi đi. Minh Đức Đế ngồi ở Long ỷ Bị hắn trực tiếp cự tuyệt đến sắc mặt không quá đẹp, chỉ có thể đem huyền chân tử nói những lời này đó nhất nhất nói tới, cuối cùng thở dài nói, nàng cũng là chấm nữ hắn sao có thể sẽ hy vọng nàng quá đến bất bình thuận. Bệ hạ nói cẩn thận. Trần Lao Thái ra lại ở thời khắc mấu chốt đánh gậy Minh Đức đến nói, thần ngoại tôn nữ không có cái này phúc khí, nếu như bệ hạ thật muốn khăng khăng, cái gọi là quân muốn thần chết, thần không thể không chết. thân bất cứ giá nào này mạng già, cũng muốn kháng chỉ rốt cuộc. Làm hắn ngoại tôn nữ gả và hồi phủ Này cùng nhảy vào hố lửa có cái gì khác nhau. Thủ phụ, minh đức đế sắc mặt xanh mét, hô lớn một tiếng sau, lại không thể không áp xuống tính tình quyên đủ, có chấm ở, uy võ hầu phủ còn dám làm càn không thành. Hứa ra huyền phẩm cách cũng không giống bên ngoài đồn đãi như vậy, ngần ấy năm tới, hắn vì triều đình làm sự ngươi nhất rõ ràng, hắn có từng bởi vì tư hoán lại thật khó xử quá chân ra. Đơn luận năng lực, phóng nhãn toàn bộ triều đình, lại có cái nào thanh niên có thể cùng hắn sóng vai. Bậy hạ thu thần này đầu đi Vì trên mặt đất Trần Lao Thái ra chút nào không dao động, bùi công công nghị đến đế vương cùng Trần ra những cái đó lý không rõ ràng buộc, vội hòa giải, đi đem Trần Lao Thái ra ngạnh sinh sinh từ trên mặt đất nâng dậy tới, lại vì hắn mang hảo mũ. Bệ hạ ngưỡng mộ tri tâm, như thế nào sẽ so thủ phụ thiếu, ngày trước chớ có động khí, lại như thế nào cũng không thể lấy xã tắc tới đổ khí không phải. Thái tử hiện giờ còn phải muốn ngài phụ tá, ngài như vậy liền nói muốn bai quan, không được tiêu bệ hạ thương tâm, kêu thái tử điện hạ cũng thương tâm. Trần Lao Thái gia nghiêm túc khuôn mặt hoãn hoãn, lại lần nữa cho thấy chính mình thái độ, ngược lại nói lên chính vụ. Minh Đức Đế nghẹn một cổ khí, nhìn Trần Lao Thái gia kia trương giả nua khuôn mặt, kia khẩu khí lại bởi vì năm đó sai lầm ấy nấy chậm rãi tan đi, cuối cùng không nhắc lại việc này. Bùi công công đứng ở Minh Đức Đế phía sau, một bộ ngủ gà ngủ gật bộ ráng, chờ đến thủ phụ rời đi, mới chậm gì gì đi đến hoàng đế bên người, thấp giọng nói nói mấy câu. Trong lòng phiền muộn Minh Đức Đế nghe vậy hai mắt sáng ngời, khen ngợi mà nhìn hắn Xác thật nên như thế. Trần Lão thái gia từ hoàng đế nơi đó rời đi, tâm tình đồng dạng không xong không thôi, trở lại nội các giao đái mấy thứ sự, liền trực tiếp trở về phủ. Tử Dư đang ở bồi ở bà ngoại bên người, đỡ Lao nhân ở hành lang hạ chậm rãi đi lại. Hắn đi vào sân liền nhìn thấy một màn này. Một thân quả hồng hồng áo váy ngoại tôn nữ tươi cười tươi đẹp, giống nở rộ tại đây hưu quảng vào đông một đóa hải đường, minh diễm động lòng người. Hắn nhớ tới thời thiếu nữ nữ nhi, cũng ái như vậy cười. Cung hài xuyên như vậy sáng ngời nhan sắc, đáng tiếc ông trời cũng không chiếu cố hắn nữ nhi. Chẳng lẽ hắn lại muốn liền ngoại tôn nữ đều giữ không nổi sao? Minh Đức đế có thể toàn tin vào Huyền chân tử, chẳng lẽ liền không có tư tâm? Cẩm Ý Liễu vệ trước sau đều là hoàng đế thân tín, ngoại tôn nữ trừ bỏ mệnh lý vừa nói, gả đến uy võ hộ phủ, không phải cũng là giúp đỡ hoàng đế càng thêm củng cố nắm một thanh này lưỡi dao sắc bén. Trần lão thái gia đứng ở cửa, nhìn ngoại tôn nữ thân ảnh hơi hơi hoảng hốt. Vẫn là tử dư trước nhìn đến nhà hắn tới, chiều hắn hô thanh ông ngoại, lại quy quy củ củ hướng hắn phúc thi lễ. Trần Lao phu nhân thấy trượng phu canh giờ này xuất hiện tại nội trạch, pha ngạc nhiên, là ta lại hồ đồ nhớ lầm thời gian. con mờ mịt xem một cái bầu trời không tới địa vị cao thái dương. Trần Lao thái gia nhất thời bực mình ném ra chính vụ trở về nhà, nghe được vợ cả như vậy hỏi, bên thai hơi năng, có loại trở lại tuổi trẻ khi thiếu kiên nhẫn cảm giác. Hắn để quên ho khan một tiếng, đi vào hai người trước mặt. Hôm nay trong chiều không có gì sự tình, liền trở về ăn cơm trưa. Trần Lao phu nhân lại nhìn mắt Thái Dương, cơm trưa. Không phải vừa mới mới cơm sáng không có một canh giờ. Trần Lao thái gia Tử dư suýt nữa phải bị ngay thẳng bà ngoại đậu cười, vội đi giảm bớt ông ngoại xấu hổ. Nói, ngày hôm nay muốn dùng cái gì, cháu gái cấp phòng bếp phân phó một tiếng, vừa lúc có thể làm cho bọn họ tinh tế làm. Ngoại tôn nữ đều phải so thê tử chi kỷ, Trần Lao thái gia không biết nên là cảm thấy an ủi vẫn là khổ sở thuận miệng báo hai cái đồ ăn danh, lưu vào phòng. Ở Trần Lao Thái ra rời đi sau, Trần Lao phu nhân vô vô tử dư tay nói, ngươi một hồi đi vào cho ngươi ông ngoại phụ trả, hắn khẳng định lại gặp được việc khó. Một gặp được nan đề à, hắn liền thích trốn về nhà, sau đó ở chúng ta trước mặt trang đến so với ai khác đều nhẹ nhàng. Cái gì gọi là thiếu niên phu thê láo tới bạn, này là được, hai người vài thập niên phu thê, nàng bà ngoại lại ái phạm hồ đồ cũng vẫn là liếc mắt một cái nhìn thấu phu tử dư hẳn là Ấn phân phó một mình phụng trà tiến phòng trong. Ông ngoại, ngài uống trà. Trần Lao thái gia đang ngồi ở phía trước cửa sổ ghế bành, một bó quang rừng ở hắn đầu vai, lúc này an an tính tĩnh, thiếu miếu đường phía trên kia cổ nghiêm túc. Từ dư đi lên trước, đem trà đưa tới hắn trong tầm tay. Trần Lao thái gia ngẩn người mới rũi tay tiếp nhận, cũng không uống, liền phụng ở trong tay nói lên mấy ngày hôm trước sự, người như thế nào đem bạc lại lui về trước phòng. Ngày đó lên phố mua đồ vật không nhiều lắm, vô dụng xong, liền lui về Thử dư thấy hắn hỏi, dịu dàng cười. Lao nhân lại nói, lưu chữ bên thân chính là. Lần tới ta lại ra cửa, lại quản ngài thảo. Miệng năng ngọn, nhưng tâm lý tưởng chính là cái gì, Trần Lao Thái gia hiểu được. Chính là không nghĩ cấp trong nhà thêm quá phiền thoái, mọi thứ đều tiểu tâm mà làng tránh. Trần Lao Thái gia liền thở dài, cảm thấy mọi tôn nữ quá mức hiểu chuyện, bằng không cũng sẽ không thả ràng ngốc tại trong quan ngần ấy năm. Nhưng hôm nay nàng về nhà tới. Bệ hạ hôm nay nói với ta. Dường cho ngươi định một môn việc hôn nhân, ta cự tuyệt. Đính hôn. Thử dư sửng sốt hỏi, như thế nào như vậy đột nhiên, là nhà ai? Nàng liền nhìn đến lao nhân muốn nói lại thôi, trên mặt còn dần dần dâng lên sắc mặt dợ dữ, nàng liền càng thêm tò mò, lại hỏi lại một lần. Trần lao thái gia lúc này mới thở dài nói đến, là cái kia hứa sát thần, huyền chân tử cho ngươi phê mệnh, nói ngươi mệnh cách quá cường dễ chết. Các ngươi hai người mệnh cách vừa lúc xứng đôi, làm hắn tới cấp ngươi chắn thai. Hứa huyền Chắn hay. Tử dư chớp chấp mắt, chậm nâng tay háo che khuất mặt bật cười, cười đến bả vai thẳng run, bệ hạ làm hứa ra huyền tới sung hỉ sao. Người đảo còn có thể cười. Ngoại tôn nữ ở hắn trước mặt luôn luôn là câu nệ, kết quả này sẽ cười đến loạn run, làm hắn thẳng trứng mắt. Tử dư vội thu cười nói, không phải, là cháu gái cảm thấy thật sự buồn cười. Nàng hôm kia nói như thế nào tới, không phải hù dọa hứa ra huyền, nói muốn ăn và hắn. Nàng khả năng thật gần gũi huyền chân tử nhiều, không thầy dạy cũng hiểu Được chân truyền, nói cái gì linh cái gì. Trần Lao Thái Gia lại trừng nàng liếc mắt một cái, nàng cuối cùng thu hồi cười, thực trịnh trọng mà cùng Lao Nhân nói, cháu gái cảm thấy, gả đến hứa ra so gả đến vệ quốc công phủ cường, ngài cảm thấy đâu. Trần Lao Thái Gia sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, tử dư tiếp tục nói, nhạc bình trưởng công chúa Điện Hạ là bệ hạ cô mẫu, nhưng vệ quốc công phủ nắm binh quyền, bệ hạ không có khả năng hoàn toàn yên tâm. Địa vị cao giả, từ xưa đang nghi, ngài đã vị cư thủ phụ một người dưới Vọng người phía trên, ta tái giá đến vệ quốc công trong phủ đi, vậy hạ trong lòng chỉ sợ càng thêm khó chịu. Ngài nói đi. Nàng nói mấy câu liền đem đế vương nội tâm phân tích đến thập phần thấu triệt, Trần lao thái ra trầm mặc. Hán đương nhiên biết thê tử không nghĩ ngoại tôn nữ khuất, cảm thấy vệ quốc công phủ cũng coi như hiểu tận gốc dễ, tuyệt đối sẽ không bởi vì lời đồn đãi mà khắt khe nàng. Nhưng vệ quốc công phủ nguyện ý kết thân nguyên nhân đâu, lại sao có thể không có tư tâm? Nhạc bình trưởng công chúa tự nhiên cũng muốn vì hậu thế suy nghĩ. Ngài đừng lo lắng, ta cảm thấy hứa ra khá tốt. Tử dư cảm thấy gả ai đều không sao cả, hơn nữa nàng đi hứa ra, nói không chừng khiến cho hai nhà bắt tay giảng hòa đâu. Hùng chi hoàng đế đã túng nàng tùy hứng thật lâu, lại túng lại ấy nấy cũng có cái độ. Nàng hôm nay không gả hứa ra, khả năng khi nào liền sẽ bị tứ hôn những người khác ra, chi bằng tuyển cái quen thuộc cùng thú vị. Chính là trần lao thái gia kia đầu vẫn là không nghĩ đáp ứng, lắc đầu nói, ta không đồng ý, ngươi cũng có khác cái khác tâm tư. Trần ra không cần thiết người đến hứa ra đi làm cái gì hy sinh. Cha trộn triều đình mấy chục tài người, nghiền ngấm một cái tiểu cô nương tâm tư lại dễ dàng bất quá, tử dư bị chọc thủng cũng chỉ là nhuẩn miệng cười, không, lúc này cháu gái càng không nghe ngài nói. Trần lao thái gia bị nàng một nghẹn, lần thứ hai trận tròn mắt, tử dư ha ha mà cười, liền thích loại này không hề nghiêm trang ông ngoại, tiến lên nhẹ nhàng đi tốn hắn tay háo lắc lắc, ông ngoại, ngài đau ta, ta biết đến. Mẫu thân cũng từ nhỏ d Cô nương ra không nên sợ phiền phức, cũng nên có đảm đường, ta sẽ không theo chính mình có hại. Kỳ thật trần lao thái gia minh bạch, hắn mặc dù không đáp ứng cũng không bổ với sự. Hoàng đế thật quyết tâm tứ hôn, ngoại tôn nữ nhớ đại cục tuyệt không sẽ làm chính mình đi kháng chỉ, tất nhiên là gà cho, làm không hảo còn phải lại xa cách trần ra. Hắn nhìn tay háo bị nàng tế bạch ngón tay bắt lấy, nghe nàng mềm mại thanh âm, trong lòng một trận bi thương, rồi lại sụ mặt trách mắng, nữ hải tử phải đoan trang. Tử dư liền lại nắm chặt vài phần thẳng diêu đến trong tay hắn chén trà đều phải cầm không được bước cho lão nhân chỉ có thể bất đắc dĩ mà nói ta lại suy xét suy xét dứt lời vội đem trà tiến đến bên miệng che đậy hơi hơi nuết lên khỏi miệng nữ Hải tử chính là ái làm nũng. nhưng Trần lao Thái gia cũng không có suy xét bao lâu Minh Đức đế cư nhiên biến trang trực tiếp sát tới cửa Trần lao Thái gia thu được tin tức sắc mặt khẽ biến liền Trần lao phu nhân đều đềuửi ra bất bình thường mắt trông mong nhìn ngoại tôn nữ cùng trưởng phu đi tiếp giá Sau đó trượng phu trở về nói cho nàng, ngoại tôn nữ việc hôn nhân định ra, cả kinh ngã ngồi ở ghế rửa hồi lâu không có hoan thần, tử dư ở bên người nàng trấn an hồi lâu mới nghe được lao nhân thở phào nhẹ nhõm, một phách cái bàn mắng, vương bắt đảng. Tử dư, có loại nàng cũng bị mắng đi vào hảo giác. Minh Đức Đế hiểu rõ một cọc tâm sự, hồi cung liền kêu tới lễ bộ người tới nghĩ chỉ, nhưng ở người tới sau, lại thay đổi tâm tư muốn chính mình tự tay viết nghĩ chỉ. Bùi công công cầm thánh chỉ cấp lễ bộ người nhìn lên. Người nọ hoảng hốt nửa ngày, hỏi: "Này khuê danh Tử Dư cô nương là ai?" Như thế nào tứ hôn thánh chỉ thượng, liền dòng họ cũng không quan. Chân thủ phụ ngoại tôn nữ. Bùi công công hạ giọng. Người nọ một cái giật mình, bỗng nhiên phản ứng lại đây. Hoàng đế cư nhiên cấp Trần gia biểu cô nương tứ hôn, đối phương vẫn là Uy Võ Hầu phủ, đây là tứ hôn vẫn là ban đoán a? Hứa ra huyền ở Bắc giao làm người nhảy ra vợ an bá phu nhân chết oan chết uổng bằng chứng, trong lòng nghĩ vợ an bá cái này tức vị hơn phân nửa là nếu không bảo Vội vàng trở về thành. Không nghĩ mới trở về thành, liền có giao ý nói hoàng đế cấp triệu, chỉ có thể lại một đường rục ngựa đuổi tiến cung. Lúc này ngày đã bắt đầu tây nghiêng, gió lạnh càng dữ dội hơn chút, thởi đến hắn tay háo bay phất phới. Nửa đường gặp được một cái lễ bộ quan viên cùng hắn thần sắc cổ quái chúc mừng, nhưng chưa nói là cái gì hỉ, liền lòng bàn chân mặt ru giống nhau chạy trốn bay nhanh. Hắn không hiểu ra sao vào càn thanh cung, đại điện sâu rộng, lúc này ánh mặt trời chiếu không tới nhất bên trong, lược hiện tối tăm. Hàn Quỳ rạp xuống gạch vàng thượng, hoàng đế cũng không có giống thường lui tới miễn lễ gọi hắn đứng dậy, mà là bùi công công đi đến hắn trước mặt, tiếp tế thanh âm ở trong đại điện tiếng vọng, cẩm ý liễu vệ đồng chi hứa ra huyền nghi chỉ. Hứa ra huyền quỳ trên mặt đất, mãn đầu góc đều là bùi công công cuối cùng tuyên đọc kia một câu, châm khâm định tử dư vì gia huyền thê, vọng kính trọng ân ái, chọn ngày lành thành hôn." Hoàng đế tự cấp hắn tứ hôn, nhưng Tử dư là ai? Chương 12. Hứa gia huyền đem tứ hôn thánh chỉ phụng ở trong tay, mờ mịt mà khấu tạ long ân. Minh Đức Đế phải cho hắn chỉ hôn, hắn cũng không phải quá khiếp sợ, vấn đề là cái này tử dư là ai. Hắn mãn đầu góc hồ nhão, ở trong trí nhớ siêu tầm không đến một hộ xứng đôi nhân ra, thậm chí hậu chi hậu giác phát hiện, vừa rồi ý chỉ cũng không có nói rõ tử dư là nhà ai cô nương. Minh Đức Đế thấy chính mình cận thân đầy mặt nghi hoặc, trong lòng lược có không vui. Phần 12 Hắn là thiên tử, có thể làm hắn tứ hôn tất nhiên đều là có vinh sủng. Mặc dù hắn không thể chỉ ra Tử Dư là ai chi nữ, này Hứa Gia Huyền cũng không nên một bộ như đi vào coi thần tiên bộ dáng. Gia Huyền, Tử Dư dịu dàng khả nhân, tuy cùng vẫn luôn rượn ở khuê các cô nương có điều bất đồng, lại cũng là kiêu kiểu nữ, ngươi thành thân sau, cần phải hảo hảo tôn kính nàng. Minh Đức Đế không tiện chỉ ra, nhưng Thiêu kiểu hai chữ đã có nhắc nhở chí ý. Hứa Gia Huyền ở hoàng đế mang theo giáo hấn trong giọng nói hoàn hồn, phùng thánh chỉ không người hẳn là. Minh Nức Đế lại nói, ngươi mẹ đẻ không ở Phụ thân lại hành động không tiện, trong nhà là mẹ kế chủ sự. Châm sợ có cái gì sơ hở, các ngươi việc hôn nhân ta đã hạ lệnh làm lễ bộ thượng thư tự mình đốc thúc, tất cả công việc hắn sẽ đề điểm ngươi, thành thân ngày tốt khâm thiên giám cũng sẽ cho định. Việc hôn nhân cư nhiên còn phải lao động một cái thượng thư đốc thúc, hứa ra huyền cảng cảm thấy đến việc hôn nhân này quỷ dị, trong lòng nỗi băn khoăn càng lằn càng lớn, lần thứ hai tạ ơn mới lui đi ra ngoài. Bùi công công vào lúc này đã chịu Minh Đức Đế ý bảo, đi theo cùng gia đại điện, Chân trời cuối cùng ánh sáng đã bị ám sắc nuốt hết, phương đông một viên ngôi sao lộng lẫy hứa ra huyền đứng ở bầu trời đêm hạ, tuấn lãng khuôn mặt thượng còn có chưa hoán lại đây nghi hoặc. Chúc mừng hứa phó xử. Bùi công công ở thanh niên phía sau chúc mừng, thình lình đem hứa ra huyền dọa nhảy dựng là bùi công công, cảm ơn công công. Nói, trong lòng vài phần do dự, không biết có nên hay không liền ở cản thành cung nơi này hỏi tứ hôn sự. Bùi công công tới chính là cho hắn giải thích nghi hoặc mà, con mắt cười nói. Phó sử khẳng định là ở phòng đoán vị cô nương này là ai, kỳ thật phó sử nhận được, hơn nữa còn gặp qua, kinh thành chuyển quá nàng cùng phó sử duyên phận đâu. Hắn khi nào bị chuyển quá cùng cái nào cô nương có duyên. Bùi công công ha hả mà cười, không hề út út mở mở, này tử dư cô nương chính là thủ phụ ngoại tôn nữ, phó sử nói có phải hay không có duyên. Hứa ra huyền nắm thánh chỉ sừng sốt, trần ra cái kêu biểu cô nương. Bậy hạ biết tử dư cô nương Đoan trang mạng Mỹ, phó sử người này lập tức cập quan, cũng nên thành hôn. Bên người có cái biết lánh biết nhận người, cũng mới càng tốt cho bệnh hạ ban sai không phải. Bùi công công thấy hắn thất thần, tinh tế đánh giá hắn thần sắc, lại lấy lời nói lại chỉ điểm hắn. Nhưng đừng bởi vì biết là cùng trần gia có thân, liền làm ra cái gì quá kích việc đốc, đánh bệ hạ mặt. Hứa ra huyền đao quang kiếm ảnh đi, bình tĩnh phán đoán tỉnh thế là hắn bắt buộc một môn công phu, lập tức lại khiếp sợ, trên mặt cũng là không hiện. Hắn nghe được chính mình thập phần đạm nhiên thanh âm, cảm ơn công công, bệ hạ long ân. Về sau Tất đương càng dụng tâm vì bệ hạ phân ưu. Thấy hắn là thật sự tiếp thu, Bùi Công Công trong lòng cũng một khoan, chiều hắn chấp tay. Hứa ra Huyền hồi thi lễ, năm thánh chỉ bước nhanh đi xuống bậc thang, liền ở Bùi Công Công xoay người thời điểm, nghe được canh dự ở bên cạnh cấm vệ quân ai ra hô một tiếng, "Hứa phó xử, chính là chân đã tê rần, không quăng ngã đi." Bùi Công Công nhau mắt, lại xoay người đảo chưa thấy được Hứa ra Huyền đạp không ngã ngồi bộ dáng, chỉ nhìn đến hắn chạy chối chết bóng dáng. Trở lại trong điện, Minh Đức đế hỏi: Hắn đã biết. Cái gì phản ứng? Bùi công công nghĩ nghĩ nói, hứa phó xử hơn phân nửa là trong lòng vui mừng. Minh Đức Đế nhíu lại mày rốt cuộc thư hoán. Tử dư hoa rung nguyệt bạo, cái nào nam nhi cưới kiểu thê không trộm vui mừng, tính này hứa sắt thần có điểm ánh mắt. Hứa ra huyền kia đầu xùy thánh chỉ, một đường rục ngựa bay nhanh, bị đâu đầu gió lạnh thổi đến lại thanh minh bất quá. Trần gia biểu cô nương cư nhiên bị tứ hôn cho hắn. Sao có thể? Trần gia không phải muốn cùng vệ quốc công phủ kết thân sao câu kia từng cùng phương cảnh thức nói người vị hôn thê còn ở bên hai, như là một bạn hai, vang dội ném ở trên mặt hắn, làm hắn đón phong gương mặt nóng rát mà đau. Ở hứa ra huyền còn cự tuyệt tin tưởng chân tướng thời điểm, lễ bộ đã đến trần gia tuyên chỉ, trần lao phu nhân là lao nước mắt cùng nên thánh chỉ, chật thở dài phải cho vệ quốc công phủ đưa tin tức. Hai nhà này thân là kết không được. Tử dư đạm nhiên tiếp chỉ, lại đem minh đức đế ban cho của hồi môn thu được nhà kho, trong lòng cân nhắc cái kia sắt thần không biết muốn kinh thành cái dạng gì Phòng trưng từ đây thật muốn đem nàng đương ôn thần, mọi thứ xui xẻo sự đều chung trên người hắn. Bất quá nàng là không sao cả, cảm thấy như vậy gả đến hứa ra cũng rất thú vị. Gả qua đi, nàng càng tốt hiểu biết hứa trần hai nhà kết toán kỹ càng tỉ mỉ, hứa sắt thần nếu là không muốn để ý tới nàng, nàng song xuôi sự liền rời đi, cũng không có gì không tốt. Từ dư đã ở tính toán sinh hoạt sau khi kết hôn một tin tức lần thứ hai lặng lẽ đưa đến lục nhân trong tay, lục nhân vội tìm cái không đương cùng nàng nói. cô nương Cái kia khuyến khích vợ an bá lão phu nhân lên phố nhà hoàn có cái bà con, liền ở vệ quốc công phu nhân trước mặt làm việc, cái kia tơ lửa cửa hàng, đúng là vệ quốc công phu nhân tài sản riêng. Ngày đó trong tiệm tiểu nhị đều ở lấy cô nương mạo mỹ đương thú sự nói cho lui tới các phu nhân nghe. Nàng vừa nghe, còn có cái gì không rõ? Vòng đi vòng lại một vòng, này lời đồn đãi còn có vệ quốc công phu nhân ra một phần lực, sau đó lại kêu vợ an bá lao phu nhân nghe được rõ ràng. Vệ quốc công phu nhân vì làm chính mình gả đi ra ngoài, không dính đến bọn họ phương gia chính là ra mạnh mẽ. Tử dư đứng ở sáng ngời anh nến hạ, nhìn minh thấu đèn lưu ly li cháu hơi hơi mỉm cười. Người đem việc này làm người nói cho vợ an bá lao phu nhân, giúp đỡ nàng đem cái kia khuyến khích nha hoàn cấp trói đến trưởng công chúa điện hạ trước mặt, bà ngoại tin phòng trường này sẽ liền phải đưa ra đi, làm các nàng làm việc cũng mau một ít. Lục nhân lập tức túc mặt, nhận lời, thực mau truyền tin đi ra ngoài. Vệ quốc công phủ... Nhạc bình trưởng công chúa chính rửa bàn viết sổ con, nghĩ sáng mai đệ đi lên cấp hoàng đế, thỉnh cầu trực tiếp cấp Tôn Nhi tứ hôn. Trần Lao phu nhân ngày hôm qua cho tin, hỏi suy xét đến như thế nào, bên ngoài có tin đồn nhảm nhí nàng cũng biết, chỉ hận Tôn Nhi trốn đến rất xa. Nhưng cũng là bởi vì như vậy, nàng càng hạ quyết tâm, lại cùng Nhi tử thương lượng quá, liền chuẩn bị định ra hảo cấp Trần gia hồi phục. Nàng vì viết sổ con, liền cơm chiều cũng chưa dùng, thật vất vả viết xong. Tinh tế lại đọc lại một lần lại cảm thấy không đủ hoàng đế động tâm, chuẩn bị lại viết một phần. Lúc này quản sự tới nói có Trần lão Phu nhân tin đưa tới, đành phải gắt xuống bút đi trước xem tin. Nào biết mới nhìn mấy hành, cả người liền nhập định giống nhau, giấy viết thư cũng chưa cầm chắc, bay xuống trên mặt đất. Sao có thể? Thánh thượng như thế nào liền tứ hôn? Thiên ở nàng khiếp sợ thời điểm, lại một vị quản sự ké ngã lộn nhào chạy vào nói, điện hạ, không hảo. Bên ngoài Võ An Bá mâu thân cột lấy một cái nha hoàn ở cửa la lối khóc lóc khóc nháo, nói là phu nhân hại nàng. Hàng xóm láng giềng đều ra tới xem náo nhiệt tới. Trưởng công chúa lập tức liền hung hăng nhíu mi, dám đến Quốc công phủ tới náo, này Võ An Bá lao phu nhân điên rồi sao? Nhưng Võ An Bá lão phu nhân chính là điên rồi, nàng nhi tử khắp nơi buôn ba tặng lễ đều đưa không đi vào, làm không hảo chính là phải bị bắt ngồi tù, nghe được chính mình bị người tinh kế có thể không điên sao? Khẳng định là có thể phàn cắn liền phàn cắn. Hùng chi còn có chứng cứ, đương nhiên là la lối khóc lóc náo đại, lôi kéo quốc công phủ nghị cách phù hộ nàng mới có đường sống. Vọ an bá lao phu nhân lúc này nhưng một chút cũng không hồ đồ. Đối phương là có tức vị nhân ra, trưởng công chúa lại không vui cũng chỉ có thể trước hết mời người tiến vào hỏi qua rõ ràng, đồng thời đi đem trưởng tức kêu tới. Vệ quốc công phu nhân nghe được vọ an bá phủ người tới cửa, nghĩ đến chính mình đã làm sự, trong lòng nhảy nhảy, cảm thấy bất an. Chờ tới rồi bà mẫu nơi đó. Nhìn đến la lối khóc lóc giải đến phi đầu tán phát vọ an bá lao phu nhân, liền lời nói đều còn không có hỏi, đã bị bà mẫu làm cho mọi người mặt hung hăng ném một cái tát Vệ quốc công phu nhân thẳng mắt đầy sao sẹn, ngã ngồi trên mặt đất, cả người đều tròn váng, nghe được bà mẫu lạnh giọng chửi bậy, ngươi cái ngu xuẩn. Cư nhiên hư nàng tôn nhi tiền đồ. Là đêm, vệ quốc công trong phủ đầu có bao nhiêu náo nhiệt, tử dư bên kia thực mau liền có người cấp tới bẩm đến giành mạch. Lục nhân trong lòng thống khoái, còn cảm thấy không đủ Chỉ là đánh xưng lên nàng mặt, nên xóa sạch nàng nha, xem nàng còn dám không dám xử loại này hạ tam lạm thủ đoạn. Vật nhỏ đứng ở bên cửa sổ cũng thẳng tê đánh nàng. Đánh nàng. Thử dư nhéo cái hạt dưa liền ném nó trên người, không được luận học. Vật nhỏ vội cấp miệng, nghĩ đến lần trước học miệng chính mình bị quan, dưới tình thế cấp bách cư nhiên một phen mổ mở cửa sổ tử, muốn liều mạng bài trừ đi. Lục nhân bị nó tinh quái bộ dáng đậu đến cười không ngừng, tưởng đem nó ôm trở về, đỡ phải bay ra đi muốn đông lạnh. Kết quả vật nhỏ sợ tới mức một chút liền chui đi ra ngoài, lục nhân đột nhiên nghe được nó hô to một tiếng, sát thần, sát thần. Vừa mới phiên tiến tưởng hứa ra huyền bị đâm ra tới vật nhỏ kinh ngạc một chút, vội túi thấp người, lục nhân hướng về phía ngoài cửa sổ kêu, trở về, cái gì sát thần, về sau muốn kêu cô ra. Vật nhỏ thật đúng là trở về phi, bổ cứu mà kêu, cô ra, cô ra. Nhưng hứa ra huyền lại cảm giác được có cái gì xoạch một tiếng rừng ở đầu vai, bị gió thổi qua, còn có cổ tao xú vị. Bên ngoài trời tối, Lục Nhân cũng không phát hiện có người đương bọn đạo trích tiềm tàng cửa sổ hạ, chờ vật nhỏ trở về liền đóng lại cửa sổ. Vật nhỏ bị dọa đến còn ở trong phòng Liều Mạn Phi, truy đến Lục Nhân thở hừng hực. Nghe trong phòng làm ầm ĩ, muốn tới hỏi Tử Dư dùng cái gì thủ đoạn làm Tứ Hôn Hứa ra Huyền cũng hận không thể phóng đi làm thịt kia chỉ anh vũ, cư nhiên dám kéo ở trên người hắn. Chính là đỉnh điệu phân, hứa ra Huyền mặt lạnh ở gió lạnh ngây người hồi lâu, vẫn là cắn răng một cái đi rồi. Quản cái này biểu cô nương dùng cái gì thủ đoạn nàng đều tà hồ thật sự. Cho rằng như vậy là có thể giải hứa Trần hai nhà thù hận, vậy cho xem, mặc dù có tứ hôn, hứa gia phủ cũng không phải nàng tưởng như vậy dễ làm. Tử Dư đột nhiên liền đánh hát xì, bên thai cũng ở nóng lên, nghĩ thầm lại có ai ở lại nhải nàng không thành. chương 13, Bác Trùng Trần gia biểu cô nương bị tứ hôn cấp hứa ra huyền tin tức một đêm lan truyền nhanh chóng, đưa tới kinh thành quan lại nhân ra nhiệt nghị. Hai nhà có thù hán mọi người đều biết, hoàng đế như thế nào cứ như vậy thấu một đôi. Mọi người không tránh khỏi khắp nơi hỏi thăm, Nghê Hà hai nhà đều cực điệu thấp, chỉ nghe được y vo hầu vợ kế Lưu thị hôm nay sáng sớm liền đi Trần ra. Tương Lai bà mẫu tới cửa, tử Dư tự nhiên là muốn gặp, một phen trang điểm, doanh doanh đi vào thính đường. Thính đường đã ngồi đầy người, nàng hai vị mợ đều ở, đã nhiều ngày bị câu ở trong phòng thêu thùa may và chân oánh ngọc cũng ở chính chiều nàng nhấp miệng cười, trong mắt một kính hướng cao tỏa thượng Lưu thị liếc. Từ Dư đương không hiểu nàng trêu đi vào lão nhân trước mặt phúc thí lễ. Trần Lao phu nhân liền cười giới thiệu nói, vị này chính là uy võ hầu phu nhân. Lưu Thị sớm tại nàng tiến vào thời điểm liền trước mắt sáng ngời. Hai ngày trước có nghe nói Trần Gia biểu cô nương mạng Mỹ, hôm nay vừa thấy sắc thật kinh diễm, đặc biệt là cười rộ lên khi kia hai mắt, từ đáy mắt chỗ sâu trong trào ra quang Nhu nhu bao phủ người, như xương mù tựa phòng, thế nhưng làm người ngăn không được tim đập. Mau mau đừng đa lễ. Lưu Thị dối tay đỡ nàng, như vậy một cái con dâu ai nhìn không thích. Tử dư một lần nữa chẳng hảo. Không kiêu ngạo không xiểm lịnh mà mỉm cười cảm tạ, tự nhiên hào phóng. Chờ đến ngồi xuống, Lưu thị bên này liền chậm rãi nói minh ý đồ đến, Khâm Thiên dám bên kia thuyết minh ngày là ngày tốt, thế tử ngày mai liền tới đây hạ xính, cùng nhau nghị định hôn kỳ. Trần Lao phu nhân đối không hợp cái giá Lưu thị rất có hảo cảm, loại chuyện này kỳ thật phái cá nhân tới báo tin liền thành, thiên nàng bản nhân tới, này sẽ cũng là tươi cười đầy mặt, sau này tiểu ngư liền lao ngươi nhiều chiêu cố. Tứ hôn đã định, lão nhân trong lòng bất mãn nữa ý hứa ra huyền. Vì ngoại tôn nữ có thể ở hứa ra thư thái chút, đương nhiên biết không có thể một mặt cường thế. Lưu thị nghe vậy có chút thụ sủng nhược kinh cười, trong miệng liên tục nói hẳn là, như vậy cái khả nhân nhi, ta đây là nhiều cái khuê nữ đâu. Trần Lao phu nhân thoáng yên lòng, liền nói mang nàng đến trong vườn đi dạo. Lưu thị hiển cực, không sợ ngài chê cười, trong phủ đầu chính luận đâu, ta bên này đến sớm chút trở về. Tứ hôn đến hạ sính thời gian quá ngắn, kỳ thật hay mà không trở tay không kịp. Trần lão phu nhân cũng liền không nhiều lắm lưu Cưới ngâm ngâm làm tử dư đưa tiễn. Đi ở hành lang hạ, Lưu Thị nghiêng đầu đánh giá tử dư tinh xảo ngũ quan, nghĩ nghĩ, vẫn là khoan nàng tâm nói, bên ngoài những cái đó lời đồn đại phi ngữ ngươi không cần thiết để ý tới, hầu ra không phải cái loại này giận chó đánh mèo người. Thế tử ra là không lớn ái cười, lại cũng không có bên ngoài nói như vậy không nói lý, ở chung lâu rồi, ngươi sẽ biết. Tử dư đảo không nghĩ tới Lưu Thị sẽ cùng nàng nói này đó, có thể thấy được vừa rồi ở bà ngoại trước mặt không phải giả ý, ta chỉ lo nghe ngài, bên ngoài những lời này đó không để ý tới. Đây cũng là nàng tỏ vẻ thân cận, Lưu Thị vui mừng quá đối, lôi kéo nàng tay vẫn luôn cười. Kỳ thật Lưu Thị có lo lắng cho mình cái này mẹ kế thân phận xấu hổ, trước mắt là chân chính tùng một hơi. Phần 13. Tử Dư đem người đưa đến cửa Thủy Hoa, kết quả vừa lúc đụng phải tiến đến vệ quốc công láo phu nhân mẹ chồng nàng dâu xuống xe tới. Nàng thân sắc một đốn, Lưu Thị càng là ngẩn người, không nghĩ tới sẽ nhìn thấy đại trưởng công chúa. Vội chiều nàng chào hỏi. Nhạc binh đại trưởng công chúa biểu tình có một cái chớp mắt xấu hổ, thực mau lại bị bài trừ cười che giấu, cùng Lưu thị chúc mừng, Hàn Huyền vài câu vội vàng trước hướng nội chạy đi. Tử Dư tiến đi Lưu thị cũng không có sốt ruột hướng trong đầu đuổi, mà là đi được chậm gì gì. Nàng biết đại trưởng công chúa tới là làm gì đó, võ an bá sự tình khẳng định áp không được, đại trưởng công chúa không thể giả câm vờ điếc, lại mất mặt cũng đến trước lôi kéo con dâu lại đây nói rõ. Cho nên nàng nếu là chạy trở về Kêu mới kêu một cái xấu hổ. Trần Lao phu nhân là ở tới đón người nửa đường liền gặp gỡ các nàng mẹ chồng nàng dâu, nhìn thấy vệ quốc công phu nhân buông xuống gương mặt mơ hồ còn xương đỏ, đầu tiên là Trinh Lăng, nghe được đại trưởng công chúa thuyết minh ý đồ đến có khí cũng không hảo đã phát, chỉ có thể cười gượng nói chính là cái hiểu lầm. Chờ đến tử dư trở lại thính đường, nhạc bình đại trưởng công chúa đã phải đi về, lâm rời đi trước lôi kéo nàng tay nói nhất định sẽ thêm phân hậu lễ chúc mừng, mặc dù cười trong mắt còn có giày đặc không hòa tan được muộn Hai phủ chuẩn bị hôn sự, hứa ra huyền lại mặt vô biểu tình bắt võ an bá vào cùng, nói cho Minh Đức Đế đã đi xem xét quá vợ an bá vợ cả thi cốt, đầu lâu có cái khe vì độn khí gây thương tích. Võ an bá trực tiếp dọa sủi lơ ở trong đại điện, Minh Đức Đế đương trường liền tức hắn tức vị cùng đoạt chức quan, lại làm kéo ra ngoài đánh 30 đại bản. Chính là lao võ an bá công tích ở nơi đó, Minh Đức Đế không hảo làm được quá khó coi, nhớ tới hứa ra huyền mẹ đẻ ruột thịt muội mội là võ an Bá phủ Tam phu nhân trực tiếp liền đem tức vị chuyển tới tam phòng trên đầu. Hứa ra huyền nơi nào không hiểu rõ đức đế đây là ở thi ân, thế gì tạ ơn. Chờ đến từ trong cung ra tới, lỗ binh liền chờ ở cửa cung, nói với hắn khởi chuyện khác, binh bộ cái kia chủ sự ở trong tù tự sát, ám sát binh khí như thế nào chảy ra đi một câu chưa để, việc này thái tử kia đầu chỉ sợ vô pháp tránh trách. Ngày ấy từ binh bộ lấy tới trướng, theo một cha liền bắt được một cái chủ sự, kết quả đó là cái xương cứng. Cư nhiên đến chết cũng không mở miệng nói là ai sai xử Hứa ra huyền trong lòng chính vì đính hôn một chuyện phiên đâu Thái tử kia đầu sự tỉnh còn lý không rõ Càng không có gì sắc mặt tốt Phẩy tay háo một cái rục ngựa rời đi Lỗ binh bị ném ở cửa cung Túi đầu sờ sờ cái mũi Đáng thương bọn họ phó xử Cư nhiên bị loạn điểm lên lương phổ Hứa ra huyền dục ngựa vô mắt đi Đang chuẩn bị ra khỏi thành chạy một vòng thời điểm Như vậy xảo nộ đến thu được tin tức trở về thành tới phương cảnh thức Phương cảnh Lại kéo hắn đến vân nương nơi đó uống rượu, không biết nên là nói chúc mừng vẫn là đồng tình. Như thế nào mới hai ba thiền, nàng liền thành ngươi vị hôn thê. Hứa ra huyền nhấp rượu không nói, phương cảnh thức lại nói, kỳ thật ngươi cũng không tính quá có hại, nàng thành ngươi tức phụ nhì, trần ra lại đau nàng, sợ các ngươi quá không tốt, về sau không phải đến thấp hèn hướng ngươi. Chính là cái kia cô nương có điểm quái lực. Phương cảnh thức nghĩ phải nhắc nhở một chút bạn tốt, nhưng lúc trước vô ngực bảo đảm quá không ngoài dương. Cái này nghẹn đến mức kia một cái kêu khó chịu. Hứa ra huyền vẫn là không nói chuyện, vân nương liền ở bên cạnh tích cực mà cấp rót rượu, bất quá một canh giờ trên bàn đã không bốn cái hổ Chờ hai người từ vân nương kia ra tới thời điểm, đầy đường tìm hứa ra huyền cẩm y hề vệ rốt cuộc nhìn thấy người, một cái màu đỏ quyển sách nhỏ liền đưa đến trong tay hắn, mặt trên rõ ràng là hắn cùng cái kêu biểu cô nương hôn kỳ. Phiên năm tháng riêng 26, kia không phải chỉ còn hơn một tháng. Ai chọn nhật tử? Phương Cảnh thức xem xét liếc mắt một cái, kinh ra tiếng. Tới tặng đồ cầm ý gì vậy nói, là Khâm Thiên giám kia đầu chọn, tựa hồ Trần thủ phụ cũng đã biết. Trần gia biết rõ hấp tấp, cư nhiên không có đổi nh nh tử. Hứa gia Huyền nắm hồng quyển sách, bị cảm giác say hương đến hừng đỏ đôi mắt mị lên, ngoài cười nhưng trong không cười nói, bọn họ là gả, nào tùy vào bọn họ nói cái gì thời điểm liền khi nào. Dứt lời, đem quyển sách hướng trên người một xuy, đánh mã lại đi rồi. Phương cảnh Tước hẩn trương mà ở hắn phía sau kêu, ngươi thuộc nào? Hồi phủ, hắn nem xuống hai chữ, phương cảnh thức biết hắn không phải đi Trần Gia cãi nhau cũng liền mặc kệ, chính mình nửa tỉnh nửa say mà bò lên trên mã, cũng là hướng ra đi. Ngay kế, hứa ra hạ xính, không ít quan viên lấy cớ chúc mừng đều chạy đến Trần Gia xem náo nhiệt. Đây là hỷ sự, Trần Gia cũng không hảo đổi người, hứa ra huyền cảng cảm thấy đến chính mình bị người đương trong núi hầu giống nhau vây xem, một khuôn mặt trầm đến có thể tích thủy. Hứa phó xử, cười một cái, mọi người đều đang xem ngơi. Chuyển tới bệ hạ kia đầu có điều hiểu lầm liền không hảo. lễ bộ Thượng thư đúng lúc ở hắn bên cạnh âm thầm nhắc nhở hứa ra huyền làm theo ý mình một chút mặt mũi cũng chưa cho vẫn là bản một khuôn mặt Trần lao Thái ra cùng Trần nhị lao ra xem ở trong mắt trên mặt cũng không có gì vui mừng Trần lao Thái ra thậm chí chiều hứa ra huyền hư lạnh một tiếng thúc dục lễ bộ thượng thư đi mau xong chính tự Tiên viện náo nhiệt thật sự lục nhân trộm đi ngắm mắt đem chú rể mới không kiên nhẫn xem đến thật thật quay đầu lại liền cấp tử dư cáo trạng Ngài là không nhìn thấy, hứa phó sử mặt cùng bếp bên trong đấy nổi giống nhau hát. Tử dư đang ở dưới mái hiên uy vật nhỏ thức ăn, nghe vậy cười nói, hắn nếu là mặt mang tươi cười kia mới kêu đáng sợ. Vô cớ bị tứ hôn, vẫn là có thủ án nhân ra, ai có thể cười được. Chủ tớ hai này đầu đang nói, quản sự lại là chạy chậm lại đây, nhìn thấy nàng nôn nóng nói, biểu cô nương, biểu cô ra nói có cái gì phải thân thủ giao cho ngài, lao ra cũng không hảo ngăn trở, này sẽ người liền phải tới rồi. Tử dư liền hướng viện môn phương hướng xem, đã nhìn đến xoài bước đi tới hứa gia huyền. Một thân đỏ thấm phi ngư phục, một bộ ít khi nói cười hung tướng, có thể là bởi vì tới hạ xính muốn kiêng rẻ, tùy thân mang tu xuân đao nhưng thật ra không thấy. Quản sự gặp người tới nhanh như vậy, lặng lẽ đứng ở nàng phía sau, phản phất là muốn hộ giá hộ thống Tử dư vào lúc này nói, đàng trước khẳng định rất bận, ngươi vất vả, mau đi giúp đỡ chút. Nàng đây là chi khai chính mình, quản sự do dự một chút. Lục nhân liền cười ngâm ngâm nói nô tỷ đưa quản sự, cấp hai người làm mà nói chuyện. Hứa ra huyền ở viện môn khẩu liền nhìn đến cái kia minh diễm thiếu nữ, dựa mỹ nhân dựa, đỏ thấm làn váy uy uy tảng ra, kinh diễm hiệu quảng vào đông. Hắn hiếp hiếp mắt, đi vào nàng trước mặt, cao lớn thân hình rũ xuống một bóng râm. Vật nhỏ nhìn thấy hắn bất an mà từ trên giá phi xuống dưới, nhảy đến tử dư váy mặt, dính sát vào nàng. Tử dư sờ sờ nó cánh chân an, ngầm đầu vọt tới người mỉm cười Hứa ra huyền đối nàng này phân đạm nhiên căng thẳng mặt, đốn một lát mới nói lời nói, hôn kỳ định ở năm sau, tháng giêng 26. Một tháng, tựa hồ có chút hấp tấp. Thử dư cũng lược kinh ngạc. Hứa ra huyền thấy nàng giật mình thần sắc không giống làm bộ, trong lòng kỳ quái, chẳng lẽ trần ra không có nói cho nàng. Liền nói, vậy hoan lại. Thử dư chớp chấp mắt, thực không sao cả mà nói, hảo. Nàng cư nhiên liền một chữ đều không có kháng nghị, hoàn toàn không để bụng mà liền đồng ý. Hứa ra huyền hô hấp trệ trệ. Trong lòng mạc danh cảm thấy khó chịu Nàng phải gả chính mình cũng không hắn tưởng tượng vui mừng Sửa hôn kỳ cũng không không vui Ngày ấy nói muốn ăn vạ chính mình rõ ràng là nàng Như thế nào hiện tại nháo đến hắn như là có thể bị nàng hô chi tắc tới Huy chi tắc đi giống nhau Hắn ánh mắt nặng nghề nhìn chầm chầm nàng xem Tử dư bị xem đến cũng không hiểu ra sao Hắn không nghĩ như vậy sớm thành thân Nàng đồng ý Làm cái gì còn một bộ không cao hứng bộ dáng Chẳng lẽ là sợ nàng đổi ý Vẫn là cảm thấy ông ngoại kia đầu không tiện mở miệng. Nàng chân chờ một lát, nói, ta sẽ cùng với ông ngoại đi nói, chậm lại cái nửa năm hoặc là một năm. Không nghĩ nhìn đến hứa ra huyền liền mày đều nhăn lại tới. Là thời gian quá ngắn Thử dư liền chiều hắn bươn hai ngón tay nói, nếu không hai năm. Hứa ra huyền cúi đầu xem nàng tế bạch mảnh dài ngón tay, nàng thật đúng là cảm thấy không sao cả. Trong lòng khó chịu liền thành một cổ ta hỏa, hắn đầu tiên là hung hăng mà ma một chút sau nha Tảo đống cho cười. Tử dư hai ngón tay đầu đã bị hắn bàn tay cấp che đi xuống, hắn con eo chăm chú nhìn nàng mang nghi hoặc mà con ngươi, nói, không, liền một tháng sau. Tử dư, không phải hắn nói muốn hoa lại. Cái gì tật xấu. Nhưng hắn nếu không thay đổi, vậy không thay đổi, hảo tính tình mà lại hơi hơi mỉm cười, quản sự nói ngươi lại đây là có cái gì cho ta. Hứa ra huyền ở nàng tươi cười trung tâm tình lần thứ hai trở nên quỷ dị, lại bởi vì ly đến nàng gần, thế nhưng có thể ở trong mắt nàng rõ ràng nhìn đến chính mình ảnh ngược. Nàng còn không biết vân cái gì hương ngọt ngào mà dung nhập đến hắn hô hấp hắn trong lòng giật mình buông ra tay nàng nhanh chóng thẳng khởi eo không nghĩ động tác quá lớn buông tay khi đem bên hông Ngọc bội cấp câu xuống dưới hắn liền liềnơ mắt nhìn mẹ để cấp Ngọc bội dừng ở nàng váy trên mặt còn tạp kia chỉ chán ghét anh Vũ một chút cả kinh nó bay lên tới phát hắn vẻ mặt gió lạnh hơn nữa Ngọc bội tua câu ở nó móng vốt thượng cái này hợp với Ngọc bội cùng điểu đều trời cao từ dương lần đầu vừa lúc nhìn đến hứa ra huyền hắc mặt vội nói Mau xuống dưới đừng đem hứa phó xử cho ta đổ vật quăng ngã hỏng rồi hứa ra huyền Hắn tới lần này đến tột cùng là vì cái gì chương 14 lấy cớ là chính mình tìm hứa ra huyền rốt cuộc không mặt mũi phải về ngọc bội nghẹn một bụng bụngất khí rời đi trần ra tiến đến xem náo nhiệt khách hứa thấy vai chính đều đi rồi lưu lại lễ vật sôi nổi cáo tử đều đem hứa sắt thần kia trương hắc mặt ghi tạc trong đầu nghĩ thầm hứa Trần hai nhà liền tính kết thần cái này biểu cô nương gả qua đi chỉ sợ cũng không hả quá Ở hứa ra huyền rời đi sau, tử dư vẫn rửa mỹ nhân rửa, đối với Thái Dương xem trong tay ngọc bội, chiếc xạ quang nhu nhu chiếu vào nàng tinh xảo khuôn mặt thượng. Đây là khối tốt nhất mỡ dê ngọc, chính diện khắc có thuận lợi hai chữ, mặt trái điêu có thanh trúc cùng hùng ưng. Mà thuận lợi hai chữ muốn so nơi khác hoa văn đều có vẻ có ánh sáng, vừa thấy chính là có người thường thường dùng ngón tay vướt vẹ gây ra. Nàng nhìn chầm chầm ngọc bội tới tới lui lui mà xem, xác định này tuyệt đối là hứa ra huyền đeo Thương đeo đồ vật nói như vậy đều có đặc thù ý nghĩa, hắn lại cho nàng. Tử dư hồi tưởng hắn rời đi trước nhìn chầm chầm ngọc bội muốn nói lại thôi bộ dáng, hoặc nhiều hoặc ít nhận thấy được không đúng. Lục nhân thấy nàng nhìn chầm chầm vào chú rể mới đưa đồ vật nhìn, nhấp nói thẳng cười, cô nương, ngài thích, nô tỷ cấp một lần nữa đổi cái dây đeo, ngài mang trên người. Ngươi thấy hắn rời đi thời điểm có phải hay không có điểm sinh khí. Tử dư sửa sửa ngọc bội thượng màu lam tua, nghiêng đầu hỏi. Lục nhân hồi nói Phó sử không phải từ trước đến nay đều là một trường mặt lạnh bất quá vừa rồi sắc mặt càng khó nhìn là thật sự. Trước thu hào đi. Thử dư hơi suy tư, đem ngọc bội đưa qua đi. Mới vừa rồi thảo luận hôn kỳ thời điểm hứa ra huyền liền quái quái, nhìn ra được tới hắn đối thành thân một chuyện thập phần không hài lòng. Nếu không hài lòng, lại như thế nào sẽ cho nàng đưa ngọc bội? Nàng cảm thấy khả năng chính mình có điều hiểu lầm. Tiên viện khách khứa đã tán, nhưng hậu trạch còn có trần ra vài vị thân thích. Tử Dư đã bị Trần Lao Phu nhân lại hô qua đi tiếp khách. Một trận chào hỏi cùng Hàn Huyên sau, Tử Dư ngồi vào Trần Oánh Ngọc bên người. Mới vừa ngồi xuống, đã bị nàng hướng trong miệng tắc khối hương đường, nói: "Biểu tỷ một đường lại đây, ăn một khối đuổi đỡ hàn." Tử Dư hàm chứa đường, đầu lươi thượng là trộn lẫn một chút cay độc vị ngọt, nhớ tới nhị cứu mẫu sinh ý thượng kiện tụng, làm bộ lơ đãng mà nói: "Mấy ngày nay ngươi xem ý thì phụng đến thế nào?" Dùng cái gì bố, nếu không rõ nhị khởi, ta cũng đi theo ngươi xem náo nhiệt." Nói lên nữ hồng, chân Ánh Ngọc lập tức liền nhăn lại khuôn mặt nhỏ, một đôi mắt hạnh trường đến tròn xoay mà, nhưng đừng nói nữa, ta này tay cầm cây kéo đều phải mài ra cái tới, cũng may là từ cửa hàng lấy thứ xa canh, bằng không cắt hư như vậy chút, ta mẫu thân sớm bảo ta thu tay lại. Giống nhau không nên lấy vải thô làm. Trần Ánh Ngọc nghiêng đầu nghĩ nghĩ, có thể là bởi vì con muốn ở mặt trên theo hoa, cho nên không lấy vải thô cho ta luyện tập, tả hữu có bà tử lại giúp tu tu bổ bổ. Thử dư con mắc gửi. Ta đây ngày mai liền đến ngươi đi. Nàng bên thai liền vang lên một trận tiếng cười, Trần Ánh Ngọc chiều nàng làm mặt quỷ nói, biểu tỷ này liền phải cho tương lai phu quân làm siêm ý thì sao? Hứa ra huyền. Nàng nghĩ nghĩ, tự nhiên hảo phóng mà nói, Ơn, là nên cho làm một kiện. Lần trước nàng xả hư hắn quan phục tới. Bôi một kiện hẳn là. Trần Ánh Ngọc cười con mắt, nhà nàng biểu tỷ còn một chút đều không e lệ, lại cùng nàng nói qua mấy ngày tiểu tỷ mội muốn tới chúc mừng nàng. Thương lượng khởi đến lúc đó muốn như thế nào chiêu đãi khách nhân. Phần 14 Hứa ra huyền rời đi trần ra, đỉnh gió lạnh một khắc không ngừng chạy về chấn phủ tư, thái tử kia đầu sự tình còn không có trải vớt rõ ràng, hắn lấy vào sổ buồn lại lại vào cung. Không biết là cái nào chuyện tốt, đã đem hắn ở trần gia việc làm nói cho Minh Đức Đế, Minh Đức Đế nghe qua giữa lưng chúng có điều bất mãn, thấy hắn khi lạnh một khuôn mặt. Một chút việc nhỏ đều làm không xong. Các người cẩm y hề vệ năng lực đều dùng đến dùng mánh khóe cùng khinh bá phía trên. Hoàng đế có khí, hứa ra huyền chỉ cho là bởi vì liên lụy thái tử hỏi trách, quỳ trên mặt đất không có nói tiếp. Minh Đức đế thấy hắn ở chính mình trước mặt chim cút dường như không nói lời nào, lấy lời nói để điểm hắn, ngày sau thành thân, sửa sửa ngươi này phá tính tỉnh. Thái tử án kiện xả đến hắn thành thân cùng tính cách thượng, hứa ra huyền không hiểu ra sao, lại chỉ có thể hẳn là, lại xin chỉ thị hoàng đế đối thái tử một chuyện quyết định. Binh bộ chủ sự đã tự sát ở trong tù, thái tử điện hạ một chuyện xuống chút nữa cha, chỉ sợ thần chỉ có thể hướng đông cung đi. Nào biết dứt lời hồi lâu cũng không có được đến đáp lại, ngầm đầu vừa thấy cao tòa thượng hoàng đế như đi vào coi thần tiên dường như, hỏi, ngươi nói thái tử làm sao vậy? Hứa ra huyền, hắn vừa rồi không phải bẩm báo qua sao? Hoàng đế cuối cùng lựa chọn đem sự tình áp xuống đi, làm hứa ra huyền trực tiếp lấy cái kêu binh bộ chủ sự sợ tội kết án. Trước đó không lâu mới trải vớt rõ ràng hộ bộ tham ô một án Bên trong liền nắm hắn một cái khác như tử, hiện tại lại muốn dắt đến chữ quân trên người, có người tưởng chơi cái gì hòa thương minh đức đế trong lòng gương sáng dường như. Hứa ra huyền trong lòng sớm phỏng đoán đến chỉ cần cha không đi xuống, chính là như vậy cái kết quả, thần sắc đạm nhiên lĩnh mệnh về chấn phủ tư kết án. Cẩm ý gì vệ chỉ huy sứ Chu Cẩm Thành nghe được hắn trở về lại dẫn người đi xét nhà, là muốn chấm dứt ám sát án tử, cười nhạo một tiếng, hôm nay mới đi trần ra hạ sính, đảo mắt lại đi làm loại này muốn gặp huyết sự tình. Hắn nhưng thật ra một chút cũng không tiến kỵ, thật là sát tinh. Chu Cẩm Thành bên người thiên hộ hì hì cười, hắn cũng đủ xui xẻo, cư nhiên cùng kẻ thù kết thân, chỉ sợ về sau đến hậu trạch bất an, chính là đáng tiếc cái kia Trần Gia biểu cô nương hoa dung nguyệt mạo. Lại đáng tiếc, ngươi cũng không có hắn này phúc khí. Chu Cẩm Thành cảnh cáo mà liết hắn một cái. Hắn bắt được lỗ binh bím tóc, ở phía sau châm ngồi hứa Trần hai nhà, thật vất vả nhìn đến lỗ binh ra chóp thịt bong, cho rằng Trần thủ phụ thế tất muốn lại hung hăng sửa trị kia sắt thần một phen. Nào biết đâu rằng Hoàng đế cư nhiên đem trần gia biểu cô nương tứ hôn cấp hứa ra huyền, hắn muốn xem náo nhiệt không thấy được, trong lòng này sẽ còn khó chịu thật sự. Chính yếu cũng là nghe nói trần ra cái kia biểu cô nương mạo Mỹ sự, này rõ ràng là tiện nghi kia sát thần. Cái kia thiên hộ bị trừng, lập tức túi đầu không dám lại nói vậy. Trong lòng suy nghĩ lỗ binh ăn một hồi áng quy, cư nhiên không tìm nợ bí mật, phòng trừng không có có thể bắt được bọn họ bên này động thủ chứng cứ, âm thầm lại đắc ý lên. Hai người này đầu đang nói chuyện Chu ra quản sự cư nhiên đến nhà mua tới, trong tay sách theo hộp đồ ăn, bên trong có vịt nướng thiêu gà tất cả món ăn mặn, phong phú cực kỳ. Chu cẩm thành nhìn sướng sốt hỏi kia quản sự, phu nhân làm người đưa tới. Quản sự híp mắt lời, đúng vậy, phu nhân còn nhường cho tặng ngài ái uống thiêu đao tử, nếu như lão ra buổi chiều không công sai, còn có thể uống xoàng một ly. Trong nhà là có cái gì hỉ sự? Bằng không êm đẹp làm đưa như vậy phong phú đồ ăn tới làm cái gì? Quản sự liền tiến lên ở bên thai hắn thấp giọng nói vài câu, thiên hộ đứng ở một bên, nghe được cái gì cửa hàng, nhập trướng, lúc sau liền mơ hổ không rõ. Chu Cẩm Thành nghe vậy sau vô đùi ha ha ha mà cười, tiêu thượng chính mình mấy cái đắc lực thủ hạ một khối uống rượu ăn thịt, nhau đến phòng trực đều là mùi rượu. Hứa ra huyền tứ binh bộ chủ sự ra ra tới thời điểm, cố ý tìm thấy phương cảnh thức lôi kéo hắn đi ăn cơm, trước quán trách khởi vọ an bá lao phu nhân sự, kêu bà điên chạy nhà ta tới nháo, còn hảo bệ hạ phán đoán sáng suốt Làm nàng đại nhi tử ném con tước Lại nói tiếp còn phải chúc mừng ngươi Ngươi đây là song hỷ lâm môn Hiện giờ tức vị dừng ở ngươi dượng trên người Ngươi gì chuẩn cao hứng Đề cập đến lâm ra sự tình hứa ra huyền từ trước đến nay thiếu đẻ Chuyển chén rượu nhàn nhạt nói thanh tạ Phương cảnh thức liền nghĩ đến hắn hôn qua nổi giận đùng đùng bộ dáng Tò mò hỏi Các ngươi hôn kỳ cuối cùng định ở khi nào Đang muốn muốn uống sái hứa ra huyền động tắc một đốn Nhớ tới chính mình ở tử dư trên người an bẹp Không lên tiếng Phương Cảnh Thức thấy hắn không nói lời nào, nghi hoặc mà đánh giá hắn, vừa lúc quét đến hắn bên hông hôm nay cư nhiên thiếu dạng đồ vật, toại lại hỏi, ngươi ngọc bộ đâu? Ngủ đều không rời thân. Hứa ra huyền tay bỗng nhiên dùng một chút kính, trong phòng liền vang lên răng rắc một tiếng, Phương Cảnh Thức chỉ vào trong tay hắn chính chảy rượu cái ly nói, nức, nức ra. Nay tương tự hình ảnh làm Phương Cảnh Thức nhớ tới trần ra cái kia quái nỗ lực cô nương. Hai người kỳ thật thực xứng đôi, đều hái nét cái ly. chương 15 Nhật tử khẩn lâm ngày Tết, thời tiết càng thêm lánh, đã nhiều ngày càng là hạ khởi mưa nhỏ, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt bao phủ kinh thành. Phiên năm là tử dư hỷ sự, trấn ra tại đây khớp xương thượng có thể nói là vội phiên thiên. Trần Lao phu nhân hồi lâu phía trước liền ở giúp đỡ ngoại tôn nữ tích cốc của hồi môn, vẫn là cảm giác hấp tấp. Cũng may minh đức đế kia đầu làm lễ bộ ôm đồ máo cưới, ngầm lại phái người tặng không ít đồ vật lại đây, trong đó có một trường xa hoa tinh xảo ngàn công dường. Nhưng thật ra giúp đỡ Trần Lao Phu nhân gánh bắc không ít tâm tư. Bên ngoài bận rộn, tử dư cái này đương sự lại là nhàn nhàn mà hoa ở Trần Ánh Ngọc nơi đó làm siêm vĩ đi ngày Ngay nay thời tiết cuối cùng có muốn tình ý tứ, tử dư ăn mặc gốc gỗ một tay bung dù còn hướng Trần Ánh Ngọc nơi đó đi, nàng phải làm hai bộ siêm vĩ đi hề. có một kiện chỉ kém nửa bên tay áo khóa biên là có thể hoàn công. Đi vào thời điểm, Trần Ánh Ngọc còn ở cùng mới phùng hảo cổ áo siêm vĩ đi hề làm phân đấu, thấy nàng rửa tay sau bất quá 30 phút liền làm tốt khóa biên Không tránh khỏi nhột chí đem siêm ý đi hề một ném ngồi xuống, như thế nào biểu tỉ cái gì cũng biết, hai kiện siêm ý đi hề dùng năm ngày, hoa đều theo hảo, ta này một kiện lại liền tay háo cũng chưa phùng hảo. từ dư làm lục nhân lấy siêm ý đi hề đi hất năng, cũng ngồi xuống cấp hủ rũ biểu mọi đồ chén nước, ta cả ngày ở trong quan không có sự tình làm, từ nhỏ liền đi theo mẫu thân học, ta đạo bảo váy háo đều là chính mình làm, ngươi nếu là mỗi ngày như vậy khâu khâu và vá, khẳng định so với ta cường. Năng ăn ủi Trần Ánh Ngọc lại biết chính mình có mấy cân mấy lượng, hừ hừ hai tiếng lại lộ ra cười tới nói, ngươi như thế nào làm hai kiện, kích cỡ còn không quá giống nhau. Hơn nữa Hà tất lấy lần này nguyên liệu làm trong đó một kiện, ta có biểu tỉ tay nghề, lại là phải cho tương lai phu quân, khẳng định là cái nào nguyên liệu dùng tốt cái nào. Tử dư nghe vậy chiều lục nhân kia đầu nhìn thoang qua, hàm hồ nói, thứ nguyên liệu dùng hảo, kia cũng là quý giá nguyên liệu. Trần Ánh Ngọc chỉ đương nàng tay người hảo, tiểu dáng độc đáo thủ công tinh tế. Giống nhau nguyên liệu cũng có vẻ dệt hoa trên lấm. Quần áo năng hảo, Tử Dư kia đầu cấp Trần Oánh Ngọc nói chút phùng tay áo muốn pháp, lại giúp họa thêu dạng, ăn qua cơm chưa liền trở về phòng. Lục nhân đem hai bộ quần áo tách ra bao, nhìn chầm chằm trong đó một bộ có chút do dự, cô nương thật muốn đem này bộ đưa vào cung đi. Bậy hạ khi nào xuyên qua loại này nguyên liệu quần áo? Chính là bởi vì không có mặc quá, hiện tại xuyên một xuyên, không có vẻ mới mẻ. Chính là cái tâm ý. Tử Dư một chút lo lắng cũng không có. Ngược lại chiêu vật nhỏ lại đây, tâm tình không tồi mà sở trường đi tao nó cảm Vật nhỏ thoải mái đến một kính nhi kêu tiểu ngư lại cào cào. Lục nhân kia đầu liền đem quần áo đều mang lên, đạp ướt dầm dề gạch ra phủ đi. Nàng trước đem muốn đưa tiến cung đồ vật âm thầm giao cho người phân phó rõ ràng, xoay người lại làm mướn xe hướng uy võ hậu phủ. Hứa ra huyền ngày này vừa lúc nghỉ tắm gội, trên tay mới vừa hai cọc bản xử án, hôm nay nào cũng không đi, liền ở nhà nghỉ ngơi. Nghe được quản sự tới bẩm báo nói là trần gia biểu cô nương nha hoàn tặng đồ tiền đến, thần sắc hơi dừng lại, nhớ tới cái kêu kêu lục nhân nha hoàn nhàn nhạt làm lại đây. Hiện tại chỉ cần nhắc tới tử dư, hắn liền sẽ nhớ tới bị nàng đương lễ vật nhận lấy ngọc bội, lại hận lại hối, vô cớ phiền lòng. Lục nhân bị một đường đưa tới hắn trong viện tiểu thư phòng, âm thầm quan sát một đường. Vì võ hầu phủ ở tiên đế ở khi chính là hiền hách, nay tòa đại trạch nơi trốn đều lộ ra quyền thần nhà nội tình. Bất quá người trong phủ khẩu tựa so nàng tưởng tượng thiếu, không giống cái khác thế gian nô buộc thành đàn. Nhưng thật ra tuần tra thị vệ nhìn thấy một đợt lại một đợt, phòng hộ thập phần nghiêm mật. Nàng liên yên lặng mà tưởng, quả nhiên là sát thần, đem nhà này đương nha môn dường như. Hứa ra huyền nhớ tới chính mình làm chuyện ngu xuẩn, nhìn thấy lục nhân đương nhiên cũng không có gì hảo biểu tình, thậm chí liền mắt cũng chưa từ sách vợ thượng rời đi. Các ngươi cô nương làm ngươi tới có chuyện gì? người này lại ngạ mạn cũng là cô gia. Lục nhân xả ra mặt cười tròn tròn trên mặt có cái má lún đồng tiền, cô nương làm ta cấp thế tử ra tới đưa xem ý gì Vừa nói vừa mở ra bố bao, lộ ra xanh sống quần áo tới, đây là cô nương thân thủ làm, cũng không biết thế tử ra ngày thường xuyên cái gì nhan sắc cùng hình thức, liền hướng đơn giản hào phóng làm, chỉ ở cổ áo cùng cổ tay áo theo vân vân. Hứa ra huyền lúc này mới nghiêng đầu ngắm liếc mắt một cái trên bàn đồ vật, thanh âm vẫn là nhàn nhạt mà, đã biết. Lục nhân thấy hắn liên thanh cảm ơn cũng không có. Trong lòng có bất mãn, trên mặt không hiện cáo từ rời đi. Nhẹ tế tiếng bước chân từ ngoài cửa sổ đi xa, hứa ra huyền vùng thư, nhìn đưa tới siêm ý ghi hề đỉnh mày hơi ninh, rốt cuộc là rối tay lấy lại đây triển khai. Siêm ý ghi ngoại liêu cực hảo, sấn cư nhiên là dùng mau liêu, hắc màu nâu đỏ nung, hắn nhất thời cũng không phân rõ là cái gì động vật ra lông. Nhưng khẳng định là giữ ấm hiệu quả cực hảo. Lại lật xem một chút cổ áo, dùng chỉ bạc theo hoa văn ở ánh nắng Quang Đêm này đơn giản hình thức áo tràng hiện ra vài phần đẹp đẽ quý ra tới. Từ nguyên liệu đến làm thức có thể nói là thập phần chú ý. Hắn nhìn một hồi, tùy tay liền tưởng lại vẫn hồi trong bọc đầu đi. Hắn bà vũ không biết như thế nào nghe nói dư tử sai người tặng đồ lại đây. Ở cửa liền nhìn đến hắn xem xét siêu ý đi Ai ra một tiếng, thế tử, này nên không phải là chưa quá môn phu nhân cấp đưa tới đi. Thật là đẹp mắt. ba vũ họ lý, năm nay còn không đến 40, một đầu tóc đen phục dán trải cái viên búi tóc. Thân hình có chút mập ra, cười rộ lên hai mắt liền mị thành một cái phụng. Hứa ra huyền không nghĩ tới bà Vũ sẽ đi tìm tới, trong tay quần áo thật sự trực tiếp liền ném trên bàn, cảm xúc không rõ mà ừ một tiếng. Lý Mụ Mụ Phúc thi lễ sau tiến lên cầm lấy xiêm gì tinh tế mà xem, thấy thủ công cực hảo, trong miệng không ngừng khen, còn muốn lôi kéo hắn thi đấu. Thế tử mau đứng lên, nô cho ngươi nhiều lần hợp không hợp thân, nếu là không hợp thân, còn có thể tê phu nhân cấp sửa sửa. Vừa rồi vẫn là chưa quá môn phu nhân Hiện tại đằng trước mấy chữ nhưng thật ra tỉnh. Hứa ra huyền mục một, một khuôn mặt, bất động động. Lý mụ mụ từ nhỏ chiếu cố hắn, biết hắn tính tỉnh, cũng không sợ hắn, phi lôi kéo hắn đứng lên. Đây chính là phu nhân tâm ý, như vậy một kiện quần áo phòng trừng đến ngày đêm đẩy nhanh tốc độ. Ngay đi trần ra hạ sinh đến bây giờ, mới cách nhiều ít ngày, làm không hảo phu nhân đều ngao đỏ mắt đâu. Hứa ra cùng trần gia có mâu thuẫn, nàng so với ai khác đều rõ ràng, chính là mong như vậy chút nằm hắn bên người có thể có người chiếu cố. Trong lòng lại là cao hứng Hiện giờ trần ra cái kêu biểu cô nương hôn Trước đưa siêm ý gì lại đây Nói vậy cũng là cái tưởng hảo hảo sinh hoạt Húng chi này siêm ý gì làm được cũng thập phần hảo Làm nang một chút đối cái này Chưa gặp mặt thế tử phu nhân có hảo cảm Hứa ra huyền rốt cuộc vận bất quá Chỉ có thể đứng lên Nhậm lý mụ mụ cầm siêm ý ở trên người khoa tay múa chân Vừa ngươi thực Phu nhân phòng trừng chỉ thấy mất tử một mặt đi Này kích cỡ lại là cùng lượng quá dường như Đưa siêm ý gì người đâu Thế tử có làm mang vài thứ trở về sao? Nàng mang đồ tới, hắn còn phải hồi cái gì lễ vật sao? Hứa ra huyền cao mày xem Lý Mụ Mụ. Lý Mụ Mụ vừa thấy này biểu tình liền biết chuyện xấu, đem quần áo một ném, cất bước liền ra bên ngoài chạy, ta này nhìn xem người già phủ không có. Mặc dù không tiễn đắp lễ, cũng nên nói xem vừa người cùng hưu thanh tạm nha, bằng không cái này kêu người cô nương thể diện hướng nơi nào gác. Lý Mụ Mụ chạy trốn bay nhanh, trong phòng thiếu nàng lại nhải Một chút liền trở nên cực can tĩnh. Hứa ra Huyền đứng ở chiếu vào nhà kia phiến quang mang chung, ánh sáng chung hắn hai tròng mắt thâm thúy, khẽ nhếch hàm dưới có cương nghị đường cong, tầm mắt không xê dịch nhìn chằm chằm trên bàn siêm y nàng thức Tức đem cho hắn làm quần áo, là lấy lòng hắn. Hắn nhìn chằm chằm quần áo nhìn thật lâu sau, chậm rãi dôi tay tưởng lại đi cầm lấy đến xem. Không đổi tới người Lý Mụ mụ lộn trở lại, ngoài cửa sổ động tĩnh làm hắn lập tức thu hồi tay, một lần nữa ngồi vào ghế giữa, chảo quá xách vợ. Lý Mụ mụ vốn định lắm miệng nói hai tiếng, có thể thấy được hắn đọc sách, sợ chọc hắn phiền rốt cuộc không lên tiếng, đem quần áo lấy ra thư phòng chuẩn bị thu được trong ngăn tủ. Phần 15. Hứa ra Huyền nghe động tĩnh, dư quang quét mắt bản thượng từng phóng siêm xiêm ở địa phương, liền tiếp tục lại nhìn chằm chằm hắn sách vở xem. So sánh với bên này lãnh đạo, bắt được Tân Y phục minh đức đế lại là cười làm thích công công cho chính mình hay. Hắn cái này là cái miền, liền mao liêu đều không có. Thích công công nuốt cái này vài dệt thẳng như mày. Nghĩ thầm bên ngoài tiểu tổ tông như thế nào làm như vậy kiện quần áo, tuy rằng đẹp, cũng có thể nhìn ra tới là dùng tâm làm. Chính là bệ hạ thân phận, xuyên như vậy cái nguyên liệu. Thích công công tổng cảm thấy không tốt lắm, thiên minh đức đế thích vô cùng. Tử dư trước kia cấp đã làm giày vỡ, kia vẫn là hắn ra mặt giày làm làm, trước mắt này xem ý nguyên liệu giống nhau, hắn cũng đã nhìn ra. Chính là trần ra từ trước đến nay thanh liềm, tử dư trước kia còn cả ngày xuyên chính mình làm đã bảo Hắn thưởng lăng la tơ lũa cơ hồ đều không thu, cho hắn làm siêm y y dùng những nguyên liệu này hắn đảo không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Vì thế Minh Đức Đế thượng thân sau liền không đổi, vừa lúc phía sau hai ngày đều không có lâm chiều, hắn liền thấy đại thần đều ăn mặc, dần dần hậu cùng cùng các đại thần đều chuyển hoàng đế đột nhiên tiết kiệm lên. Có chút tâm tư sinh động liền nghe được thích công công nơi này tới, thích công công cũng không dám nói kia siêm y y địa vị, chỉ có thể mơ hồ không rõ mà nói bậy hạ thích xuyên như vậy. Vốn dĩ chính là ngày Tết mọi người xả bố làm bộ đồ mới thời điểm, trong cung bỗng nhiên chuyển ra loại này tin tức, các đại thần âm thầm suy tư, đều làm nhà mình làm bộ đồ mới thời điểm xả giống nhau bố. Gặp qua Minh Đức đế đại thần đem nguyên liệu xem đến thật thật. Kia xa tanh là thứ đẳng, tuy là tơ lụa, nhưng còn trộn lẫn miền, thoạt nhìn không thế hoạt, tay sấn cổ tay háo này đó địa phương còn khởi mau đoàn cùng xả ti. Vì thế kinh thành nhắc lên một hồi tìm kiếm cùng Minh Đức đế trên người xem vĩ gì giống nhau xa tanh Trần nhị lao ra đương nhiên cũng nghe đến tin tức, về đến nhà Lý Chính đẹp đến thê tử cùng nữ nhi thấu một khối đùa nghịch kiện nhăn rún gió quần áo, tiến lên một sờ nguyên liệu, vội hỏi, này quần áo nguyên liệu nơi nào mua. Nhị phu nhân chính vì nữ nhi không tiến bộ tay nghề phiền lòng, thấy trượng phu như vậy hỏi, tức giận mà nói, cửa hàng bên trong A, liền lần trước bị người lừa mua kia phê hóa. Nên ở trong tay, còn không bằng cấp nữ nhi luyện luyện tập, ta cũng chuẩn bị cấp lao ra người làm mấy thân, tạm chấp nhận ở nhà xuyên xuyên Chân nhị lao ra cả kinh nói, chính là hiện tại bên ngoài này nguyên liệu bán chính là hàng lụa giới. Như thế nào sẽ tạp trong tay? Nhị phu nhân sừng sốt, tinh tế hỏi nguyên do, ngày hôm sau vội vội vàng vàng đến cửa hàng muốn đem hóa bày ra tới bán. Nhưng là nàng hóa vẫn là không mang lên, liền tới rồi một cái đồng hành, hỏi đến nàng này có hay không loại này nguyên liệu. Một hơi ấn hiện tại thị trường thu đi rồi, thiếu chút nữa không làm nàng cảm động đến muốn rơi lệ. Bên ngoài nhấc lên xả trộn lẫn lùa thô lùa làm siêm ý gì phong ba. Tử dư lại vẫn là hoa ở nhà làm siêm bí lúc này làm chính là một kiện áo khoác, làm tốt sau như cũng làm lục nhân người đưa vào cung, phân phó nói, làm đưa đi người nói cho bệ hạ, lúc trước siêm bí cũ đến mau này có thân, cũng đừng xuyên cũ. Lục nhân ẩn ẩn biết nhà mình cô nương là đang làm cái gì, lập tức lại làm người đem siêm bí đưa vào cung đi. Ở náo nhiệt trung, ly trừ tịch cũng chỉ có 2 ngày. Trần gia đảo qua trần, người gác cổng bận rộn mà tiếp theo bạn bè thân thích đưa tới quà tặng trong ngày lễ. Trong cung cũng có ban thưởng, cùng nhau có ý chỉ, trừ tịch ngày ấy tứ phẩm trở lên quan viên cập ra quyến đều tiến cung tham gia hiến hội. Kể từ đó, thử dư biết chính mình cũng đến đi theo tiến cung. Có thể là bởi vì mẫu thân sự, nàng trong lòng nhiều ít có chút kháng cự, tới rồi ngày đó, biểu tình nhàn nhạt mà đi theo bà ngoại lên xe. Trần Lao Phu Nhân lôi kéo tay nàng nói một ít trong cung đầu thấy quý nhân quý cũ nàng không nghĩ Lao Nhân lo lắng, cười giống nhau giống nhau ghi nhớ. Cửa cung sớm bài nổi lên đoàn xe. Chờ thật vất vả dịch đến cửa cung, xuống xe khi như vậy xảo cùng tiến cung tới hứa ra huyền đụng phải cai chính. Hắn là cưới ngựa, nhưng thật ra so các nàng xe ngựa muốn phương tiện một ít. Hắn xoay người xuống ngựa nhìn thấy nàng minh diễm khuôn mặt khi cũng hơi hơi sử sốt, trần da nữ quyến đều ở, đều chơ mắt nhìn hắn, hắn không dễ làm nhìn không thấy chỉ có thể tiến lên cấp trần lao phu nhân này trưởng bối chào hỏi. Lần trước lao nhân ném hắn rồi, phòng trừng trong lòng nhiều ít còn có khí, chỉ là khách khí cười. Tử dư đứng ở lão nhân bên người đoàn trang thật sự, hơn nữa trang điểm đến cũng cực thuần tịnh, phát gian bất quá một chi kim bộ Diêu nhưng nàng ngũ quan tinh xảo minh diễm, lại thuần tịnh trang điểm cũng không giảm nàng mảy may nhan sắc. Hứa ra huyền không biết nghĩ như thế nào khởi nàng đưa siêm ý gì hết. nhớ tới sau lại lý mụ mụ ở bên thai hắn lại nhảy vài câu nói sẽ đả thương người cô nương tâm, làm một thân siêm ý thì không dễ dàng vân vân Hắn ánh mắt lué loé rời đi trước rốt cuộc vẫn là cùng nàng nói, siêm ý thực vừa người. Cuối cùng cảm thấy chính mình tiếp nhận rồi nàng lấy lòng dường như, lại bổ một câu, về sau đừng làm. Tử dư thấy hắn bản khuôn mặt, biết hắn khả năng hiểu lầm cái gì, suy tư vẫn là giải thích mà nói, là bồi lúc trước xả hư người tay áo. Hứa ra huyền kinh ngạc, trước đối thượng nàng trong chẻo đôi mắt, hạ khác xoay người đi được bay nhanh, cóng nàng suýt nữa muốn đem sau nhà tảo cấp ma lạ. Cái này biểu cô nương chính là giúp đỡ trần ra tới khí hắn đi. chương 16, Bắt trùng Cung yến từ trước đến nay là hoàng đế đối thần tử tỏ vẻ thân cận một loại phương thức, các đại thần đem này coi là một loại vinh dự, dự tiệc khi đều là kính cẩn có thêm, nói là yến kỳ thật toàn trường xuống dưới câu thúc lại cẩn thận, so đại triều hội còn làm người cảm thấy không thú vị. Từ dư khi còn nhỏ liền từng nghe mẫu thân nói qua, mỗi lần chỉ cần có cung yến, đều là không tình nguyện đi theo tiền đến, nàng cũng liền làm tốt đương cái người gỗ chuẩn bị. Nguyên tưởng rằng sẽ cùng khác đại thần ra quyến giống nhau, tới trước mở tiệc địa phương chờ không nghĩ có hoàng hậu người cô ý tiến đến, nói là hồi lâu không thấy Trần Lao phu nhân, thỉnh nàng đến trong cung nói hội thoại. Hoàng hậu là ở đương kim vẫn là thái tử khi liền chỉ hôn, nhà mẹ đẻ họ ngô, phụ thân trên đời khi là các lão huynh trưởng hiện giờ liền ở binh bộ nhậm thị lăng trước. Mà ngô ra cùng Trần ra là thế ra, nôi hoàng hậu càng là tử dư mẫu thân bản thân, từ nhỏ một khối lớn lên, gả cho đương kim phía trước thường thường ở Trần ra ngủ lại. Trần Lao phu nhân nghe vậy mỉm cười làm cung nhân dẫn đ Nắm tử dư tay lại là phát khẩn. Ngài dưới chân chầm một chút. Tử dư minh bạch bà ngoại lo lắng, dôi tay đi vãn lao nhân, nhìn như là nâng, kỳ thật là trần an. Bị ngoại tôn nữ nhận thấy được bất an, trần lao phu nhân lập tức liếm thần, dưới chân ổn định vững chắc mà hướng khôn ninh cung đi.